đứng ở trước gương, tịch lâm cầm lấy di động mở ra hệ trang, lật xem tìm được tảo cầm đối phương chân dung cũng nên thay đổi, đó là một trương em bé hình ảnh, tiểu gia hỏa tuét miệng cười, mắt nhỏ đều nheo lại tới, phấn đô đô thực đang yêu, lộ ra nàng tiểu răng sữa, mặt mày rất giống nàng, tịch lâm có trong nháy mắt hoàng hốt, cái kia sạch sẽ thuần khiết mà cười, thật giống như hắn mới vừa nhận thức nàng thời điểm, ở cái kia ấm áp sau giờ ngọ, trường học sân thể dụ, cỡ lắc mở nói chuyện phím giao diện, hắn đánh một thằng tự, thực mau lại xóa lặp lại rất nhiều lần cũng chưa phát ra đi cuối cùng nhiễm san san kêu hắn ấn xuống xả nước kiện lại giặt sạch xuống tay mở cửa đi ra ngoài cùng lúc đó tao cầm một nhà ba người đang ở dạo siêu thị tiểu cẩm cẩm ngồi ở mua sắm trên xe nàng ăn mặc màu lam nhạt công tru váy, ăn mặc nàng thích hồng nhạt dày sang đan tao cầm ở tuyển quả táo quý dương đẩy mua sắm xe thuận tiện đùa với nữ nhi hắn quan thân mình một chút đem mặt phong đến ly tiểu cẩm cẩm đặc biệt gần sau đó trường lớn đôi mắt hạ rộng, sợ hãi sao? ha ha ha, tiểu cẩm cẩm cười ra tiếng âm, thân mình ở run rẩy, giơ tay liền phải chụp ba ba mặt. tường mở, quý dương lại đem mặt rời đi, chờ tiểu cẩm cẩm bắt tay thu hồi tới thời điểm, hắn một chút lại tới gần, cái này tiểu cẩm cẩm lại cười. một cái trò chơi chơi mười tới phút, tào cơm đều đem đồ ăn lấy lòng, lại mua mễ, cha con hai người người còn không có chơi đủ, ngươi cũng thật cho người bà cổ động. tào cơm thở dài, đi tới trái cây quán trước tuyển ba cái quả táo, lại cầm lấy một cái, quay đầu xem quý dương, ta gần nhất có điểm bành trướng, ta tưởng mua 5 cái quả táo. Trước kia nhiều nhất mua 3 cái. Chính là hiện tại nàng có mười mấy vạn. Vậy ngươi mua bái? Quý dương vuốt tiểu cẩm cầm tay, cùng nàng nói chuyện đều không ngẩng đầu, dường như tùy ý trả lời. Tào câm cũng không trông cậy vào hắn có thể minh bạch chính mình tâm cảnh, dù sao hắn vô tâm không phổi không phiền não, nhưng vẫn là nhịn không được nói. Tưởng tượng đến chúng ta tiền đặt ở ngân hàng quản lý tài sản thu vào đều vài ngàn một tháng, ta liền cảm thấy ta còn có thể mua một cân dâu tây. Nàng nói chỉ hướng một khắc chỗ, thanh âm càng nói càng tiểu. Dâu tây 38 khối 8 một cân. Mua 2 cân đi, một cân không nhiều ít. Quý Dương nói cúi đầu xem nữ nhi, ngươi muốn ăn dâu tây sao? Nô tiểu Cẩm Cẩm ngẩng đầu xem hắn, mắt nhỏ xoay chuyển. Quý Dương thập phần thiếu đánh híp mắt, ngươi không thể ăn, không cho ngươi ăn. Tao câm nhìn tiểu cẩm cẩm một chút thu liễm mà ý cười, nàng cảm thấy nữ nhi khả năng hiểu biết nàng ba là cái gì liệu tính. Xem cũng không cho người ăn. Hắn tiếp tục cười. Tiểu cẩm cẩm đột nhiên rôi tay, nhẹ nhàng đẩy một chút hắn, túi đầu xem chính mình chân, không muốn cùng ba ba nói chuyện. Thế vậy, quý dương còn cười đến thực vui vẻ. Tao câm đi đến mua một cân nửa dâu tây, cái đầu rất lớn, phi thường đẹp, thực hồng lại thực mới mẻ. Về nhà đảo ra tới đặt ở bàn, dùng bạ bà kỉnh xô đa ngâm một chút trong lúc nàng không nhìn xuống, còn ăn vụng một viên, lại uy quý dương ăn một viên, kế tiếp liền phải rửa rau xào rau, cấp tiểu cẩm cẩm ngao mì. ngại ba liền ở phòng khách mang hài tử, nhìn hai người nháo thành một đoàn, tào cầm đấy mắt nhu nhu, vừa mới ở siêu thị, tiểu cẩm cẩm một hồi lâu cũng chưa lý quý dương, hiện tại lại hảo, vui cười thanh không ngừng truyền đến, nàng còn ghé vào quý dương bối thượng, làm ba ba tập hít đất, cười đến nước miếng chảy hắn soi lưng một tảng lớn, tào cầm khoẹt miệng ý cười chậm chậm không tiêu. Tay chân lanh lẹ tẩy mễ nấu cơm, đem canh cá nấu thượng, lại bắt đầu rửa rau nấu cơm. Xào đậu que, gà cũng bảo, xào đông cải xanh, còn có một cái canh cá. Một mâm bàn đồ ăn thượng bàn, mùi hương ở nho nhỏ phòng khách lan tràn. Tào cơm đi thịnh cơm thời điểm, tiểu cẩm cẩm tiếng khóc truyền ra tới. Nàng đang ngồi ở trên sofa, quý dương liền ngồi sổm trên mặt đất nhìn nàng, nữ nhi khóc hắn không đi hống, ngược lại cũng vẻ mặt đưa đám. Nha nha nha, tiểu khóc bao lại muốn khai loa l Tiểu Cẩm Cẩm khóc lóc, Quý Dương cũng học nàng, "Ô ô ô." Lại khóc lạc, Khóc còn phải bị ba ba giễu cợt, nàng một bên khóc một bên hút khí, nhìn đáng giận ba ba, há to miệng, lôi kéo rộng, "Hoa ô, ô ô ô." Tiếng khóc lớn như vậy, "Ô ô ô", ô. Quý Dương thập phần tiêu đánh, nói còn muốn cười nàng. "A." Tiểu Cẩm Cẩm nổi giận, kêu một tiếng, duỗi tay liền phải chụp hắn. "Nga, tiểu khóc bao thẹn quá thành giận muốn đánh người lạ." Hắn bắt lấy tay nàng, còn muốn nhẹ nhàng đem nàng sau này đẩy. Tiểu cẩm cẩm thân mình lung lay hai hạ, nàng nhìn ra tới Tào cầm, khóc thật sự đáng thương, duỗi tay muốn mụ mụ ôm. Chật chật chật, tiểu khóc bao. Quý dương ngăn trở nàng tầm mắt, tiếp tục đậu nàng. Nữ nhi khóc hắn liền cười, Tào cầm đều xem bất quá đi, ngươi không cần đậu nàng, khóc nhiều giọng nói đau. Cung phụ nha. Tiêu nàng không phải bắt lấy nhược điểm. Chính là cái đứa bé lanh lợi. Quý dương nói duỗi tay đem nàng bế lên tới, được rồi được rồi, đừng khóc, ba ba cho ngươi huy cơm Ô ô ô, tiểu cẩm cẩm không nghe, nước mắt còn ở rớt, lại khóc, lại khóc một hồi không ra đi. Ba ba cho ngươi huy cơm, không được khóc. Quý Dương ôm nàng ngồi xuống, cầm lấy chiếc búa. Ba ba đói bụng, muốn ăn cơm, khóc liền không ôm ngươi. Tiểu cẩm cẩm còn ở hốt khí, Hồng hốc mắt xem hắn. Ngoan một chút, biết đi. Một hồi cho ngươi họa một con tiểu hoa miêu, nơi này họa dâu mèo, nơi này là miêu cái mũi. Quý Dương điểm điểm nàng miệng nhỏ, đây là miêu miệng, miêu như thế nào kia? Ngám. Hắn nhanh chóng kêu một tiếng, tiểu cẩm cẩm liền cười, nói điều ngữ. Ngám. Hắn lại kêu một tiếng, xem nàng cười, để sát vào nàng, tiếp tục mở miệng, miêu miêu miêu. Tào cầm nhìn nữ nhi hàm chứa nước mắt lại bắt đầu cười, cũng chỉ có thể lắc đầu. Hắn luôn có biện pháp thực mò hướng hảo. uy nàng ăn chút. Tào cầm đem lượng đến không sai biệt lắm mì đặt ở quý dương trước mặt, theo sau cho hắn thịnh chén canh. Quý dương uy tiểu cẩm cẩm ăn mì, chính mình uống xong một chén canh cũng bắt đầu ăn cơm Tiểu cẩm cẩm nhìn trên bàn đồ ăn, không chịu lại ăn mì, muốn đi ăn hắn trong chén cơm. Hảo hảo hảo, ăn cái này đúng không? Quý dương đem một cái cái muỗng lấy lại đây, trang điểm cơm, lại thả mấy cây đậu que, hướng miệng nàng biên để sắt vào, há mồm, trương đại miệng, ba ba cho ngươi uy. Nàng con không thể ăn. Tào câm nhữ mẩy, suốt ruột nhắc nhở. Mau, trương đại miệng, mụ mụ muốn mắng. Hắn thúc giục tiểu cẩm cẩm, đối phương há to miệng. Quý Dương một cái tay khác cầm trang mì cái kia cái muỗng, nhanh chóng đem mì để vào tiểu cẩm cẩm trong miệng đồng thời lại đem đồ ăn để vào chính mình trong miệng. An ngon thật, đúng không? Hắn nhìn tiểu cẩm cẩm, an ngon không? Tiểu cẩm cẩm nuốt đi xuống, tựa hồ không cảm giác được cái gì khác biệt, lại nhìn về phía trên bàn gà cung bảo. Cái này đúng không? Hắn lại trang điểm cơm, gắp mấy khối thịt gà, đặt ở miệng nàng biên cách đó không xa, trương đại miệng, mau! Tiểu cẩm cẩm cái mũi còn nghe thấy vài hạ, há to miệng nhìn chằm chằm vào. "Mèo con." Quý Dương một chút để cao âm điệu, chỉ chỉ phòng ngủ bên kia, "Sơn Tiểu Cẩm Cẩm xem qua đi nói chuyện trực tiếp đem mỉ hướng miệng nàng phương, sau đó chính mình nhanh chóng ăn đồ ăn." Tiểu Cẩm Cẩm ngậm lấy, miệng còn động vài cái. "Mụ mụ nấu cơm ăn ngon đi, có phải hay không rất thơm?" Hắn tối đầu hỏi đến Nghiêm Trang. Tiểu Cẩm Cẩm khỏe mạnh khéo khỉnh gật đầu. "Tao cơm thật sự không nhịn cười ra tiếng, người này chính là thực lực hô a." Quý Dương vừa lừa lại gạt lại làm tiểu Cẩm Cẩm ăn vài khẩu, đối phương lại không muốn ăn, Đường Khai Đầu. Tao cơm vừa lúc cấp Quý Dương gắp đồ ăn, hắn vội vàng nói, "Mụ mụ cho ngươi gắp đậu que, mau mau mau, há to miệng nếm thử đậu que ăn ngon không?" Tiểu Cẩm Cẩm vẫn là không quay đầu, nàng đã ăn qua, một chút đều không thể ăn. "Cái này đậu que ăn ngon, ba ba giúp ngươi nếm thử." Quý Dương gắp một cây, "Ăn ngon thật, có muốn ăn hay không?" Hắn lại gắp một cây, đặt ở miệng nàng biên, tiểu Cẩm Cẩm trước miệng, đem đầu đi phía trước. Tới tới tới, hắn một chút lại đem đậu que đặt ở chính mình trong miệng, đem đồ ăn đặt ở nàng trước mặt, nếm thử. Cho tiểu cẩm cẩm há mồm, lại bị đổi đi, ăn một mồm to mì. Nàng chu chu môi, một chút đều không vui. Không thể ăn. Lừa đến cuối cùng, cái này tiểu gia hỏa phỏng trừng cũng phiền nàng ba. Vi đi vào, nàng liền hàng chứa, nhìn về phía quý dương thời điểm lại nổ ra. Ba ba sinh khí lạ, không hòa miêu. Quý dương lấy khăn giấy cho nàng sát, tiểu cẩm cẩm còn ở tiếp tục ra bên ngoài phun. Quý Dương sụ mặt, tối đầu xem nàng. "Ăn không vô nữa, Đường Uy, ngươi chạy nhanh ăn cơm, một hồi lạnh không thể ăn." Tào cấm đứng dậy, bế lên Tiểu Cẩm Cẩm, lại nghiêng người xem hắn, đem cá ăn xong, bằng không ngày mai có hương vị không thể ăn. "Hảo." Quý Dương đem Tiểu Cẩm Cẩm đồ ăn đặt ở một bên, đem dư lại đồ ăn đều đặt ở chính mình trước mặt. Đem cá đầu đều gặm, lại cầm chén đũa thu thập đến phòng bếp, hiện tại cũng không cần rửa chén, đảo sạch sẽ đặt ở rửa chén cơ là được. Hắn làm xong lúc sau đi đến trước máy tính, bắt đầu viết tân một vòng đầu tư kế hoạch. Hiện tại, hắn công chúng hào phèn phá trăm vạn, thiệp chú ý nhân số đều có tám mươi nhiều vạn. Viết xong đầu tư kế hoạch, một phát biểu, phía dưới lập tức đều là bình luận. Đại lão, ta đi theo ngươi đầu một trăm vạn, còn làm ta ba cho năm mươi vạn tiếp tục đầu. Đi theo Đại lão có thịt ăn, vàng dược hôn học trướng, còn muốn tiếp tục thêm thương. Cảm giác Đại lão thập phần điệu thấp A, thâm tàng bất lộ bộ dáng. Quý dương điệu thấp. Trương Hạo nhưng không điệu thấp, thường một lần sự kiện, toàn võng đại đa số người ở làm thấp đi Quý Dương, liền hắn ở nhảy nhót, còn đầu 1.100 vạn, kiếm tiền sau fans đều đi theo trướng. Hiện tại hắn cũng là có 10 vạn fans người, cũng coi như lại về, thường thường còn muốn đi châm chọc một chút lúc trước giấm Quý Dương đầu tư cao nhân. Ở hắn xem ra, bọn họ mới không phải đầu tư cao nhân, có chút chính là cùng phòng, kiếm lưu lượng, trên thực tế cái gì cũng đều không hiểu. Quý Dương nhìn Trương Hạo ở hắn thiệp hạ bắt đầu bình luận. Mỗi lần đều cảm thấy chính mình mua thiếu, chính là gần nhất không có tiền. Kế tiếp, lại có một vòng người muốn treo chọc hắn. Phân quý dương đều biết trương đại công tử này hào người, là cái phú nhị đại, thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng, lại dựa vào quý dương kiếm lời mấy trăm vạn, Quý dương cũng sẽ không hồi phục, đóng máy tính hướng phòng ngủ đi. Phòng ngủ trên giường, tiểu cẩm cẩm mới vừa tắm xong, lúc này đang ở nằm ở trên giường, tiểu thân mình bao vây ở trong chăn, tàu cầm cẩm di động đang xem. Tiểu cẩm cẩm nhìn đến ba ba tiến bảo, chờ mình, xúc lên trên người chăn. Tiểu tâm cảm lạnh. Quý dương cười đi qua đi, mụ mụ còn không có cho ngươi mặc quần áo nha. Vừa mới công tác trong đài phát tin tức. Tào cầm nấy mắt né tránh, vội vàng đem điện thoại ấn hắc, đặt ở một bên, lấy qua một bên quần áo, tới, mụ mụ cho ngươi mặc quần áo, một hồi bị cảm làm sao bây giờ. Vậy ngươi đi xử lý đi. Quý dương ngồi ở trên giường, từ nàng trong tay lấy qua đi quần áo, nhìn tiểu cẩm cẩm. Đến ba ba nơi này tới. Tao câm nhìn hắn, chỉ có thể cầm lấy một bên di động, nhìn tịch lâm phát tới vài điều tin tức, tâm cũng càng ngày càng hư. Mặc tốt quần áo ba ba mang người đi ra ngoài chơi. Quý dương một lần hướng nàng, một lần cười nói, nói còn yếu điểm nàng nho nhỏ cái mũi. Tao câm sườn thân mình, hướng đầu giường một dựa, cẩn thận đi xem tịch lâm đã phát cái gì. Nàng cùng hắn đã mấy năm không liên hệ, cũng không tính toán cùng quý dương nói lên người này, hiện tại sinh hoạt khá tốt, không cần thiết phá hư. Ngươi trường nào thì kết hôn. Như thế nào không có mời ta. Ở vội. Nghe nói ngươi hiện tại vẫn là làm đại đường giám đốc. Ở. Tịch lâm người này rất cố chấp, từ trạng vạng liền cho nàng phát tin tức, thấy nàng không hồi đã phát vài điều. Liền đơn giản làm một chút, không thỉnh người nào. Tào câm hồi hắn. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy nàng sẽ cùng tịch lâm kết hôn, kết quả không phải, cùng đại học đồng học cũng không thế nào thụ, cho nên nàng không thỉnh. Lúc ấy cũng không có gì tiền. Người nữ nhi rất đáng yêu. Giống ngươi. Thịt lâm thực mau phát tới một câu. Cảm ơn. Nàng đánh tự, lại đem điện thoại ấn hắc, nhìn về phía đang ở chơi đùa hai người. Quý Dương kéo tiểu cẩm cầm tay, không biết ở khoa tay muối chân chút cái gì. Chỉ cần đi theo hắn, nữ nhi luôn là cười cái không ngừng. Di động một hồi lâu không động tĩnh, nàng cho rằng tịch lâm sẽ không hồi nàng. Rốt cuộc người này vẫn là có điểm nạo, sẽ không chủ động nhắc tới đề tài. Cho nên nàng vừa mới mới cái gì cũng chưa nói. Không có gì hào liêu. Từng người có từng người gia đình, nàng cũng không muốn cùng hắn nói cái gì nữa. Đột nhiên, di động lại vang lên. Này một vang, tàu câm đều có chút trột dạng, rõ ràng khẩn trương lên, túi đầu xem. Hắn đối với ngươi hảo sao. Thực hảo. Tàu câm đánh này hai chữ thời điểm quý dương một chút bế lên nữ nhi, làm nàng ngồi ở hắn trên vai, nàng nho nhỏ tay bắt lấy ba ba đầu tóc, hoảng gót chân nhỏ. Một khắc đầu. Tịch lâm rửa vào đầu giường, nhìn di động thượng hai chữ, đáy mắt có chút chua sót. Không hảo nàng cũng sẽ không nói. Tào câm tính tình thích cậy mạnh, thực có thể nhẫn. Nếu hắn đối với ngươi không tốt, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, ngươi cùng ta nói. Phát qua đi lại cảm thấy không ổn, dường như hắn là ám chỉ tào câm cái gì, vì thế lại bổ thượng một câu, chúng ta vẫn là bằng hữu. Tào câm nhìn đến hai câu này lời nói, mày liêu khẩn ninh, trở về một chữ, hắn đối ta thực hảo. Không thể hiểu được. Tịch lâm cho rằng nàng còn muốn nói chút cái gì, đợi một hồi lâu, như vậy vẫn luôn không động tĩnh cuối cùng hồi kia hành tự đều ẩn ẩn lộ ra không kiên nhẫn sẽ không tào cơm chưa bao giờ sẽ đối hắn không kiên nhẫn a lâm nhiễm san san ăn mặc tơ lụa áo ngủ đi tới lộ ra hai vai đáy mắt mang theo vũ mị nàng ngồi ở mép giường thân mình hướng hắn khuynh đi thò lại gần thân hắn tịch lâm không trốn đáp lại cũng không nhiệt tình làm sao vậy nhiễm san san dừng lại động tác không có việc gì có chút mệt không quan trọng tịch lâm đem đèn đóng theo sau đem nàng kéo lên giường Trong đêm tối, tịch lâm đối mặt dưới thân nhiễm san san, đáy mắt bình tĩnh vô cùng, chẳng sợ lại mất khống chế, cũng bất quá là thân thể bản năng. Một người, không có khả năng hoàn toàn thay thế một người khác. Tào Câm biết được Tào Phụ đi tìm vài lần Tào Mẫu, nói Quý Dương đem hắn đả thương, muốn bồi tiền, bằng không liền phải đi bệnh viện cáo. Tịch gia đều chịu ra 50 vạn, bọn họ lại thế nào cũng đến lấy ra 50 vạn đi. Bằng không thông gia sẽ bất mãn. Tào Mẫu cử tuyệt sau, hắn rứt khoát liền tới tìm. bất quá. Tào mẫu lúc này mặt không đổi sắc, lạnh thanh, ta một phân tiền đều sẽ không cho ngươi. Đương nàng biết được đối phương không từ thủ đoạn bức tào cầm, tức giận đến tâm can đau. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Đề cập đến tào cầm, nàng làm một phân đều sẽ không thoái nhượng. Ta nói cho ngươi, ngươi cái kia con rể ta sẽ không bỏ qua, hắn đánh đến ta hiện tại còn đau, ta còn biết bọn họ đang ở nơi nào. Tao phụ nhìn tào mẫu, mềm không ăn, chỉ có thể ngự khí uy hiếp. Trong nhà thân thích đều mượn cái biến. Cũng không cho mượn cái gì tiền, Tào Mẫu chỉ biết làm việc sẽ không tiêu tiền, khẳng định tồn điểm tiền. Vậy ngươi đi tìm đi, nếu bọn họ xảy ra chuyện, ta liền đi báo nguy, cảnh sát giải quyết không được, nữ nhi có không hay xảy ra, ta liền lôi kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Tào Mẫu nhìn phía hắn, đáy mắt mang theo kiên quyết. Bộ dáng kia, làm Tào Phụ đều có chút ra đầu tê dại, kẻ điên. Ta là kẻ điên vẫn là ngươi là kẻ điên. Ngươi cho ta ngốc tử. Tao quý, ta ban đầu cho rằng ngươi chỉ là ích kỷ. Suy yếu tự đại, chính là ngươi không từ thủ đoạn, quả thực không có nhân tính. Tao mẫu lời nói nghiêm khắc, ngươi chạy nhanh lăn, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Nếu ngươi biết ta là bộ dáng gì, không đạt tới mục đích, ta sẽ bỏ qua. Tiểu câm thật vất vả tìm được công việc, lại có cái không có tiền không làm việc lao công, ngươi thật hy vọng nàng ném công tác. Tao phụ thật đúng là không biết xấu hổ lên. Ngươi! Tao mẫu một chút thay đổi mặt. Tao câm chỉ cùng nàng nói không cần lo cho, tao phụ nói cái gì đều không cần tin. Bọn họ sẽ giải quyết, nhưng là nếu công tác không có, còn có cái hài tử. Ngươi cho ta 5 vạn, xem như ta mượn người, về sau ta sẽ không lại đi tìm nàng phiền thoái, phụ dưỡng phí cũng sẽ không muốn. Tàu phụ lại dọn ra kia một bộ. Tàu mẫu là có chút dao động, 5 vạn mua tàu cầm cả đời an ổn. Nàng cảm thấy giá trị, nhưng là nhìn tàu phụ kia phó sát mặt, nàng lại nghĩ tới nữ nhi lần trước cùng nàng khóc than. Tiểu cẩm cẩm cũng chưa tiền mua sữa bột, tiền thuê nhà không biết có hay không tiền giao, nàng lại đánh mất ý niệm. Ta không có tiền. Ngươi sao có thể không có tiền. Tao phụ một chút lạnh mặt, ngươi khẳng định có tiền, chỉ là không chịu mượn ta, thấy chết mà không cứu. Ta đây lần sau còn đi nàng khách sẵn nháo, xem nơi nào còn dám mướn nàng, ngươi biết ta người này làm việc không màng hậu quả. Tao mẫu không lý, xoay người xã khu đi. Tao phụ tiến lên cản nàng, tam vạn, ngươi mượn ta tam vạn, ta không đi quấy rầy nàng. Không có tiền. Tao mẫu tiếp tục hướng trong đi. Một vạn năm ngươi luôn có đi. Tào phụ hiện tại gấp đến độ thực, ngựa khí lại mềm chút. Ngươi cho ta một vạn năm, ta quá hai tháng liền còn. Quê quán còn có non nửa sơn thổ địa, nghe nói muốn trưng dụng, đến lúc đó tiền tính tảo cầm một phần. Kỳ thật hắn lừa dối tào mẫu, trong núi thổ địa, phân cho người cũng chưa người muốn. Tào mẫu bước chân dừng một chút, nàng rõ ràng tào phụ tính tình, đó chính là cái lưu manh, chỉ biết rảo cái không ngừng. Nàng chỉ nghĩ cấp tào cầm một cái thanh tịnh sinh hoạt, ta tuyệt đối sẽ không đi quấy giày nàng. Lúc này đây bị đánh ta cũng nhận. Phụ dưỡng phí cũng không cần, ta nhi tử sẽ dưỡng ta, chính là mượn, lại không phải không còn. Tao phụ rèn sắt khi còn nóng. Người xác định. Tao mẫu nhìn hắn, sắc mặt nghiêm túc. Ta đương nhiên xác định. Hắn bảo đảm. Tao mẫu nghĩ nghĩ, một vạn năm rất nhiều, nữ nhi thường thường lại thở dài, nghe nói công tác hàng thân, còn mệnh, nói không chừng đều phải tử, Nàng vẫn là lưu cái này cấp nữ nhi khẩn cấp đi, lại lắc đầu, tính. Người chơi ta đâu? Tao phụ một chút nóng nẻ mắt thấy liền phải bắt được, nàng đột nhiên đổi ý, một kích động, tay đều nâng lên tới muốn phía nàng. Hắn trước kia đánh Tào Mẫu đánh thói quen, hiện tại giơ tay, Tào Mẫu bản năng liền rụt rụt thân mình, cái loại này sợ hãi là giấu ở sâu trong nội tâm. Đưa tiền. Tào phụ một chút giống lên nàng một tiếng, trừng mắt, có chút tức giận, không nên ép ta. Hắn nói nâng lên tay còn giật giật, Tào Mẫu dồn dập thở dốc, trước kia bóng ma lại đánh rút lại. Ngươi làm cái gì? Tào câm thấy như vậy một màn, nổi trận lôi đình trực tiếp liền vọt lại đây, một chút đẩy ra tào phụ, màu đỏ tươi mắt, cảm xúc thập phần kích động, ngươi dám đánh ta mẹ, ngươi động nàng thử xem, tào phụ không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên xuất hiện, nhìn đến phía sau quý dương, càng là nuốt nuốt nước miếng, lùi lại, không có, đường hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ngươi có phải hay không tới uy hiếp ta mẹ, ta nói cho ngươi, ngươi dám động nàng, ta liền dám cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi thử xem, ngươi có phải hay không không bị đánh đủ, tào câm chỉ vào nuôi hắn, phân vân lão công lại đây, quý dương ôm tiểu cẩm cẩm, sau này bên này đi tới, hắn bước chân chậm gì gì, đi lên đánh giá tào phụ, đem tiểu cẩm cẩm đưa cho tào mẫu, cười dơ tay hoạt động tay khớp xương, ta đi học thời điểm liền thường xuyên đánh nhau, thật sự, tào phụ chân có điểm run run, hắn lần trước ở trên giường nằm một tuần, có chút thương hiện tại còn không có hảo, chạy nhanh xoay người liền chạy, còn bị vướng ngã, bò dậy chạy, còn tới câu, ta, ta nói cho ngươi, ta không sợ, không cho phụng dưỡng phí ta khẳng định cáo ngươi. Quý Dương nhìn hắn bóng dáng, cười nhạo một tiếng. Tào Cầm nhìn về phía Tào Mẫu, duỗi tay ôm ôm nàng. Mẹ, ngươi đừng sợ. Hắn đòi tiền ngươi ngàn vạn đừng cho. Có cái gì cho chúng ta gọi điện thoại. Hắn nếu là dám đánh ngươi, ta sẽ không bỏ qua hắn, cáo ta cũng cáo chết hắn. Mẹ không có việc gì. Tào Mẫu chấn an nàng, lại nói sang chuyện khác. Hôm nay như thế nào tới? đều không đề cập tới trước cấp mẹ gọi điện thoại. Mẹ phải làm cơm cho các ngươi ăn, tùy tiện ăn một chút là được. Chúng ta mang cẩm cẩm đi nhiệt đới công viên bên kia, sau đó liền tới nhìn xem ngươi, còn hái được dâu tây. Tào câm cũng không tiếp tục cái này đề tài, tào phụ cấp tào mẫu mang đến bóng ma tâm lý thực trọng, đề cập cũng chỉ sẽ tăng thêm nàng bị thương. Đi về trước đi. Tào mẫu ôm tiểu cẩm cẩm, mang theo bọn họ hướng xã khu đi. Quý dương nhẹ nhàng cười cười, đi ở cuối cùng, hồi tưởng khởi tào phụ cuối cùng nói câu nói kia, khỏe miệng hơi hơi cong lên một cái độ cung. Phụ dưỡng phí liền xem ngươi có hay không cái kia mệnh tịch mẫu gần nhất thực suốt ruột mỗi ngày thuốc dục tịch tinh đi hỏi tảo gia có hay không chuẩn bị tốt tiền lâu bàn bên kia cần phải bắt đầu phiên giao dịch phòng ở rất khó đoạn mẹ cùng ngươi nói hôm nay ta và ngươi ba đi hỏi vài gia khách sạn ngày tốt đều đính xong rồi sau này hai tháng đều không có lại không trưởng xuống dưới ngươi muốn lớn bụng xuyên váy cưới sao ta cũng không nên tịch tinh đương nhiên không chịu chỉ có thể đi thuốc dục tảo tân văn một ngày thuốc dục vài biến Tào ra nhưng tính đem 150 vạn cũng đủ, phòng ở tiền có, tịch mô yên lòng, bắt đầu đi xem khách sạn. Nhất định phải ở có cấp bậc khách sạn, nàng nhưng mời không ít công thành danh toại học sinh, còn có một ít lao đồng học. Bất quá cũng kỳ quái, có chút khách sạn thực nhiệt tình tiếp đãi, vừa nói muốn đính xuống tháng sơ 10, nhân ra do dự một chút, đều nói đính xong rồi. Hơn nữa, có một nhà khách sạn nói có thể đính, thấp nhất cấp 9 giờ giảm 50%, nàng vẫn là chuẩn bị áp một ép giá, kết quả ngày hôm sau đi. Nhân gia nói có người định rồi. Không có khách sạn. Tịch tinh ngông, tào gia người cũng ngông. Nếu không đi tiểu khách sạn, tào gia người đề nghị. Nói như vậy, tiền biếu lại nhiều ra mấy chục vạn đi. Nơi nào không phải làm. Khách sạn lớn nhiều quý A. Không được. Tịch mẫu một ngụm từ chối, tịch tinh cũng ở khóc náo, Nàng nhất định phải đi khách sạn năm sao, không thể làm đồng học bằng hữu chê cười. Tiểu khách sạn nàng liền không kết. Vô pháp, tiếp tục tìm bái. Lại tìm vài thiên. Vẫn là không có, cũng chỉ có một ít tiểu khách sạn, hơn nữa dung không dưới 100 bàn. Tịch tinh không chịu chính là không chịu, nhìn cái kia khách sạn trở về liền khóc. Mất mặt. Lại háo nửa tháng, Tào ra bên này đỉnh không được, kết hôn sau là có thể đem mấy chục vạn tiền biếu cho bọn hắn. Phong ở đầu thanh toán 200 vạn, trong đó gần 50 vạn là mượn các loại cho vay. Tịch tinh lại một lần cáu kình sau, Tào Tân Văn trực tiếp quăng ngã môn đi rồi, ném xuống một câu, ai kết không kết. Mẹ, ngươi xem hắn. Tịch tinh một chút khóc thành tiếng, tịch mẫu cũng là các loại mắng, đây là ngươi tuyển người, ngươi mắt mù quay ai. Tức chết ta. Hoặc là đổi thời gian, hoặc là liền không làm, ngươi tưởng như thế nào làm. Tịch lâm nhìn trong nhà nháo đến hỏng bét, tâm tình cũng táo. Làm sao có thời giờ a, Không có ngày tốt. Tịch mẫu sầu, có nàng đã sớm thay đổi. Vậy không làm. Tịch lâm nói. Không được. Ta như thế nào có thể không hôn lễ. Tịch tinh phản bác, tịch mẫu cũng không đồng ý không làm như thế nào thu tiền biếu. Vậy đừng náo, nên làm cái gì làm cái gì, náo cũng giải quyết không được. Tịch Lâm nhẹ mắng một tiếng, "Mẹ, ngươi cũng đừng ngồi nàng hồ nháo." Tịch Mẫu ấp úng, nhìn nhi tử cũng không dám lại nói. Tịch Tinh liền tính lại nháo, "Này hôn lễ còn phải làm, liền bên ngoài hoàn tiểu khách sạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm 60 bản, 4000 năm một bàn. Tuy nói so khách sạn lớn tiện nghi một nửa, nhưng là người cũng ít ta, hơn nữa, nàng ngàn tính vạn tính không tính đến tào ra người cư nhiên chỉ cấp mấy trăm một người. Có chút cư nhiên cấp một trăm. Tào phụ vì mặt mũi, còn thỉnh thật nhiều người. Điểm chết người chính là, nàng cho rằng chính mình bạn tốt hoặc là đồng sự sẽ cho nhiều một ít, còn có tịch phụ bằng hữu, ra tay sẽ là mấy ngàn mới là, quan hệ hảo một chút, hoặc là có tiền khẳng định cấp càng nhiều. Chính là nàng đã quên, tịch lâm mới vừa kết hôn, nửa năm lại tới một cái, ai tiền cũng không biết gió to quá tới. Nếu là hào phóng một ít người, lần trước cấp ba nghìn. Lúc này đây cũng chỉ cấp 1.800, có chút còn cấp càng thiếu. Còn bổ thượng tào ra bên kia lỗ hổng, nàng cho rằng sẽ kiếm mấy chục vạn thực rượu, cuối cùng, kiếm lời không đến 3 vạn. Tao phụ đều phải nhảy dựng lên, ở tân hôn ngày hôm sau liền đi tìm thịt tinh, chất vấn nói, không phải nói cho mấy chục vạn đều cho chúng ta ra sao. Nhà các ngươi như thế nào thu đi rồi? ta mẹ nói không kiếm tiền. Thịt tinh cũng ủy khuất. Sao có thể không kiếm tiền? Tao phụ không tin, nói tốt cho chúng ta ra. Các ngươi như thế nào đổi ý? Không kiếm chính là không kiếm, kiếm lời ta mẹ sẽ cho ta. Thích tinh tính tỉnh cũng không tốt, đương trưởng liền xảo đi lên. Chúng ta đây ra thiếu tiền làm sao bây giờ? Tào phụ sốt ruột đến thượng hỏa, như thế nào còn phải xong? Cùng ta không quan hệ. Thích tinh mới mặc kệ. Dù sao thiếu bao nhiêu tiền đều là tào ra vợ chồng còn, ai kêu bọn họ nghèo. Nghèo liền đi công tác còn, cùng bọn họ không có quan hệ, cái này phòng ở chính là bọn họ. Cuối cùng cũng là ồn ào đến không được can bình, người nhà họ tịch còn lấy Tào Tân Văn công tác quy hiếp, Tào Phụ chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Quý Dương nhìn tư liệu, Tào Tân Văn cùng Tào Phụ chính là khai không ít thẻ tín dụng. Tịch mẫu tự cho là khôn khéo, sợ là ngược lại đem người hủy hoại. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày báo bị, hôm nay thiếu 500. 2 năm 7 0 5 0 2 5 9 0 0. Phát biểu sau sẽ sửa chữa, cho nên thân ái nhìn đến là 9.800, nhưng là Mễ nhi không có tính đi vào, ta thành thật. Ha ha ha. 200 cái bao lì xì nổ. Ngủ ngon. Trốn tránh hiện thực cơm mềm nam. 11. Tào gia hòng bét, đang đợi tịch gia an bài công tác Tào Tân Văn đều bắt đầu làm kiêm chức. đại buổi tối đi cho người ta phân chuyển phát nhanh. Một buổi tối có thể có 200 khối. Chính là này đó tiền, đều không đủ một ngày lợi tức. Tao phụ ở công trường dọn đạch, hắn lao bà đi cho nhân gia đương bảo mẫu, có đôi khi đi làm thanh khiết, có thể nói là thập phần nỗ lực, người một nhà đều nghĩ chỉ cần chịu đựng đi. Tịch ra giới thiệu lương cao công tác, hết thể đều sẽ hảo lên. Không nghĩ tới, đang ở đi hướng không có đường rút lui vực sâu. Tịch ra bên này đâu. Phong ở mua, tịch tinh cảm thấy chính mình có điểm mặt mũi chẳng sợ gả cho nhà nghèo, nàng cũng không đến mức nghèo túng. An tâm dưỡng thai, có bao nhiêu vất vả là tạo ra vợ chồng sự tình, nhưng cùng nàng không quan hệ, còn cảm tạ tịch mẫu như vậy vì chính mình tính toán. Lại quá 10 ngày qua, trương phụ xử lý xong hôm nay công tác, lại ký vài su kiện. Đột nhiên nhớ tới quý dương bên kia thật lâu không có giải tình huống. Cầm lấy di động, đánh một chiếc điện thoại. Hắn giống như có điểm bản lĩnh, mua hoành hướng, toàn quăng vào đi, trước mắt mới thôi, kiếm lời 280 mấy vạn. kia một đầu vừa nói xong, trương phụ nắm di động ngồi thẳng, thần sát thu liễm, vẫn luôn là mua hoành hướng. Không phải, một tuần trước mua thang dương, kiếm được 100 vạn tả hưu hắn bán, hơn nữa, một bán liền ngã, thời gian này điểm hắn tạm đến đặc biệt chuẩn, nếu ngay từ đầu liền mua hoành hướ Cũng không có hiện tại trướng đến mạnh như vậy, không biết hậu kỳ thế nào. Ngay vậy, trương phụ thật lâu không nói chuyện. Hoặc là là trùng hợp, hoặc là, chính là quý dương cố ý làm cho hắn xem. Đệ nhị loại khả năng tính sợ là lớn hơn nữa. Người tiếp tục nhìn. trương phụ nói xong cút điện thoại. Hắn bắt tay đặt ở bàn làm việc thượng, hơi mang vẩn đục đáy mắt trầm tư. Nói được có chút do dự, chẳng lẽ, thật làm cái kia tiểu tử ngốc gặp phải chết chuột. Đối với trương hạo, hắn quả thực không muốn nhiều lời. Cũng không biết hắn như thế nào sinh ra cái này ngốc ngoạn ý, vĩnh viễn cùng cái hải tử giống nhau. Cùng lúc đó, kia chỉ chết chuột đang ngồi ở trước máy tính, đã đem hoành hướng toàn bộ tung ra, lại mua á sinh. Không hề có bất luận cái gì do dự, dứt khoát lưu loát thật sự. Tiêu tiêu sái sái lại viết một thiên cái này chu đầu tư kế hoạch, ném ở công chúng hảo cùng thiệp thượng. Gần nhất giá thị trường có điểm không xong, bình luận hạ lại một đám người đang ở hỏi hắn, trong lời nói cũng là sốt ruột lo lắng. Lại ngã. Còn muốn tiếp tục như vậy đầu sao? Tuy rằng tin tưởng đại lão, nhưng là ra tới giải thích một chút sẽ làm người an tâm. Ta hôm nay muốn ngủ hảo giác. Đồng ý trên lầu. Ngã hai chu, khi nào có thể ấm lại. Bất quá cũng là trường kỳ đầu tư, hẳn là không có việc gì đi. Quý Dương liếc mắt một cái, ở trong đó một cái bình luận lần tới đáp, hảo hảo ngủ, thuyền thức ổn. Được. Bình luận một phát đi ra ngoài, nháy mắt đã bị cao tán, phía dưới lại xuất hiện một đống trêu chọc còn có chút tin nhắn tìm hắn nói chuyện phiếm, táng gâu bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình gì, đáng tiếc bọn họ đợi đã lâu, vị này đại lao lại không động tĩnh, mọi người suy đoán đại lao khẳng định cũng rất bận, có thể là nghiên cứu thị trường giá thị trường hoặc là phân tích hướng đi, bọn họ sợ là suy nghĩ nhiều, quý đại lao dương chính quỳ dặm trên mặt đất, nhìn chăm chăm tiểu cẩm cẩm trong chen trái cây cắt miếng, chuẩn bị ăn vụn đâu, tiểu cẩm cẩm đang ở trường nhà, khó tránh khỏi có chút không khỏe. Tào cầm ban đầu cho nàng ăn nghiến răng đồng, mặt sau cảm thấy không tốt lắm, liền sẽ thiết một ít trái cây, làm nàng chính mình gặm. Chính là sợ nàng nghẹn đến, ăn trái cây thời điểm đến có người nhìn. Rác rác tiểu cẩm cẩm cắn quả táo, ngọt ngào nước suốt chảy ra, nàng làm không biết mệt, túi đầu bắt lấy trong chén trái cây cắt miếng. Ba ba một hồi cho ngươi họa tiểu trừ được không? Quý dương túi đầu xem nàng, đệ thấp thanh âm. Nô tiểu cẩm cẩm gật đầu, lại thay đổi một khối quả táo. Quý dương nhìn nàng trong chén lê. Nghe nói hôm nay lê thực ngọt, cũng không biết có bao nhiêu ngọt. Nãi ba thèm. Hắn hướng trong chén rôi tay, tiểu cẩm cẩm thịt đô đô tay đẩy ra hắn, cầm chén hướng trong lòng ngực phóng, chỉ chỉ phòng bếp. Ba ba muốn ăn chính mình đi lấy. Ba ba giúp ngươi nếm thử, tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều, dạ dày không thoải mái. Quý dương nói lại duỗi thân qua đi. Tiểu cẩm cẩm lại đẩy ra hắn, suy nghĩ một chút, cầm một khối đưa cho hắn. Ngươi đều cắn một ngụm, còn đều là nước miếng, ba ba không cao hứng a Quý dương sụ mặt, vẻ mặt ghét bỏ nhìn kia khối quả táo. Tiểu cẩm cẩm nhìn ba ba không dôi tay, lấy về tới đặt ở chính mình bên miệng, bắt đầu dùng nàng chỉ có mấy viên nha ở gặm. Thật ngọn. Cấp ba ba một khối, ba ba nếm thử. Quý dương lại ở khuyên bảo, thấy đối phương không hề phản ứng, hắn đột nhiên chỉ bên kia, nha, nơi nào tới tiểu trư? Nô. Tiểu cẩm cẩm quay đầu, trong tay chén đột nhiên động một chút, nàng lại quay đầu, ba ba miệng đang ở động, Nàng dôi tay muốn đi lột ra xem. Ba ba ngồi xa, còn giáo dục nàng, hảo hảo ngồi ăn, không cần lộn xộn. Tiểu cẩm cẩm túi đầu nhìn chính mình chén, thịt muôn muôn tay lại hướng bỏ vào đi, ngại ba lại bắt đầu lừa dối, con khỉ nhỏ. Mau mau mau xem, nơi nào tới. Chén lại động một chút. Mụ mụ ra tới, mụ mụ cho ngươi mang theo cái gì. Chén lại động. Tiểu cẩm cẩm phản ứng có chút trì độn, cái gì đều không có nhìn đến, nàng quay đầu mê mang nhìn ba ba. Quý dương vẻ mặt đắc ý. Nàng thu hồi tầm mắt. Túi đầu nhìn về phía chính mình chén, ở ba ba ý cười trung hoa một chút liền khóc lên. Khóc cái gì? Quý Dương hỏi nàng. Hoa o o ô, ô, ô nàng nhìn trong chén chỉ còn hai khối quả táo, tiểu béo tay đem hai khối quả táo lấy ra tới, sinh khí cầm chén đặt ở một bên, gân, cổ lên khóc. Quý Dương sợ nàng nghẹn, chạy nhanh đi xem miệng nàng có hay không quả táo, xác định không có yên tâm làm nàng khóc. Hắn còn không chê sự đại thò lại gần xem, tiểu khóc bao lại khóc, một ngày đến gào khan vài lần, hôm nay lần đầu tiên khóc. Tiểu cẩm cẩm dối tay muốn chụp hắn, hắn cười sau này gì. Đánh không đến ba ba, nàng lại gào khan, ô ô ô ô, ô ô ngại ba mang hoa, hai tử khóc, hắn đang cười, còn muốn đầu một đầu, thật sự là không sợ chết, chính là vừa nghe đến tảo cầm lại đây, cầu sinh dục nháy mắt bạo biểu. Một phen đi qua đi liền vớt lên nữ nhi, đứng lên một bên cho nàng sát nước mắt một bên hống, làm sao vậy làm sao vậy, như thế nào khóc, nói cho ba ba làm sao vậy, nói còn muốn thò lại gần. Tiểu cẩm cẩm làm sao nói chuyện, chỉ có thể vươn tay đẩy hắn, ở trong lòng ngực hắn dấy rủa. Làm sao vậy? Tào Cầm đang ở đổi giày, ngẩng đầu dò hỏi. Em đẹp, nghe được ngươi trở về liền khóc. Quý Dương ôm nàng hướng Tào Cầm đi, thấy nữ Nhi muốn nàng ôm, chạy nhanh đưa qua đi, còn bất đắc dĩ nói, mụ mụ ôm liền mụ mụ ôm. Ngươi khóc cái gì? Càng ngày càng nhiều khóc. Tào Cầm cúi đầu thân nàng, không khóc cả, mụ mụ ôm. Tiểu cẩm cẩm chỉ vào Quý Dương, khụ khịt lại đem quả táo đút cho Tào Cầm ăn, che môi thực vị quất, Quý Dương thoáng sườn thân mình, Tiểu Cẩm Cẩm chỉ phương hướng liền biến thành phòng ngủ, hắn mặt không đổi sắc mở miệng, có thể là coi trọng ngươi ngày hôm qua mua bao, vừa mới liền nháo muốn đi phòng ngủ, ngươi còn nhớ rõ đâu? Tào Cầm cười khẽ, ôm nàng hướng phòng ngủ đi, Tiểu Cẩm Cẩm ghé vào mụ mụ trên vai, Tiểu mày nhăn thành sâu lông, vẻ mặt mãi hung mai hung nhìn ba ba, nại ba còn nâng lên tay, làm một cái cúi chào động tác, phòng ngủ muôn đóng lại lúc sau. Quý Dương ngồi ở trước máy tính, tính tính thời gian, tàu ra bên kia hẳn là đỉnh không được đi. Thẻ tín dụng mượn không được, hướng lên trên cho vay áp cũng không ít. Hắn ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng thao tác lên, là nên răng lưới. Đêm khuya, tàu phụ ngủ không được, chàn chọc sau, đứng dậy đi đến hành lang hút thuốc. Một cây đi theo một cây. Tàu Tân Văn cùng tịch tinh đã kết hôn, theo đạo lý là muốn ngả bài, cần thiết lấy tiền ra tới cho bọn hắn trả nợ. Con dâu cưới, cũng mang thai nhưng còn không phải là bọn họ tạo ra người chính là Tào Tân Văn công tác chậm chạp không thu phục hắn chữ to không biết một cái tự nhiên tưởng thông gia giúp hắn nhi tử thu phục công tác bằng không hắn vất vả như vậy làm cái gì phong ở cũng mua chờ đến cái gì đều an bài hảo thực ra ra mấy chục vạn làm sao vậy đều là thông gia chính là yêu cầu còn tiền càng ngày càng nhiều chặt đầu cá vã đầu tôm Tào Tân Văn không có gì năng lực cũng chỉ có thể dựa hắn lại hút xong một cây yên Hắn đặt ở dưới lòng bàn chân giẫm một chân, cùng lắm thì lại mượn một ít là được. Công tác lập tức liền an bài hảo. Nghĩ, hắn mở ra di động, muốn ước cái nữ nhân giảm bớt một chút lo âu. Đừng nhìn hắn năm mươi mấy, nhưng thời thượng không ít, liền tính thê tử tiểu hắn mười mấy tuổi, hắn vẫn là tưởng hái hoa ngắt cỏ. Đột nhiên, có một cái tin nhắn đã phát lại đây, vay tiền bái cơ hội khó được, siêu thấp ngày tức, đến trứng ngò, linh hoạt còn khoảng, xin điểm. Tào phụ vừa thấy, nhanh chóng điểm đi vào. Hắn chưa bao giờ sẽ lo lắng cho mình còn không thượng, tịch ra như vậy có tiền, phòng ở đều cho bọn hắn hai vợ chồng ở, bọn họ ra tới thuê nhà, làm cỡ nào đại hy sinh. Tiền cũng là hoa ở hai đứa nhỏ trên người, điểm này tiền trinh, tịch ra khẳng định sẽ hỗ trợ còn. Điểm đi vào một chút xem, lợi tức như vậy thấp. Thoạt nhìn so ngân hàng còn thấp. Hắn một chút xin năm vạn. Lúc sau tảo phụ tựa như phát hiện tân đại lục, điên cuồng tìm loại này phần mềm, cảm thấy so ngân hàng có lợi sớm biết rằng không mượn ngân hàng tiền, cho mượn mấy chục vạn dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Tảo Tân Văn cưới tịch tình, ở hắn tuổi phương hạ, bên người người đều cho rằng con của hắn cưới một cái nhà giàu nữ. Có mặt mũi a, khen đến hắn lâng lâng, đi ra ngoài ca hát uống rượu, bàn tay vung lên, chính là đại lao bản Tư Thái. Nếu có người lại phủng một phủng, cười đến tìm không thấy bắc. Trương Hạo mỗi ngày về nhà đều phải nhắc mãi Quý Dương. Trương Phụ trước kia nghe không kiên nhẫn, hiện tại đảo không nói chuyện, tùy ý hắn nói cái đủ. Ba, quý ca bên kia đầu tư hiện tại tình huống thế nào? Trương Hạo gầm đùi gà, nhìn về phía trương phụ do hỏi, còn muốn tới một câu, trước kia còn nói ta bị lừa, hắn vừa thấy chính là rất có năng lực bộ dáng, Người còn sẽ xem tướng mạo. Trương Mẫu không cho là đúng. Đó là, lúc này đây ta xem đến nhưng chuẩn, không tin ngươi hỏi ba, ba còn cấp quý ca 5.000 vạn đâu, làm hắn đầu tư. Trương Hạo lại nói tiếp ngữ khí lần tự hào. Nghe vậy, Trương Mẫu nhìn về phía trương phụ, đáy mắt nghi hoặc. Đối phương xưa nay là trướng mắt nhi tử bên người đám kia hồ bằng cầu hưu, cư nhiên sẽ chủ động đưa tiền làm đối phương đầu tư. Trương phụ ăn xem, đốn một hồi mở miệng, cũng không tệ lắm. Mấy ngày hôm trước, thu được tin tức, quý dương lại vứt hoành hướng, mua á sinh, tính đến trước mắt mới thôi, một tháng, hắn lợi nhuận là 650 vạn. Phi thường đáng sợ tăng trưởng, nếu nói là vận khí tốt, hắn liên tục bán ra hai lần, không sai biệt lắm đều đuổi ở số trước, hắn nhưng thật ra nguyện ý tin tưởng. Người thanh niên này sợ là có điểm thực lực. Ngươi xem, ba đều khen hắn." Trương Hạo nhướng mày nhìn về phía Trương Mẫu, lấy lòng nói, "Nếu không, mẹ ngươi cũng cho ta điểm tiền, ta đi tìm quý ca đầu tư, lợi nhuận ta chịu một chút là được." Hắn hiện tại là thập phần tin tưởng Quý Dương, đi theo hắn, ổn kiếm không bồi. Trương Mẫu là làm hải sản sinh ý, cũng có chính mình công ty, tùy so không được trấn phụ, nhưng cũng giá trị con người thượng trăm triệu. Nang Thiết bò bí tết, hướng trong miệng thả một tiểu khối, "Ta không có tiền." cũng không đầu tư, ngươi kiểm chế điểm đi. trương hạo một chút giống tiết khí cầu, gúng xuống đầu, ngươi theo ta như vậy một cái nhi tử, cấp điểm tiền cũng không chịu, lưu trữ tiền cho ai hoa, về sau còn không phải phải cho ta. làm quý ca đầu tư kiếm tiền hảo, cực cực khổ khổ kiếm nhiều mệnh. hắn nói được đương nhiên, trương phụ đen mặt, trên bàn đều là đồ ăn, nếu là có trái cây, hắn khẳng định cầm lấy một cái liền ném qua đi, cả giận nói, đầu tư có kiếm khẳng định có mệnh, ngươi còn tưởng nằm kiếm tiền. Nam kiếm tiền làm sao vậy? Trương Hạo đỉnh hoàng đầu phản bác. Vậy ngươi liền đi bách công hội làm việc đi. Trương Phụ trầm khuôn mặt, không nhịn xuống giống lên hắn một tiếng. Nha, lão Trương, ngươi còn biết bách công hội à? Trương Hạo rất có thú vị nhìn hắn, cư nhiên còn treo chọc lên, theo sau nhìn về phía Trương Mẫu. Mẹ, ngươi biết bách công hội đang làm gì sao? Bách công hội, bên này chứ danh như lang nơi, nghe nói mỗi người có thể so với Nam Minh Tinh, kia chính là phú bà thích nhất địa phương. Trương Mẫu sắc mặt chưa biến. Xem cũng chưa xem hắn. Lao Trương. Trương Hạo lại nhìn về phía Trương phụ, còn chưa nói lời nói đối phương liền mắng, "Hảo hảo ăn cơm, ta xem một ngày không tấu ngươi, ngươi ra liền ngứa đúng không?" Trương phụ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, giáo dục phương thức dã man, Trương Hạo lớn như vậy, bị Trương phụ cầm chổi lông gà đuổi theo đánh là thường có sự tình. "Ăn cơm." Trương Hạo không dám lại chọc hắn, ăn một lát, lại cười hì hì nói, "Quý ca hiện tại kiếm lời nhiều ít. Ba ngươi lộ ra hạ bái." Ta như thế nào biết? Ngươi không phải chứ ma giống nhau tin tưởng hắn sao? Ta đều buông tay làm hắn làm, đâu thèm nhiều như vậy. Trương Phụ bưng chén, bắt đầu mồm to ăn cơm. Nga, cảm ơn ba. Trương Hạo ngậm miệng. Nhưng thật ra Trương Mẫu, nàng đang ăn cơm, ngẩng đầu nhìn Trương Phụ vài lần. Nhi tử không hiểu biết hắn, nàng hiểu biết. Trương Phụ nhưng không như vậy hảo tâm, hẳn là ở tìm cơ hội giáo dục nhà bọn họ này chỉ nhãi danh. Cơm nước xong. Trương Phụ trở lại thư phòng. Lại gọi điện thoại đi hỏi Quý Dương bên kia tình huống. Lại vước, quăng vào đi 3 ngày hắn kiếm lời 70 nhiều vạn. Bên kia cũng là thập phần giật mình, nói thời điểm còn có chút kích động, Trương Tổng, tiểu tử này có thể, lương cao đảo lại đây đi. Trước không cần. Trương Phụ nhấp chặt ngôi. Tâm tình của hắn có chút phức tạp. Kỳ thật hắn hiện tại tâm tình có chút phức tạp, đã hy vọng Quý Dương có năng lực, chính mình nói không chừng có thể phát hiện một thiên tài, may mắn nói, có một vị danh tướng, trợ giúp chính mình sự nghiệp nâng cao một bước Nhưng đồng thời lại hy vọng này hết thảy bất quá là trùng hợp, bởi vì ngay từ đầu hắn liền căn bản không con mắt nhìn Quý Dương, bất quá là muốn mượn cơ hội này giáo dục một chút nhà hắn cái kia nhi tử. Tính, mặc cho số phận đi. Ngày thứ 2. Trung tâm thành phố nhân dân bệnh viện. Hôm nay Tào Cầm cùng Quý Dương muốn mang Tiểu Cẩm Cẩm tới đánh vắc xin phòng bệnh, thời tiết có điểm lạnh, nàng mang màu đỏ mau dệt ngũ, ăn mặc một kiện hồng nhà táo khoác, bị Quý Dương ôm. Tào Cầm đi theo phía sau, trên tay xách theo một cái túi. Người một nhà hướng bệnh viện đi, rốt cuộc khoa, xem hàng đánh vaccine phòng bệnh. Đến phiên tiểu cẩm cẩm khi, Quý Dương mới vừa ngồi xuống, nàng mặt liền nhăn lại tới, nhìn phía trước hộ sĩ, quay đầu xem ba ba, giấy rửa phải đi. Một hồi sẽ thì tốt rồi. Quý Dương đem tay nàng bắt lấy, sau đó lộ ra cánh tay, một hồi chúng ta đi siêu thị được không. Đi vườn bách thú, đi xem đại láo hổ. Trước kia nàng còn sẽ nghe ba ba nói, hiện tại quay đầu lại nhìn hạ hộ sĩ Azi, đối phương mới vừa đem châm lấy ra tới nàng một chút, bất chấp tất cả, chưa khóc lại nói: "Hoa." Ô, ô, ô. Quý Dương trực tiếp đem nàng đè lại, sợ nàng dãy rủa, hộ sĩ thuần thục hướng nàng cánh tay thượng chát đi xuống, lời nói ôn nhu, "Không đau không đau, một lát thì tốt rồi." "Ô ô ô, ô. À, ô ô." Tiểu Cẩm Cẩm tiếp tục khóc, gào khan hai tiếng, phát hiện không đau, lại ngừng thanh âm, còn nhìn về phía ba ba. Em bé đối cảm giác đau phản ứng chậm chạp một ít, chờ nàng dừng lại trụ, cánh tay thượng một chút đau lên. Đó là chân chân chính chính đau Cái này liền không phải gào khan Một chút kêu lên Nước mắt đó là bá bá bá đi xuống rớt Ô ô ô ô Một bên kêu một bên khóc Còn vừa nói điều ngữ hướng tạo câm cầu cứu Ở ba ba trong lòng ngược dãy rủa Rõ ràng là thực bi thương sự tình Mọi người đều hẳn là đau lòng mới là Chính là nàng hành vi làm người có điểm muốn cười Hộ sĩ đều cảm thấy Cái này tiểu gia hỏa có điểm khôi hài tiềm chất Đánh xong châm sau Đến hống nàng thật lâu Khóc một chút Đình một chút, cùng quý dương đối diện, lại khóc. Đến cuối cùng thật sự là không đau, gân cổ lên gào khan, đã kêu cấp ba ba mụ mụ nghe. Hảo! Quý dương cũng chưa nhịn cười ra tiếng, nhẹ nhàng đánh hạ nàng ngông, đừng khóc. A, a, Tiểu cẩm cẩm hướng về phía hắn lại kêu vài tiếng, còn muốn để sắt vào hắn kêu. Ba ba mụ mụ mang nàng đi kim kim, còn không cho nàng khóc. Hai người vô ngữ, ngậm cười ôm nàng đi ra ngoài. Mau tới cửa thời điểm, quý dương đi thượng hạ vê nút cờ. Tào Cầm ôm Tiểu Cẩm Cẩm đang đợi hắn, đứng một hồi, nàng ngồi sồn xuống thân mình, trên mặt đất túi phiên hai hạ, mụ mụ đem bình sữa để chỗ nào, chờ một chút, chúng ta uống nước. Tiểu Cẩm Cẩm cũng nhìn trên mặt đất túi, một hồi muốn đi vườn bách thú, cho nên mang đồ vật có điểm nhiều, hơn nữa Quý Dương không ở, cho nên có vẻ có chút vất vả. ở cách đó không xa hai người xem ra, quả thực chính là đáng thương, lại gặp được nàng. Tịch Tinh đĩnh bụng, nhìn về phía trước Tào Cầm, hừ lạnh một tiếng đấy mắt thập phần phiền chán. Nàng cung Tịch mâu giống nhau, trong xương cốt có chút tự cho mình thanh cao lại hảo mặt mũi, cảm giác Tào Cầm thấy được chính mình nan kham một mặt, hận không thể người này vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Nhiễm San san theo nàng tầm mắt vọng qua đi, Tào Cầm một tay ôm trẻ con, sau đó chậm rãi mở ra bình sữa, uy nàng uống nước, trên người ăn mặc một kiện trường tụ, nửa người dưới ăn mặc một cái quần jean. Cũng không hóa trang. Nàng trước kia còn sẽ trang điểm trang điểm, hiện tại như thế nào biến thành cái dạng này? Nhiễm san san cố ý hỏi. Gả Lão công nghèo bái, nghe nói vẫn là cái ăn cơm mềm, muốn rửa nàng đi công tác mới có thể nuôi sống cái này ra. Tịch tinh khinh thường, hơi hơi nâng lên cằm, nhìn về phía nhiễm san san, teo nàng một tiếng, tẩu tử. Ấn! Nhiễm san san ngứng mẩy. Ta ca cùng ta mẹ không cho ta ở ngươi trước mặt để những việc này, chính là ta cảm thấy không có gì à. Tào câm cùng ta ca vốn dĩ liền không xứng, bằng cấp cùng công tác lại không thể đại biểu hết thảy. Ta ca về sau khẳng định sẽ thăng lên đi. Hơn nữa ta ba mẹ về hưu tiền lương cao, Tào Cầm cũng chỉ có một cái kiếm không đến 2.000 một tháng mẫu thân. Lừa không đến Ta ca, nàng gả đến người có thể hảo đi nơi nào? Tịch Tinh nói còn có chút tức giận bất bình. Ta ca lúc ấy đã bị nàng lừa, còn tưởng tốt nghiệp 2 năm nội kết hôn, khẳng định là Tào Cầm làm Ta ca làm như vậy. Nhiễm San San bài trừ một mặt cười, một nữ nhân kiếm tiền dưỡng gia cũng là rất vất vả. Tịch Lâm cùng Tào Cầm ở bên nhau thời điểm còn có kết hôn xúc động. Bọn họ kết hôn hoàn toàn là nàng chủ động, tịch ra thuyết phục tịch lâm, hắn mới chậm gì gì đi lanh chứng. Tốt nàng cũng không xứng với A. Tịch tinh nói tiếp, lời còn chưa dứt, tào câm đã ngẩng đầu nhìn đến các nàng, nàng cũng một con liếc mắt một cái, thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy giống nhau, nhàn nhạt rời đi tầm mắt. Tịch tinh nguyên bản không nghĩ nhìn đến nàng, đều phải đổi xuất khẩu, tào câm này phiên hành vi ở nàng đấy mắt liền biến thành khiêu khích, nàng liền càng muốn hương cái kia xuất khẩu đi, còn muốn lôi kéo nhiễm san san Thôi bỏ đi. Nhiễm san san giả ý chối từ, chúng ta đảo trở về. Liên từ bên này đi. Tịch tinh nói còn nhanh hơn bước chân, đi đến tàu câm trước mặt thời điểm, còn cô ý lớn tiếng nói, tẩu tử, ta ca nói cái gì thời điểm tới đón chúng ta. Muốn tới đi. Nhiễm san san nói dư quang xem tàu câm. Hai người mấy năm trước gặp qua một lần, nàng còn nhớ rõ nàng lúc trước cùng tàu câm lợi nói, còn nhớ rõ đối phương lúc ấy vẻ mặt kiên trì, còn nói nàng cùng tịch lâm cảm tình thức hảo, mặt sau liền vả mặt. Không biết Tào Câm nhìn đến nàng sẽ là cái dạng gì biểu tình. Nan kham, quân bách, Số hổ, vẫn là thất thần. Hy vọng lần sau không phải ngươi bồi ta tới sáng kiểm, là ta bồi ngươi tới, ngươi cùng ta ca cần phải nỗ lực Nga. Tịch tinh cười xuất khẩu, lời này chính là chuyên môn nói cho Tào Câm nghe. Nhiễm san san gương mặt đều phiếm đỏ, chính là Tào Câm lại một chút phản ứng đều không có, dường như hai người cùng nàng không quen biết giống nhau, đối phương còn túi đầu cùng nàng nữ nhi nói chuyện. Bên miệng nổi lên ý cười, đáy mắt nhu hòa lại thỏa mãn. Hoàn toàn không có mỏi mệt cùng chua sót. Tịch Tinh cũng chú ý tới, có chút không vui, tiếp tục lại nói: "Ngươi cùng ta ca sinh ra tới hải tử, nhất định thực đáng yêu." Lúc này, hai người từ tảo cầm phía trước đi qua, Nhiễm San San hôm nay mặc một cái mỏng khoảng màu hồng cánh sen áo gió, trên chân đạp 10 cm tế cao cùng, hơi có lãng, trên mặt họa nguyên bộ trang dung, tự tin mà lại mỹ diễm. Tảo Cầm ở nàng trước mặt hẳn là tự biết xấu hổ mới là chính là nhân ra một chút phản ứng đều không có, tựa hồ túi đầu ở cùng nàng nữ nhi nói chuyện. Tiểu gia hỏa duỗi tay ôm nàng cổ, trứng mắt tròn xoe mắt to để sắt vào nàng lẩm bẩm điệu ngữ. Không nghe lời mụ mụ nói, một hồi khiến cho ba ba ôm. Tào Cam bất đắc dĩ nhìn nàng. Tào Cam cùng nàng đối diện. Tiểu cẩm cẩm chính mình nói vài câu điệu ngữ, đột nhiên duỗi tay nhéo nhéo chính mình gương mặt. Tào Cam không nhịn cười. Mới vừa đi không hai bước người nghe nói tiếng cười, đáy lòng rất hụt hẫng. Thích tinh kéo xuống mặt. Trang, nàng nhất sẽ trang. Nhiễm san san còn lại là quay đầu lại nhìn thoáng qua, tào Cầm cái kia ăn cơm mềm trượng phu đã đã trở lại, nàng chỉ nhìn đến đối phương một cái bóng dáng, hắn rôi tay đi ôm em bé. Tào Cầm như cú cười, giơ tay cấp đối phương sửa sang lại phía dưới phát, miệng động, không biết đang nói cái gì. Nàng, tự hồ quá đến cũng không trong tưởng tượng như vậy kém. Nhiễm san san đáy lòng cảm xúc vi diệu. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay Mễ nhi thiếu bốn nghìn lạc. Ta hôm nay về nhà, thu thập hành lý trước gõ chữ, về đến nhà chuyện thứ nhất chính là gõ chữ, thật sự, ta không lừa các ngươi. Dẫn theo trên máy tính cái bàn liền bắt đầu đánh chữ. Ta cảm giác ta đang làm cái gì đến không được sự tỉnh, Giống như rất bận bộ dáng, ha ha ha. Ngủ ngon lạc. Phát 100 bao lì xì nột. Ngộng đẹp. Trốn tránh hiện thực cơm mềm nam, 12. Trương hạo mới vừa ôm tiểu cẩm cẩm hướng trong mới đi rồi hai bước, cười khỏe miệng cứng đờ, cả khuôn mặt nhữ lại, thiên đầu. Nhe răng trợn mắt nói, "Tùng tùng tùng." Tiểu Cẩm Cẩm nắm tóc của hắn, duỗi tay lôi kéo. Vẫn là loại mãnh hôi nhan sắc, nàng càng tò mò, "Đừng nhìn nàng tiểu, sức lực nhưng một chút đều không nhỏ." Không cần xả tóc, Tiểu Cẩm Cẩm ngươi lại nghịch ngợm. Trương Hạo duỗi tay đem phủ lên nàng tay nhỏ, nỗ lực giải cứu chính mình đầu tóc. Buông tay. Quý Dương đi tới, nhìn Nữ Nhi, "Buông tha ngươi, tiểu Hạo thúc thúc." Nô Tiểu Cẩm Cẩm nhìn ba ba, tay nhỏ lại nắm một chút, nàng nào biết đâu rằng cái gì nặng nhẹ còn tuét miệng cười ba ba liền không có như vậy đầu tóc quý dương sắc mặt lại nghiêm túc một chút nàng bẹp bẹp miệng chậm rãi buông ra chính mình tay cúi đầu xem trương hạo thật ngoan tiểu hạo ca ca một hồi cho ngươi mua đường trương hạo ôm nàng hướng trong đi còn tiếp đón quý dương quý ca ngươi ngồi này dứt lời nhìn về phía phòng người phục vụ còn không nhanh lên cầm chén đũa mang lên tịch lâm quan sát đến quý dương bộ dáng không tồi, nhưng mặc quần áo không có gì phẩm vị trường tụ áo trên súng hưu nhàn quần Người cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm, còn ôm cái hài tử, người như vậy là đầu tư đại lão. Lừa gạt người đi. Không chỉ có hắn như vậy cảm giác, ở đây người cũng cùng hắn giống nhau, nhưng trương gia vị này tiểu thiếu gia tiểu tâm hầu hạ, sợ sơ sẩy. Còn vẻ mặt kích động, cùng nhìn thấy cái gì đến không được nhân vật giống nhau, làm người cũng không dám bỏ qua. Trương gia ở thị nội cũng có thể xưng được với nổi danh hào, vị này đại thiếu gia chính là kiệt ngạo khó thuần thật sự, ngay cả trương phụ hắn cũng là không bỏ ở trong mắt. Có thể nghĩ, hắn đối này một vị có bao nhiêu sùng bái. Quý ca ở đâu công tác? Trần Thiếu nhìn về phía Quý Dương, cũng tâm sinh tò mò, bắt đầu ra tiếng dò hỏi. Ở nhà mang hoa? Quý Dương mặt không đổi sắc hồi. nghe vậy, Trần Thiếu nhìn nhìn đang ở bị Trương hạo ôm nhóc con, khỏe miệng vừa kéo, nhất thời cũng không biết hồi cái gì, chỉ có thể cười gượng, cũng khá tốt. Đó là, nhiều đang yêu. Trương hạo đem tiểu cẩm cẩm dơ lên, sau đó lại đặt ở chính mình trong lòng ngực. Tóc lại bị người bắt. Tiểu Cẩm Cẩm còn tưởng hướng trong miệng phóng. Hắn lại bắt đầu cùng Tiểu Cẩm Cẩm đấu trí đấu dũng. Các ngươi cái kia ngân hàng sản phẩm nói như thế nào? Dương bằng lại nhìn về phía tịch Lâm, nghiễm nhiên là cố ý khơi mào cái này đề tài, ta đỉnh đầu tiền, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, phóng ngân hàng cũng đúng. Dương lão bản, chúng ta ngân hàng là cái dạng này, đầu tư đạt tới 100 vạn trở lên, có mấy khoản sản phẩm năm tiền lợi là vượt qua 10%, nếu đầu tư kim ngạch càng cao, tiền lời tự nhiên cũng là hướng lên trên đi. Thị Lâm vội vàng nói tiếp, mở miệng giải thích, ít nhất đến càng cao một chút, như vậy còn có điểm đầu tư. Dương bằng chậm gì gì ăn đậu phộng, uống rượu văn đỏ, nói chuyện ngạo mạn thật sự, thổ vị mười phần. Càng cao một chút quản lý tài sản sản phẩm khẳng định là có. Dương lão bản muốn hiểu biết ta sẽ chậm rãi giới thiệu. Thị Lâm nói tiếp, người kia tiền cũng không biết phóng làm cái gì, có thể kiếm một chút là một chút, một năm kiếm cái mấy ngàn vạn không hư sao? Phan Huy chơi gẻo, cùng hắn lại chạm vào nhắm rượu ly. Cùng lúc đó, cái bàn phía dưới chân còn đá hạ tịch lâm đối phương cũng bưng lên chén lớn rượu, muôn kính dương bằng. Tới tới tới, uống rượu uống rượu. Dương bằng nâng lên chén rượu, bắt đầu tiếp đón, chờ tất cả mọi người cầm lấy tới. Quý dương không chút hoang mang cầm bên cạnh trà. Quý lão đệ, nay liền không đủ ý tứ. Dương bằng tuổi có điểm thiên đại, đỏ mặt nhìn về phía Quý dương. Một hồi mang hải tử trở về, không dám sơ sẩy, xảy ra chuyện lao bà đến cầm dao pha đuổi. Quý dương nói được bất đắc dĩ. Mọi người cười ha ha, Dương bằng ra tiếng nói, ai nha, trong nhà không nghe lời sao, bên ngoài nghe lời là được. Đều là nam nhân, đại gia tự nhiên biết cái gì ý tứ, hiểu ý cười, cũng chưa nói chuyện. Quý Dương cũng không phụ hòa hắn, uống một ngụm liền đem chén trà đặt ở một bên. Dương bằng nhìn hắn nhàn nhạt thân sắc, cảm thấy có chút bị rơi xuống mặt mũi, tâm sinh không mau. Nhưng Quý Dương cũng không hợp cái giá, thực tùy ý ngồi, biểu hiện thật sự bình thường, nhưng thật ra làm người vô pháp nói. Dương bằng nhìn về phía Tịch Lâm, ta có thể đầu thượng trăm triệu. Các ngươi ngân hàng tốt nhất quản lý tài sản sản phẩm là cái gì? Tịch Lâm vừa nghe đến cái này con số, đặt ở cái bản phía dưới tay đều nắm chặt một ít, hắn trích phần trăm sợ là không ít. Dương lão bản, nếu là lớn như vậy kim nhạch, ta đề cử ngươi đầu chúng ta ngân hàng một khoản cao cấp quản lý tài sản, gọi là bảo ứng quản lý tài sản. Cái này đâu, năm tiền lợi là có thể đạt tới 10% phần trăm trở lên, gần nhất tăng giá trị tài sản cũng tương đối mau. Tịch Lâm nói lại nhanh chóng đem này khoản quản lý tài sản sản phẩm giới thiệu một chút, đồng thời còn lấy ra mấy cái gần nhất thực hỏa quản lý tài sản sản phẩm làm đối lở. Dương bằng nơi nào hiểu? Nghe giống như thực chuyên nghiệp bộ dáng. Nếu là trước kia, trương hạo sợ là sẽ phi thường kích động, trực tiếp liền định ra trước đầu cái 1.000 vạn chơi chơi. Hiện tại sao? Trương hạo đang bị nắm tóc, hắn nghiêng đầu, hít hà một hơi, chịu đựng đau, nhưng đánh đổ đi, này cũng rất thấp a. Bởi vì là bảo đảm tiền vốn, khẳng định không có nguy hiểm. Tiền nhàn dối đặt ở ngân hàng không kỳ hạn lợi tức rất thấp. Thịt lâm cười nói tiếp. Vừa nghe, Dương Bằng cảm thấy có đạo lý. Hắn hiện tại chỉ là ăn nhậu chơi bời, có hay không cái gì hạng mục nhưng làm, đã hơn một năm cái vài ngàn vạn cũng đúng. Dương Lão Bản, ngươi có thể suy xét một chút, ngân hàng cao cấp sản phẩm khẳng định là càng có bảo đảm. Thịt lâm xem đối phương biểu tình liền biết hấp dẫn. Này một đơn thành, hắn lúc này đây thăng trước năm chắc. Ngươi vừa mới nói kia gọi là gì? Lại nói một chút Phan Huy bên cạnh ngồi một cái tiểu tử, hắn nhìn về phía Tịch Lâm cũng dò hỏi ra tiếng. Phan Huy cho hắn đưa mắt ra hiệu. Tịch Lâm lập tức hiểu ý, này một cái hẳn là chính là Phan Huy nói một cái khác có tính toán người. Này hai cái đều không phải phú nhị đại, mấy năm trước nương cổ phong, một chút nhanh chóng tích lũy tài sản, chờ đến phong ngừng, sinh ý thăng đạm, vài lần không dậy nổi sắt sau, cũng cũng không dám động. Tịch Lâm chạy nhanh lại giới thiệu một lần. Hắn nhưng thật ra biết hắn nói, có thể nói ra một ít đồ vặt. Thoạt nhìn rất chuyên nghiệp, cái kia tiểu tử gật gật đầu, có điểm bị thuyết phục. Ngân hàng đảm bảo, mức độ đáng tin rất cao. Nay một khoản quản lý tài sản sản phẩm nói, dự định lúc sau, tới rồi khai bán thời gian là có thể đầu, nếu kim ngạch tới trăm vạn trở lên, có thể miễn dự định. Thịch lâm tiếp tục nói. Hai người nhưng thật ra có điểm ngao ngoại dục dịch. Có thể kiếm mấy cái tiền. Quý ca đầu tư tiền lợi mới tính cao hảo sao. Trương hạo hướng trong miệng tắc viên đổ phộng, vẻ mặt khinh thường còn không có khoe khoang quá hai giây, tiểu cẩm cẩm lại giơ tay. Một chảo, một xả. Hắn hoa hoa kêu ra tiếng. Nếu là nguy hiểm lại đi lên trên, khẳng định là không bảo đảm tiền vốn. Thích lâm cười cường điệu, còn khoa chương hóa. Đào cũng là. Dương bằng cảm thấy có đạo lý. Thích lâm khỏe miệng kéo kéo, đáy lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy việc này sát xuất thành công rất cao, dựa theo hắn kinh nghiệm, hẳn là nắm chắc. Đột nhiên, ngồi ở trương hạo bên người quý dương ra tiếng hắn nghiêng đầu nhan nhạt tới câu, trừ bỏ bảo đảm tiền vốn, bảo tiền lời sao? Trương Hạo vừa nghe Quý Dương nói chuyện, chẳng sợ ai cổ ở giải cứu chính mình đầu tóc, vẫn là quật cứng nói, đúng vậy, trừ bỏ bảo đảm tiền vốn, bảo tiền lời sao? Tịch Lâm sắc mặt cứng đờ, hang hồ nói, như vậy cao tiền lời sản phẩm, cái nào ngân hàng đều sẽ không ở hiệp nghị thượng nói bảo tiền lời. Nhưng là dựa theo năm rồi xem, tiền lợi là có thể bảo đảm. Ý tứ chính là hiệp nghị không viết, nhưng là có thể bảo đảm. Mọi người nửa tin nửa ngờ nghe. Năm rồi là mấy năm số liệu. Năm nay có hay không biến động cũng không ai biết, 10% nhìn như có thể, nếu khó giữ được tiền lời, năm tiền lời không đến 5%, tìm người đi. Quý Dương đem tiểu cẩm cẩm ôm lấy, không mặn không nhạt nói. Năm ai đầu a Ta lén mượn đều không ngừng này đó. Dương bằng lắc đầu, nếu không phải xem ở an toàn lại tiền lời cao, hắn sẽ không tuyển. Khẳng định không có 5% như vậy thấp, nay khoản sản phẩm cho tới nay đều không tồi. Mắt thấy đến miệng thịt mỡ muốn bay đi. Thích Lâm vội vàng giải thích. Quý Dương nhìn về phía Dương Bằng, nếu ngươi đơn thuần muốn 10% tiền lời, mua húc thủy chỉ số là được, kiềm giữ 1 năm, tiền lời có thể đạt tới 20. Thiệt hay giả. Dương Bằng lại nhìn về phía hắn, vội vàng truy vấn. Ta quý ca nói đương nhiên là thật sự. Trưng hạo nhưng không cho phép người khác nghi ngờ, thăng thêm ngữ khí. Trên bàn có chút phú nhị đại nguyên bản nghe được hứng thú thiếu thiếu, lúc này nhưng thật ra nhắc tới hai phần hứng thú. ngẩng đầu cho Quý Dương một ánh mắt. Toàn bộ mua hút thủy sao. Quý cũng có nhất định nguy hiểm. Một cái khác tiểu tử nghi ngờ, ta hiện tại không thích làm này đó có nguy hiểm đầu tư, liền tưởng lấy điểm lợi tức, kiếm chút đỉnh tiền. Thuận tiện chờ đợi tiếp theo kiếm tiền kỳ ngộ. Quý nguy hiểm càng cao, hơn nữa không bảo đảm tiền vốn, tuy rằng tiền lời khả năng cũng càng cao, nhưng là tổng thể nguy hiểm không thể khống. Tịch lâm nhìn về phía quý dương, tựa hồ cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, quý cùng quản lý tài sản hai người hoàn toàn không giống nhau, ngươi đừng chỗ lẫn. Trương hạo sợ là tìm cái gà mờ, ngây ngốc bị lừa dối. Ta biết không giống nhau, không cần ngươi cường điệu. Quý Dương ngước mắt nhìn về phía hắn, chậm gì gì nói, ngươi nói kia mấy khoản sản phẩm năm nay cũng không đạt được như vậy tiền lời, ta phòng trừng, căng chết cũng liền 5% hoặc là 6. Lời vừa nói ra, Dương bằng một chút nhíu mày, Nháy mắt có loại bị tịch lâm lừa gạt cảm giác. Bọn họ một đường đơn thương độc mã đi đến hiện tại, trừ bỏ vật khí, còn có gan lớn, người cũng khôn khéo, cũng không phải là ngốc tử. Ngươi đừng nói bậy, chẳng sợ tiền lời thấp một chút, cũng không có khả năng như vậy thấp. Tịch lâm một chút cũng trầm mặt, đối phương đây là ở hủy đi hắn đài. Ta chưa bao giờ nói bậy, sự thật mà thôi. Quý Dương cười khẽ, cũng không tức giận. Ngươi nói ta ở lừa dối người. Vậy ngươi làm đầu tư quỹ không phải càng mệt. Ai đều biết quỹ có trướng có ngã, 20% tiền lời, thuộc về cao nguy hiểm. Tịch lâm hắt mặt, có điểm cùng quý Dương Giang. Hắn cảm thấy chính mình gặp nghiêm trọng nghi ngờ. Quý Dương chính là ở gần người. Ghế lô nội không khí đều có chút thay đổi, Phan Huy hướng hắn xử vài lần ánh mắt, chính là tịch lâm có điểm nạo khí, đến cô nén mới không cùng Quý Dương cấp đỏ mắt. Lớn tiếng như vậy làm cái gì? Người còn lợi hại? Trương Hạo một chút liền chụp cái bàn, Quý ca nói không nguy hiểm liền không nguy hiểm, ngươi hiểu thị trường sao? Ngươi không phải một cái đẩy mạnh tiêu thụ sao? Tịch lâm từ nhỏ chính là bị chịu chú ý học bá, lớn lên cũng không tồi, một đường xôi gió xôi nước. Trương Hạo lời này chính là vũ đụng, nháy mắt mặt như là gan. Hắn đương trường liền tưởng đỉnh trở về, sau đó đứng dậy chạy lấy người, chính là Phan Huy làm hắn chịu đựng. Ngươi biết cái gì đầu tư? Ngươi có bao nhiêu kinh nghiệm? Còn không cho nhân ra đưa ra nghi ngờ? Chính ngươi đi nghiên cứu quá thị trường sao? Ngươi biết năm nay xu thế? Trương Hạo liên tiếp hỏi xuống dưới. Thấy tịch lâm bị một nghẹn, Trương Hạo cười nhạo một tiếng, không hiểu liền cấm miệng, buồn thiếu gia không rảnh nghe ngươi nói lung tung. Bớt tranh cãi Quý Dương bị ồn ào đến đau đầu, trong lòng ngực hắn tiểu cẩm cẩm đều ngồi không xong, nhích tới nhích lui, muốn khóc không khóc. Trương hạo sờ sờ cái mũi, lại ngồi xuống. Ta cũng vẫn luôn ở chú ý phương diện này, năm nay giá thị trường là kinh tế đình trệ, nhưng là chịu ảnh hưởng hẳn là không lớn. Tịch lâm vẫn là có chút tức giận bất bình, lại khác chế ngự khí cũng có chút cứng rắn. Nếu ngươi chú ý, ngươi hẳn là biết này một khoản quản lý tài sản sản phẩm khẳng định là không bằng phía trước. Quý Dương nhìn về phía hắn ta khoảng thời gian trước vừa lúc cũng chú ý một chút, các ngươi ngân hàng rất nhiều sản phẩm năm nay khẳng định đều không đạt được mong muốn tiền lời. năm trước tiền lời liền bắt đầu hàng, nay chỉ là ngươi nói, 20% quỹ tiền lời ngươi có thể bảo đảm tiền vốn. Thích Lâm trầm giọng. đương nhiên. đối mặt hắn tức giận, Quý Dương thấp thấp cười, không ôn không hỏa, chậm rãi lại uống ngụm trà. ngươi lấy cái gì bảo đảm? Thích Lâm cảm thấy buồn cười. nếu là thật như vậy, vậy thải ngân hàng tiền ra tới đầu tư hảo. Dù sao là ổn kiếm. Quý Dương nhìn mắt di động, ngẩng đầu xem hắn, thuận miệng nói, bởi vì ta trước nay không sai lầm quá. Dứt lời, hắn lại nói, ta nói có thể, nó là có thể. Tịch lâm đầu tiên là bị một nghẹn, nghẹn ra một câu, vậy ngươi cũng không thể bảo đảm lúc này đây nó có thể, thị trường nhưng nói không chừng. Quý Dương bước hắn nữ nhi đầu, chính là không định tính, cho nên năm nay đầu tư hút thủy tiền lời liền sẽ cao. Nếu là tiền lời không đạt được, ngươi người này tìm mắng đúng không? Trương Hạo thấy Tịch Lâm không thuận theo không buông tha, lời nói cũng không khách khí lên, ngươi là Giang Tinh. Ta ba cấp quý ca 5000 vạn, hắn hai tháng có thể kiếm 1000 vạn, ngươi có thể sao? Chơi cái gì mồm mép công phu. Tịch Lâm bị mắng, một chút dừng lại thanh, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, siết chặt nắm tay, có chút chán nản nhưng không dám biểu hiện bất mãn, tức khắc cảm thấy mặt mũi cũng chưa. Ngươi ba cũng đầu tư 5000 vạn. Trần Thiếu thân mình hướng Trương Hạo bên kia đấu, cấp nhả nhìn về phía Quý Dương, kia gì, quý ca Ta cũng có 3.000 vạn, 2 tháng có thể kiếm 600 vạn sao. Đều là lấy trong nhà tiền ăn nhậu chơi bởi phú nhị đại, này kiếm tiền tốc độ mau à, nếu là đầu tư khai cửa hàng gì đó, hồi 4 triệu. trương Tổng lúc trước là nói lợi nhuận 5 năm khai. Quý Dương nhẹ nhàng cười. Trần Thiếu có điểm do dự, như vậy cao. Cống hiến một chút, mau. trương Hạo đẩy hắn một chút, khi ta là huynh đệ liền cống hiến, mệt ta bồi ngươi. Trong vòng người đều nói hắn là ngốc tử, không biết lại từ nơi nào tìm được kẻ lừa đảo. Hắn một hai phải chứng minh cho bọn hắn xem. Quý Dương mới sẽ không mệt, đem cái này Trần Đông cũng kéo vào tới, cho hắn biết Quý Dương lợi hại. Hảo. Huynh đệ là tin ngươi. Trần Thiếu chỉ hướng Trương Hảo, nói được còn có chút thận trọng. Hảo huynh đệ. Trương Hảo cũng gật đầu. Ráng vẻ kia, còn có chút trung nhị. Cái này Trần Thiếu so Trương Hảo còn sẽ chơi, nhưng là hắn phía trên còn ca ca tỉ tỉ, không ai quản hắn. Bảo đảm tiền vốn sao. Dương Bằng cũng có chút ngao ngoại rục dịch sinh phụ là cỡ nào khôn khéo một người. Dựa đôi tay dốc sức làm hạ chương thị, can đảm khí phách đều có. Nếu là hắn coi trọng, Thuyết Minh Quý Dương cũng là có điểm bản lĩnh. Tìm ta đầu tư không bảo đảm tiền vốn, nhưng là người năm nay đầu húp thủy là được, sẽ không mệt, không yên tâm liền mua thiếu một chút, ta mong muốn tối cao tốc độ tăng ở 30% tài hưu. Quý Dương sắc mặt cũng không thay đổi, cùng vừa mới tiến vào giống nhau. Thoạt nhìn cũng không có gì tính tình, không tiêu ngạo không xiểm lịnh, vinh nhục không kinh. Người như vậy Thoạt nhìn liền rất đại khí, trong lòng ngực còn ôm một cái nại hoa hoa, phúc hậu và vô hại lại điệu thấp. Thích lâm bị lượng ở một bên, xấu hổ không kể. Phan Huy đều đi theo hắn năng kham, cảm thấy hắn không hiểu đón ý nói hùa, sẽ không xem sắc mặt, làm chính mình cũng đi theo mất mặt. Quý tiên sinh là quản lý tài sản quy hoạch sư. Ở đây có người hỏi. Không phải. Quý dương lắc đầu. Quý ca sẽ đem chính mình quản lý tài sản kế hoạch phát đến trên mạng, công chúng hào thượng trăm vạn phèn sạc, chú ý độ cũng muốn phá trăm vạn. Trương Hạo nói còn đề cao âm điệu, dường như chính là nói cấp thịt lâm nghe. Thịt lâm sắc mặt lại là ngẩn ra. Đúng phải cái đại lão. Mặt đều mất hết, hắn không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Bởi vì phía trước vẫn luôn mang tiểu hải tử, cũng không có thời gian đi làm này đó, tùy tiện đã phát một ít, không thể hiểu được hòa lên. Hắn nói lời này thời điểm ngữ khí cũng không khoe ra, chính mình cũng cảm thấy kỳ quái bộ dáng. Chân thành đến làm người cảm thấy hắn thẳng thắn thành khẩn, thản nhiên đến làm người cảm thấy hắn có chút thân bí Lợi hại đều cực hạng người, giống nhau đều đã xem đạm này đó. Tùy tiện phát một chút thượng trăm vàn phèn x. Quỷ tin Nga. Ta phía trước không giúp người đã làm quản lý tài sản quy hoạch, người yêu cầu nói, ta có thể giúp ngươi làm. Quý dương nói lại nói, bất quá, ta thu phí có điểm cao. Đối mặt mọi người nghi hoặc, hắn lại trầm rãi chỉ trong lòng ngực em bé, nàng mẹ gần nhất thúc giục mua phỏng, còn khuyết điểm trang hoàng tiền. Như thế thật thành, làm người cũng không biết nói cái gì hảo. Thịch lâm nhất thời vô ngữ. Đầu tư như vậy kiếm tiền, phòng ở còn không có mua. Bất quá hiện tại hắn muốn hạ thấp chính mình tồn tại cảm, nhưng là có người giúp hắn hỏi, Dương Bằng mở miệng, quý tiên sinh là còn không có mua phòng. Không có, trước kia thuê nhà, hiện tại mới mua, này không phải trương tổng xem ta đáng thương, lợi nhuận một ngàn vạn toàn cho ta, lúc này mới mua nổi. Quý Dương thở dài. Như vậy a Dương Bằng sắc mặt cổ quái, không biết nên nói cái gì. Nói hắn có năng lực đi, phòng ở còn không có. Chính mình như thế nào tin hắn. Không dám đem tiền cho hắn hỗ trợ đầu tư. Muốn nói hắn không năng lực, trương phụ vì cái gì cho hắn 1.000 vạn. trương phụ lại không phải ngốc tử. Hơn nữa này 1.000 vạn là hắn kiếm, chỉ dùng 2 tháng, liền lợi nhuận 20%, hắn vẫn là thực tâm động. Nghe được 1.000 vạn con số, thịt lâm đấy lòng rất hụt hẫng, Vô luận hắn xem không xem đến khởi quý dương, có nhận biết hay không vì người ta lợi hại, nhân gia có 1.000 vạn mua phòng ở, mà hắn không có. Hắn cảm nhận được thật sâu trên lệnh cảm, cái loại này từ sâu trong nội tâm chen ép, làm hắn cả người có chút ủ rũ. Quý ca, ta còn có mấy ngàn vạn, ngươi tiếp tục giúp ta đầu tư, kiếm điểm tiền tiêu vặt. Trương hạo tiếp tục dính hắn. Trên thực tế, hắn cũng không để ý đầu tư kiếm lời bao nhiêu tiền, lúc này đây, hắn là tưởng đi theo quý dương học vài thứ. Hắn quyết định, về sau hắn có thể đầu tư kiếm tiền, mua vào bán ra, chính mình ở nhà nằm là được. Trương hạo đều nói như vậy. Hơn nữa xem quý dương giống như có cũng có chút tài năng, vẫn là có người nguyện ý thử một lần. Dương bằng bàn tay vung lên, cũng nguyện ý lấy ra vài ngàn vạn, nhưng là quý dương hao tổn không thể vượt qua 10%. Ta liền tin tưởng ngươi, nếu có thể, ta về sau mướn ngươi giúp ta quản lý tài sản. Hắn nói được hào sảng Trên thực tế, hắn cũng không phải tin chương hạo, chỉ là tin chứng phụ, nguyện ý tốn chút tiền xem có thể hay không tìm được phát tài chi đạo. tiên lời nếu thật sự như vậy cao. Về sau hắn mỗi năm cấp quý dương mấy cái trăm triệu, lợi nhuận không thể đo lường. Nói như vậy, ở hắn tiếp theo bắt được thương cơ trước, tài sản là vẫn luôn tích lũy. Năm nay có thể hỗ trợ, sang năm khả năng sẽ không, trang hoàng tiền kiếm được, ta đây liền sẽ không tiếp sống. Quý dương nói được nhàn nhạt, nhạt, cũng không có hắn trong tưởng tượng thụ sủng nhược kinh. Kiếm tiền còn ngại nhiều. Dương bằng kinh ngạc. Không ngại nhiều, chính là không nghĩ kiếm. Quý dương đang ăn cơm, đủ hoa là được, dư lại liền xem tâm tình. Rốt cuộc này một hàng phí đầu vóc, Dương bằng, hành đi, nhân gia còn không nhất định giúp hắn đầu tư, như vậy tuy tính, hình như là đại lao diễn xuất. Tịch Lâm nhìn quý Dương bị mọi người hỏi tới hỏi lui, hắn bình viễn không nhanh không chậm trả lời, biểu tình cũng không có gì biến hóa, thật là không thèm để ý. Long có thành đủ lại xem đạm hết thể cái loại này tiêu sái, ngược lại chiếc xả ra hắn vừa mới kia phó tức muốn hộp máu lô mãng. Nay bữa cơm với hắn mà nói có điểm dày vò, là hắn ném quá lớn nhất mặt. Quý dương căn bản không cùng hắn tranh, thật giống như bất đắc dĩ nhìn một cái cái gì cũng đều không hiểu lại muốn khăng khăng ẩm ý tiểu hài tử. Trần thiếu đôi quý dương sinh ra hứng thú, cũng ở đầu hắn nữ nhi, còn muốn ôm lại đây. Tóc của hắn là nhuộm thành kim sắc, hai trái còn mang một cái khuyên hai, vẫn là kim cương, ở quang chết xạ hạ lấp lánh tỏa sáng. Tiểu cẩm cẩm đối cái gì cũng tò mò. Cái này sáng long lanh đồ vật là cái gì? Làm buồn cô nương coi một chút. Sấn hắn không chú ý, tay nhỏ bắt được đi duỗi tay muốn xả ra tới, a, trần thiếu thanh âm này kêu kêu một cái, đem tiểu cẩm cẩm đều dọa khóc, hoa một tiếng cũng khóc ra tới, trực tiếp tùng rớt, ở trong lòng ngực hắn dẫy dừa, trương hạo chạy nhanh ôm lại đây, nhìn trần thiếu nhẹ mắng, quỷ gọi là gì đâu, tê trần thiếu còn ở đảo hốt khí, nhìn bị hắn dọa khóc tiểu cẩm cẩm, đối phương chế môi, đôi mắt đỏ rực, đáng chết dâng lên một tia ấy náy, Quý dương tiếp cái điện thoại, làm trương hạo đem tiểu cẩm cẩm ôm lại đây, làm cậu tử cũng tới ăn cơm a đều là người một nhà. Trương Hạo ngồi gần nhất cũng nghe đến Quý Dương trong điện thoại thanh âm. Nàng thẹn thùng. Quý Dương ôm nữ nhi, thế nàng lau hạ nước mắt, cũng chưa nói cái gì. Có gì thẹn thùng? Trương Hạo xua tay, không có việc gì. Một hồi cái này tiểu nhân muốn ngủ rồi. Quý Dương hạ giọng, trước làm nàng mang về. Không có việc gì, ăn trước cái cơm lại đi, liền ở cửa. Trương Hạo làm người phục vụ đem cửa mở ra, làm cửa tàu cơm tiến vào. Tiến vào ăn một bữa cơm sao? Trần Thiếu cũng xuất khẩu, nhìn trong lòng ngực hắn nhóc con, lòng có điểm ngỡ, còn chiều tiểu cẩm cẩm dối tay, nhân ra trực tiếp xoay đầu, không nghĩ để ý đến hắn. Tiểu cẩm cẩm đúng là đáng yêu thời điểm, cổ linh tinh quái, hắn đến chảo lại đây chơi một chút. Tào câm đang ở chờ quý dương ôm nữ nhi ôm ra tới, người phục vụ đột nhiên làm nàng đi vào. còn tưởng rằng là muốn vào đi ôm, nàng liền đi vào đi. Nguyên tưởng rằng chỉ có chương hạo, kết quả phát hiện một bàn lớn người, nàng đều ngây ngốc, ngày thường đều là ở khách sạn công tác đảo sẽ không luống cuống, hào phóng khéo léo cười cười, khẽ gật đầu. trương hạo đã ồn ào muốn nàng ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, tẩu tử, ngươi đều tới, không ăn cơm chẳng lẽ về nhà ăn à? muốn ăn cái gì làm cho bọn họ thì làm. trương đại công tử ở trong vòng đều là đại ca đại, nói cái gì cũng không ai phản bác, người là đơn chuẩn điểm, dựa vào trương phụ, huy vọng còn ở. không cần không cần, không quấy rầy các ngươi, ta mang nàng trở về. tào cơm cũng không dám quấy rầy, chạy nhanh qua đi ôm tiểu cẩm cẩm. Trương Hạo muốn giữ lại, nàng sắc mặt bất đắc dĩ, lần nữa cự tuyệt. Cuối cùng vô pháp, Trương Hạo sợ Quý Dương cũng đi, kiên trì làm tài xế đem táo câm đưa trở về, nói đúng không an toàn. Nhưng đem táo câm làm cho xấu hổ, liền tưởng chạy nhanh lưu. Đối mặt một bàn nam nhân, nàng sắc mặt vẫn là có chút tu quẫn, hận không thể sớm một chút đi, Trương Hạo nói cái gì liền, cái gì đi. Trở về cho ta gọi điện thoại. Quý Dương thấp giọng dặn dò nàng. Hảo hảo hảo. Tao lý vội vàng ứng, ngươi uống ít chút đi. Chạy nhanh ôm tiểu nãi hoa muốn đi ra đi, vừa nhấc mắt thấy tới rồi ngồi ở một bên tịch lâm, nàng giật mình, nhanh chóng hoàn hồn, nhanh hơn bước chân. Trần Thiếu lưu luyến nhìn nàng trong lòng ngực tiểu kéo dài, khó được cảm khái, cưới cái lao bà sinh cái hải tử cũng khá tốt. Ngươi là Hải Vương A, cái nào nữ nhân có thể lưu lại ngươi? Một cái khác phú nhị đại treo chọc hắn. Hải Vương cũng sẽ hồi tâm. Trần Thiếu uống lên ly rượu, chậm rãi phẩm vị. Dương bằng đối quý dương có hương thú, thái độ đều thay đổi thật nhiều Nâng rượu đi đến tịch lâm bên người, ngươi làm vị trí, ta cùng quý tiên sinh nói điểm sự. Tịch lâm bốn dĩ chính là Phan Huy mang đến, vừa không là phú nhị đại, lại không phải thành công nhân sĩ. Ở người khác trong mắt chính là một cái đẩy mạnh tiêu thụ, tự nhiên không ai đem hắn phóng nhãn. Hắn nói xong, tịch lâm không núp nhích, còn vẫn luôn nhìn cửa phương hướng. Tào câm. Vừa mới đứa bé kia hắn nhìn thực quan mắt, nguyên lai là nàng hải tử. Ta nói làm ta một chút. Dương bằng tính tình có điểm không tốt, cái này ngữ khí cũng không khách khí. Ngươi ngồi dương lão bản bên kia đi thôi. Phan Huy vô vô hắn. Tịch lâm chậm rãi đứng lên, đáy lòng kia cổ khuất đục, sợ là chỉ có chính hắn hiểu, Trầm khuôn mặt ngồi xuống. Nhìn bị mọi người vây quanh quý dương, nghe đối phương nói một ít phân tích, Trương hạo liền kém không đem người cung đi lên. Hắn càng xem càng tức giận, trong lòng ngực lửa giận đã không nín được, trực tiếp liền đứng dậy đi rồi. Tịch lâm. Phan Huy còn thấp thấp kêu một tiếng. Tịch lâm căn bản không lý, cũng không quay đầu lại đi rồi. Đổi làm bất luận kẻ nào hắn đều có thể chịu được này phân khuất nhục nhưng đó là tạo cầm trợ phu, vừa nhớ tới vừa mới đã chịu khinh bỉ, tựa như an vân giống nhau khó chịu. Người trẻ tuổi có điểm tính tình. Dương Bằng nói được ý vị thông trường. Phan Huy cũng đen mặt, thịt lâm còn chơi tính tình. Cái này mội phu bản lĩnh không có, tính tình nhưng thật ra rất đại. Tác giả có lời muốn nói, 30300300. Mẹ Nhi cảm thấy, hôm nay chuyện ngoài lề, không biết tương đối hảo. Muốn đỉnh nắp nồi chạy một trăm bao lì xì ngủ ngon, trốn tránh hiện thực cơm mềm nam. 13. ba, lâm lái xe ở nội thành xoay vài vòng, chậm chạp cũng không trở về. lúc sau ngừng ở ven đường hút thuốc, một cây tiếp theo một cây, ở xương khói lượn lờ gian, trong đầu xuất hiện tảo cầm vừa mới bộ dáng. mấy năm không gặp, nàng thành thục, cử chỉ gian, không hề giống phía trước giống nhau câu thúc, còn có điểm thật cẩn thận. ngược lại hào phong kéo léo, rứt khoát lưu loát, mặc quần áo trang điểm cũng thời thượng lên, làm mẫu thân về sau càng thêm hỗn hòa, hắn phía trước chắc chắn, tào cơ rời đi chính mình, nhất định tìm không thấy giống hắn như vậy điều kiện người, hôn nhân cũng không phải là giúp đỡ người nghèo, chính là nàng lão công, tịch lâm hiếu thắng tâm cường, tưởng tượng đến nơi đây đáy lòng dâng lên một đoàn hỏa, ánh mắt gắt gao nhìn phía trước, hung hăng lại chịu một ngủ yên, điện thoại vang lên, thấy là tịch mâu đánh tới, hắn không tiếp, ong ong ong, treo lại vang, treo lại vang, vẫn luôn vang cái không ngừng, hắn tâm sinh bực bội, tiếp lên. Còn chưa nói chuyện, tịch mẫu nổi giận đùng đùng thanh âm đã truyền đến, "Mau tới tiểu tinh nơi này, lập tức lập tức lại đây." Bên trong tiếng khóc cùng tức giận mắng thanh không ngừng, Tịch Lâm cúp điện thoại, nhịn không được tạm tay lái một chút. Hít sâu một hơi, một chút giấm hạ chân ga, đi phía trước chạy tới. Tao Tân Văn cùng Tịch Tinh đem phòng ở mua ở Đông Thành, rất nhỏ hai phòng ở, vừa ra thang máy, khắc khẩu thanh không ngừng. Tịch Lâm duỗi tay xoa xoa giữa mày, đi qua đi đẩy cửa ra đi vào. Tao Tân Văn chính quỷ trên mặt đất Hắn cũng hồng hốc mắt, tịch tinh khóc lóc mắng, còn cầm đồ vật đánh hắn. Tịch mâu sắc mặt hung ác nhăm hiểm, mắt lạnh nhìn, nếu không phải nữ nhi của ta mang thai, chính là cả đời không gả, ta đều sẽ không làm nàng gả ngươi loại người này. Cha mẹ ngươi không làm, ngươi không hổ là cha mẹ ngươi sinh ra tới, có thể có cái gì tiền đồ. Tịch tinh hung hăng phiến hắn một cái tát, còn tưởng phiến đệ nhị bàn tay, tịch lâm đi qua đi ngăn cản, giận mắng một tiếng, làm cái gì đâu. Hắn cũng là nam nhân, biết làm như vậy hủy diệt tính. Về sau Tào Tân Văn còn có thể đối tịch tinh hảo. Tịch tinh đó bụng, thở hổn hển khắp thế, hắn thiếu thật nhiều tiền, con ta thiếu thật nhiều tiền. Tịch Lâm một chút nhíu mày. Nói là còn khoản vay mua nhà, sinh hoạt tiêu dùng. Tịch Mẫu hung hăng trừng mắt Tào Tân Văn, khoản vay mua nhà không phải ngươi ba mẹ sự tình sao? Ngươi ba mẹ liền giữa ngươi một cái, chút tiền ấy đều lấy không ra, làm cái gì ăn không biết. Tiêu dùng. Tịch Tinh đại bộ phận đãi ở nhà của chúng ta, ngươi có thể xài bao nhiêu tiền? Ngươi kiếm tiền đâu? Ta xem ngươi căn bản không kiếm tiền. Lúc trước chính là mắt bị mù. Tịch mâu mắng chửi người không mang theo dơ, nhưng là trong lời nói khinh thường cùng khinh miệt đó là thật đánh thật. Mẹ, Ngươi cũng ít nói vài câu. Tịch Lâm nghe đều không thoải mái, không cần đi theo làm ở mỹ, còn ngại sự tình không đủ đại. Phong ở nhà của chúng ta đều ra 50 mươi vạn, chúng ta còn muốn như thế nào ra? Hiện tại thẻ tín dụng thiếu mười mấy vạn, ta có thể không tức giận sao? Tịch Mẫu vốn dĩ liền cường thế. Một chút cũng đỉnh trở về, ta đem nữ nhi gả cho cái này phế vật đồ cái gì. Đồ nhà bọn họ nghèo. Đồ hắn cha mẹ sống ngủng phí nhiều năm như vậy không có làm. Tịch mẫu cảm thấy, người nghèo chính là xứng đáng nghèo, chính là không có phấn đấu, đầu óc buồn không nỗ lực, chính là xứng đáng sinh hoạt ở tầng dưới chót. Ta muốn ly hôn. Tịch tinh cũng khóc lóc, muốn chết muốn sống. Bọn họ còn muốn còn khoản vay mua nhà, thật là quá đủ cái này nghèo nhật tử. Nếu không phải không thể phá thai, nàng đều muốn đánh thai ly hôn. Tiểu Tinh, ta Tân Văn Quỷ bò hướng nàng, một phen nước mũi, một phen nước mắt bắt đầu xin tha, sẽ không có lần sau, ta nỗ lực công tác còn thượng, mỗi tháng ngươi muốn như vậy nhiều tiền, muốn mua này muốn mua kia, ta thật sự không có tiền, ta mẹ khoảng thời gian trước thân thể không tốt, ta ba tạm thời không công tác, cho nên không có biện pháp. Tịch gia vẫn luôn nói công tác muốn tìm hảo, đang đợi một đoạn thời gian, Tịch Tinh nhìn đến cái gì đều phải mua, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chấp, không thể làm nàng xinh khí. Còn không phải ngươi nghèo Người khác muốn càng quý. Tịch Tinh ném ra nàng, Tào Tân Văn còn bỏ lại đây, nàng nhấc chân đá. Tiểu Tinh, ngươi đừng như vậy, ta khẳng định nỗ lực kiếm tiền, ta là ái ngươi. Tào Tân Văn lại bỏ qua đi. Tịch Mẫu đều không nghĩ xem, nhưng cũng không ngăn cản. Tịch Lâm tiến lên một phen kéo hắn, vẻ mặt nghiêm khắc, đi đem cha mẹ ngươi gọi tới, trước đem chuyện này giải quyết, đem nợ còn thượng. Đúng vậy, này tiền không thể là ngươi còn, đi đem ngươi ba mẹ gọi tới. Tịch Mẫu trực tiếp ra lệnh. Tào Tân Văn cũng còn không dậy nổi A, chỉ có thể cấp tào phụ gọi điện thoại. Tào phụ tới về sau, tự nhiên là một hồi bồi tội, nói đến cái này còn khoản vấn đề, hắn nghĩ làm tịch ra tới còn. Tịch mẫu một đốn thoá mạng, còn khoản vay mua nhà vốn dĩ chính là các ngươi sự, nữ nhi của ta mang thai, dinh dưỡng phí các ngươi ra sao. Còn muốn đi ở cứ trung tâm, tiền đâu. Đổ tám đời mốt quán thượng các ngươi như vậy thông ra, các ngươi chạy nhanh đem tiền còn, sau đó chúng ta cho hắn tìm công tác, buổi tối làm theo đi làm kiếm trước bằng không chút tiền ấy đủ hoa. Các ngươi lại nghèo, lấy cái gì dưỡng hải tử. Vừa nói đến công tác, Tào Phụ lại do dự. Bọn họ chữ to không biết một cái, nào có cái gì hảo công tác. Còn không phải trông cậy vào thông gia giúp một chút. Các ngươi có bao nhiêu? Trước còn đi, không đủ chúng ta bên này ra một chút. Tịch lâm mới vừa nói xong đã bị tịch mô mắng, chúng ta không có tiền. Ngươi khoản vay mua nhà cũng muốn còn, đó là Tào Tân Văn Mượn, không phải chúng ta ra mượn. Kêu 50 vạn cũng là thế chấp phòng ở lấy ra tới, bọn họ còn ở còn, nào còn có tiền. Tao phụ mới vừa dâng lên hy vọng lại bị tan biến, tịch mẫu bộ dáng kia ở hắn đấy mắt chính là có tiền không nghĩ ra. hung hổ doan người. Cắn răng một cái, hảo, chúng ta vứt vả điểm, chúng ta tới còn. Cái này, tịch mẫu xem như vừa lòng, sắc mặt tốt hơn một chút, tịch tinh nhìn về phía tào tân văn mở miệng, vậy ngươi quỷ cùng ta nhận sai, nói ngươi lần sau không đáng. Tịch tinh, không sai biệt lắm được. Tịch lâm cảnh cáo, như thế nào có thể quỳ đâu? Thân văn biết sai rồi, lần sau khẳng định sẽ không tái phạm. Tao phụ hắn lao bả vội vàng ra tới bảo đảm. Ta mặc kệ, ta hoài hài tử đều phải bị hắn tức chết rồi, chẳng lẽ hắn không nên bồi thường ta sao? Tịch tinh nói được đương nhiên, ngươi cần thiết quỷ cùng ta nhận sai, bằng không ta sẽ không tha thứ ngươi, ta liền đi theo ta mẹ về nhà. Tịch mẫu sụ mặt, rõ ràng là cam chịu. Tịch lâm hướng nàng đưa mắt ra hiệu, tịch mẫu trực tiếp đương không thấy được. Làm hắn không cần nói chuyện, một bộ liền phải lập uy nghiêm bộ dáng. Tiểu tinh Tào phụ cũng không muốn, như thế nào có thể quỳ đâu Đây là tôn nghiêm vấn đề, nam tử hắn đại trợ phụ Chỉ có thể lệ trời lệ đất lệ cha mẹ Không quỳ ta liền cùng ta mẹ về nhà Về sau sinh hải tử các ngươi đừng tới xem Ngươi cần thiết cùng ta bảo đảm, còn phải cho ta viết giấy cam đoan Tịch tinh chút nào không thoái nhượng, cường thế thật sự Nghiễm nhiên là đoàn chắc tạo ra không dám lấy nàng thế nào Tịch lâm thấy nàng gàn bướng hồ đồ bộ dáng, tức giận đến trực tiếp ném đầu liền đi. Tịch mâu nhíu mày, cũng không ngăn cản, liền ở chỗ này cấp nữ nhi chống lưng. Nàng cảm thấy chính mình rất lợi hại. khí thế thượng là có thể chấn áp tàu ra tăng khẩu, lại cảm thấy chính mình là cái người làm công tác văn hóa, đỉnh đầu chiếc mũ khấu hạ tới, tàu phụ đều nói bất quá nàng. Cuối cùng Tào tân văn vẫn là quỳ nhận sai, còn viết xuống dây cam đoan, cái gì cả đời phải đối tịch tinh hảo, xuất quỹ liền mình không rời nhà, không chết tử tế được về sau đều phải nhường nàng thông thiên đều là bảo đảm tịch tinh xem thời điểm khoe miệng xem như rơi lên một ít còn chụp được ảnh chụp đã phát bằng hữu vọng trận này cho khôi hải xem như kết thúc đến nỗi tào gia đi đâu vay tiền còn không ở tịch mẫu quan tâm trong phạm vi hơn nữa tào gia mỗi tháng còn phải cho tịch tinh 2.000 khối dinh dưỡng phí dung năng lời nói tới nói tào gia không ai chiếu cố thật sự nếu không ra tiền kia đã có thể liền cá nhân đều không bằng về sau hải tử liền cùng tịch gia họ tào ra nơi nào nguyện ý, này tiên cắn răng cũng đến cấp. một khắc đầu, tịch lâm nổi giận đùng đùng lái xe đi trở về. nhiễm san san còn ngồi ở trên sofa, thấy hắn sắc mặt không tốt, đã đi tới, làm sao vậy? khí sắc không đúng lắm, không có việc gì. tịch lâm đem bao đặt ở một bên, trực tiếp liền hướng thư phòng đi. một ánh mắt cũng chưa cho nàng, nhiễm san san cũng không hỏi nhiều. nàng ẩn ẩn biết tịch tinh bên kia sự tình, nhưng nàng tìm cái lấy cớ không cùng tịch mẫu đi. tịch tinh e cờ cũng không cao. Lại tuy tịch mẫu, cường thế còn có điểm công chỗ bệnh, kết hôn mười mấy tháng, ba ngày tiểu sảo hai ngày lại sảo, làm người phiền đến muốn chết. Nhiễm san san cũng không nghĩ đi đâm học súng, xoay người đi bận việc chính mình sự tình. Không một hồi, nhiễm mẫu cho nàng gọi điện thoại. Nghe kêu một đầu nói, nhiễm san san cao mày lên, mới vừa cút điện thoại, thích lâm từ phòng ngủ lại đi ra. Nàng kêu hắn một tiếng, A lâm. Thích lâm dừng lại bước chân, xoay người xem nàng. Nhiễm san san cực lực bài trừ một mặt cười do hỏi ra tiếng, hôm nay ngươi cùng biểu ca đi ăn cơm, thế nào? Tịch lâm mặt một chút liền trầm hạ tới, mẹ ngươi lại theo như ngươi nói cái gì? Hôm nay mặt mũi có thể nói là mất hết, nhiễm san san còn lấy chuyện này tới nói. Biểu ca nói, ngươi trước tiên phát giận rời đi. Nhiễm san san do dự một chút, vẫn là mở miệng. Theo nhiễm mâu nói, Phan Huy thực tức giận, nói tịch lâm một chút làm người xử thế cũng đều không hiểu, mang đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Những lời này nàng không dám cùng Tịch Lâm nói. Đi cũng vô dụng, ta không thích loại địa phương kia. Tịch Lâm cái gì cũng chưa giải thích, quay đầu lại trở về phòng ngủ. Nhiễm San san vội vàng theo sau, nhịn không được nói, liền tính ngươi không thích, kia cũng không thể phát giận nhà, lần sau không đi là được. Không thích ta liền đi ra, hà tất lãng phí thời gian. Ta phát cái gì tính tình? Tịch Lâm sắc mặt không vui, rũi trở về. Không kém về điểm này thời gian, ngươi có thể chờ ăn được cơm. Không thích đại không đi xuống. Lần sau cũng sẽ không đi, ta và ngươi biểu ca không hợp, hắn bữa tiệc lần sau cũng đừng gọi ta. Hắn xanh mặt, lạnh giọng đánh gãy. Tào câm không phải gả cho một cái gia bạo ăn cơm mềm lão công sao. Đột nhiên biến thành đầu tư nhân viên, hắn nhớ tới trong lồng ngực đều là hỏa, ghen ghét chua xót đã tràn lan. Nói thêm gì nữa liền phải cãi nhau, nhiễm san san lại khó chịu cũng có thể nghẹn. Cãi nhau cũng đến nàng chủ động đi cầu hòa, tịch lâm có thể 10 ngày nửa tháng không để ý tới nàng, căn bản sẽ không cho nàng dưới bậc thang Vậy quên đi. Nàng cầm quần áo cũng vào phòng 8. Tịch Lâm ngồi ở trên giường, sắc mặt càng thêm lãnh đạm, đặt ở trên đùi tay chặt chẽ nắm chặt, mu bàn tay thượng gân xanh bạo khiêu. Liếc hướng một bên di động, trực tiếp đem điện thoại cầm lên, ngày đó hắn còn tổn tảo Câm số di động. Thật muốn đánh qua đi hảo hảo hỏi rõ ràng, nhưng là cuối cùng lại bị khắc chế, chỉ là ở mẹ chặt thượng một lần nữa đã phát tăng thêm bạn tốt. Trong lồng ngực khí nuốt không đi xuống lại phun không ra, nhìn chằm chằm di động, chậm chạp không có thu được hồi phục. Nhiễm san san ra tới nhìn đến hắn nhìn di động thất thần bộ dáng, sắc mặt đều đen một nửa. Lại quá một tháng rưỡi tiểu cẩm cẩm đã sẽ đỡ đổ vật đứng lên, run run rẩy rẩy đi lên vài bước, nàng không ngừng thử, tham dò một cái kỹ năng mới. Nay không, lại đỡ sofa đứng lên, mở ra đôi tay. Quý dương đem một khối quả táo đặt ở miệng nàng biên, ở nàng sắp há mồm đi ăn thời điểm đi phía trước di động. Tiểu cẩm cẩm ăn không đến A, chỉ có thể dương miệng không ngừng đi phía trước đi. Tay vẫn luôn ở hoảng miệng càng trương càng lớn, chân mềm cũng đi không được nhiều xa, một chút lại ngồi xuống đi, còn lót tạ giấy, đảo cũng sẽ không căng ná đau. đi rồi năm bước, rất lợi hại a. Quý Dương ngồi xuống nàng trước mặt, đem kia một tiểu khối quả táo đặt ở miệng nàng biên. a tiểu cẩm cẩm há to miệng, đem đầu vòi qua. ở nàng sắp ăn đến thời điểm, ngai ba cười đem quả táo hướng chính mình trong miệng tắc, sờ sờ nàng đầu, tiếp tục cố lên. tiểu cẩm cẩm nhìn ba ba đang ở động miệng, sắc mặt một chút cứng đờ nàng miệng nhỏ một bẹp, vẻ mặt lên án nhìn về phía mụ mụ, chỉ vào quý dương. người xấu ba ba. lại ba một chút tự mình hiểu lấy đều không có, lại đứng lên cầm khối quả táo, đặt ở nàng trước mặt, bảo bối kiên cường, đứng lên. tiểu cẩm cẩm lại giơ tay muốn bắt, hắn một chút giơ tay, kiên cường, nhanh lên đứng lên, hướng a. nàng nhìn ba ba, tức giận đến ruỗi tay chụp hai xuống đất mặt. đáng giận. tao câm đang ở vở thượng đồ viết lung tung viết, ngẩng đầu nhìn về phía quý dương, đều nói ba ba đau nữ nhi. Ngươi liền chuyên môn khi dễ nàng. Cũng là đủ rồi. Ta không khi dễ nàng. Quý Dương phủ nhận, còn ngồi xổm xuống thân mình, cùng Tiểu Cẩm Cẩm đối diện, lời nói thầm thì nói, ba ba là ở rèn luyện ngươi. Tiểu Cẩm Cẩm chừng hắn một cái, không muốn xem hắn. Quý Dương, chúng ta mua thành Tây Tân nên cái kia lâu bàn được không? Mua cái 118 bình. Tao cấm nhìn vợ thượng ký lục, trong tay cầm bút, chống cầm hỏi hắn. Bao nhiêu tiền một bình? Hắn xách lên nữ nhi trở về đi, đặt ở trên đệm mềm. Mười vạn linh năm trăm, hảo hộ hình phỏng trừng còn phải thêm một chút, toàn khoản nói đem 9 giờ giảm 50. Nàng nói cái này con số thời điểm, thịt đều đau đến không biên. Kia vẫn là toàn khoản đi, có thể tỉnh cái trang hoàng tiền. Quý dương gật đầu. Vậy cái này là, chúng ta có rảnh liền đi xem một chút. Nàng ở trên vỡ vẽ một vòng tròn. Hiện tại bọn họ trên tay có 1.200 nhiều vạn, miên cương có thể toàn khoản, toàn khoản còn có điểm có kẻ mặc cả đường sống. Vốn dĩ chính là nội thất hoàn thiện. Đến lúc đó mua mua ra cụ gì đó, hẳn là đều được, không đủ liền đem nàng công quỹ lấy ra tới, này đó đều đã là chuyện nhỏ. ân Quý dương xưa nay mặc kệ những việc này, ở tiểu cẩm cẩm lại một lần đứng lên, còn đứng đến rất ổn, hắn sau này một hưởng dựa, chậm gì gì tới một câu, nha, bốn chân nuốt vàng thú hiện tại biến hai chân. Tào câm! Tìm đánh! Tiểu cẩm cẩm còn không biết ba ba đang nói chút cái gì, toét miệng bắt đầu cười, kì hì! Hai chân nuốt vàng thú, xông lên! Giúp ba ba đem ly nước lấy lại đây. Quý Dương còn ở chỉ huy. Tào câm nhìn ngây ngốc nữ nhi còn hướng hắn cười, bước vụng về bước chân bắt đầu đi phía trước đi. Nàng đầu thật là một trận đau. Chờ đến tiểu cẩm cẩm đi mệt liền ngồi trên mặt đất, mặc cho Quý Dương nói như thế nào nàng đều không muốn lại động. Lúc này lại ba bắt đầu hủy đi chương hạo đưa tới lễ vật. Tào câm ghé vào trên bàn nhìn hai cha con này, Quý Dương mở ra hộ, còn để sát vào nhìn một chút. Nàng liếc đến bên trong đồ vật một chút ngồi thẳng thân mình. Đồng tử đều đi theo đột nhiên co rụt lại. Ánh vàng rực rỡ một mảnh. Úc! Quý dương đem dây xích vàng đều bên trong lấy ra tới, đặt ở tiểu cẩm cẩm trước mặt. Trương hạo thúc thúc cho ngươi đưa vàng. Thiệt hay giả? Tào câm nhìn kia một bộ, đáy lòng khiếp sợ. Địa chủ gia ngốc nhi tử lại không thiếu chút tiền đấy đương nhiên là thật sự. Quý dương nhanh chóng đem vòng tay vòng đeo chân cùng trăm tuổi khóa lấy ra tới. Đây là trương hạo tiếp viện tiểu cẩm cẩm lễ vật, còn đừng nói nặng Xem ra đều là thành thực. tao câm cũng ngồi xuống, nàng còn đem những cái đó dây xích đặt ở lòng bàn tay, này cũng quá có tiền. Da tay chính là một bộ kim trang sức. Nàng đều cảm giác nữ nhi bảng thượng người giàu có. Có thể có cái gì tiền. Còn chưa đủ hắn đi hộp đêm chơi một đêm. Quý dương giúp nữ nhi mang. Trăm tuổi khóa trước mang lên, ngay sau đó là vòng tay, vòng đeo chân, còn có một khối nhẫn treo. Hắn thưởng thức đầy người là kim nữ nhi, vừa lòng gật gật đầu, không tội, chính thức nuốt vàng thú. Hì hì. Tiểu Cẩm Cẩm cũng ái Mỹ thật sự, túi đầu nhìn mắt, xà hai hạ, hướng nàng lao ba cười hì hì. Quý khí, quý dương phụ hòa nàng. Cha con hai người lại bắt đầu giao lưu. Tao căm cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn hai người, đột nhiên liền nhớ tới ngày đó ở phòng nhìn đến Tích Lâm, mở miệng nói, các ngươi ngày đó như thế nào như vậy nhiều người? Chờ quý dương trở về thời điểm nàng cùng tiểu Cẩm Cẩm đều ngủ, chuyện này cũng bị quên. Tích Lâm như thế nào sẽ xuất hiện ở đâu? Lung tung rối loạn người đi. Đều là bằng hữu mang bằng hữu, bọn họ không phải thích người nhiều náo nhiệt. Quý Dương thuận miệng ứng. Đều là chút người nào. Nàng làm bộ nghi hoặc. Tịch lâm nhưng đừng cùng Quý Dương nhận thức, tuy nói cũng không có gì, nhưng luôn là làm người cảm giác quái quái. Quý Dương vẫn là cái giấm bình, đến lúc đó nàng đừng nghĩ an bình. Người nào đều có, trước kia than đá lão bản, hoặc là phú nhị đại, làm ra khẩu mậu dịch, có chút cũng không biết làm gì Quý Dương đem tiểu cẩm cẩm kéo tới, dừng một chút nói, đúng rồi, còn có một cái. Ngân hàng quản lý tài sản giám đốc. Nghe vậy, tàu câm đấy lòng lột bột một chút, hắn như thế nào sẽ đến? Thịt lâm chính là ngân hàng quản lý tài sản giám đốc. Chính là người khác mang, bất quá. Bất quá cái gì? Nàng truy vấn. Hắn phỏng trừng lừa gạt những cái đó thổ láo bản mua điểm quản lý tài sản đi. Việc này cuối cùng bị ta rào thất bại. Hắn ôm nữ nhi, nói tiếp. Lừa. Tàu câm nghĩ hoặc. Nàng trước kia cảm thấy thịt lâm nhẫn tâm tuyệt tình một chút, nhân phẩm hẳn là còn hành. Vì cái gì phải dùng lửa cái này từ? Vốn dĩ ta là lười đến phản ứng, nhưng là trang bức trang tới rồi cửa nhà ta, không có biện pháp. Quý Dương tỏ vẻ bất đắc dĩ, ngay sau đó nói, hắn đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nói rất nhiều lời nói có lầm đạo tính, bảo đảm tiền vốn cùng bảo tiền lời không giống nhau, kia khoản sản phẩm không hắn nói đơn giản như vậy, làm người có chút tự đại cuồng vọng, hơn nữa hiếu thắng, liền nghĩ những cái đó trích phần trăm. Ánh mắt thiền cận. Quý Dương giống nhau không đánh giá người, cũng rất ít nhúng tay sự tình Tào Cầm nghe hắn nói như vậy thời điểm còn có chút kinh ngạc. Tịch lâm đích sắc có chút hiếu thắng, nhưng là mặt khác này đó nàng trước kia đảo không phát hiện. Hoặc là là bị xã hội thay đổi, hoặc là một người bản tính chính là như thế. Kìa sau lại đâu? Tào Cầm lại hỏi. sau lại ta cũng chỉ có thể dối hắn, còn tức giận bất bình, cuối cùng giống như sinh khí đi rồi. Quý Dương nói được không xác định, không chú ý. Sinh khí trực tiếp đi sao? Tào Cầm nhíu mày, có điểm tiểu phản cảm. Này làm việc cũng quá không đầu không đuôi hơn 20 tuổi người, điểm này lệ nghĩa cũng đều không hiểu. Hình như là đi. Hắn nói xong quay đầu xem nàng, ngươi hỏi hắn hỏi đến như vậy rõ ràng làm cái gì? Ngươi nhận thức. Tao câm một chút nhìn thẳng hắn, không biết như thế nào tích, tâm liền hư, bản năng lắc đầu, không quen biết. Nàng muốn nói là bạn trai cũ, kia không phải cho chính mình tìm việc. Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Quý Dương híp mắt lại tới gần một chút. Nào có. Tao câm cũng trừng mắt hắn. Mau đi cấp cẩm cẩm hướng sữa bột, nàng đều phải ngủ. Nại ba lại nhìn ăn mặc một thân kim nuốt vàng thú, xách theo hướng phòng bếp đi rồi. Tào câm hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, về phòng thời điểm nhìn đến di động, lại nhìn đến tịch lâm bạn tốt xin. Đều là lần thứ ba. Hắn cũng thật bám riết không tha, tào câm không những không thêm, nhớ tới tịch lâm điện thoại còn không có gia nhập số đen, nàng tìm được hắn điện thoại, chuyên môn kéo vào số đen. Liên tính hắn không đánh, cũng phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. mấy năm không liên hệ đều hoàn toàn quên đi người gần nhất đột nhiên cùng sát chết vùng dậy giống nhau quả thực là gặp quỷ đêm qua tiểu cẩm cẩm cùng tảo câm đi ngủ quý dương đứng ở trước máy tính viết đầu tư kế hoạch thuận tiện xem một chút tảo ra tình huống tảo phụ cũng là đồ đua lại mượn mười mấy vạn ra tới cấp tảo tân văn còn khoảng lúc này đã là nợ gần chống chất thật nhiều áp đều không vay tiền cho hắn còn có thể đỉnh được tảo tân văn cũng không thu liễm lại bị tịch tinh cùng tịch gia buộc lấy tiền cư nhiên ở trên mạng bắt đầu đánh bạc Bất quá, vận khí tựa hồ có điểm hảo. Gần nhất thắng 7 vạn. Đương nhiên, này đó đều là tiền chỉ biết đổi lấy lớn hơn nữa vực sâu. Trung tuần. Quý Dương cùng Tào Câm đi xem phòng. Bọn họ thích cao tầng, mua ở 29 tầng, kiến trúc diện tích là 118 bình. Tổng giá trị tiếp cận 1.300 vạn, toàn khoản nói liền phó 1.230 vạn, mang thêm một cái xe vị. Học khu phòng, tam phòng một thính một bếp hai vệ, chủ thất rất lớn, bên trong lại cải tạo ra một cái thư phòng. Tầm nhìn cũng không tồi, hướng nam. tao câm đi lên xem thời điểm đấy lòng thập phần xúc động, nhìn nơi xa ngửa xe như nước, cảm thấy giống nằm mơ giống nhau. Có thể trực tiếp dỏ sách vào ở. Trang hoàng phong cách thiên Âu Mỹ Phong, nàng thực thích. Đến thông gió mấy tháng đi. Hương vị có điểm đại. Quý Dương đi rồi một vòng, còn rất rộng mở. Là thực rộng mở hảo sao. Chúng ta thuê phòng cũng chưa nơi này một nửa đại. tao câm nói thời điểm còn thực kích động, mở ra cửa sổ, hút một ngụm mới mẻ không khí khe miệng đều là dơ lên, có cao hứng như vậy. Quý Dương nhìn nàng, nhìn không được nói, thật cao hứng, siêu cấp vô địch. Nàng gần từng chữ một cường điệu, ngay sau đó lại nói, Hận không thể về sau mỗi ngày đều mua hoa tới đặt ở trong phòng, một ngày quét tước mấy lần ta đều nguyện ý, còn không phải ngươi lão công lợi hại. Quý Dương nói được không biết xấu hổ, nhìn Tiểu Cẩm Cẩm, đúng không? Tiểu Cẩm Cẩm bắt tay đặt ở miệng nàng, nhìn khoe khoang ba ba, khỏe mạnh khéo khỉnh gật gật đầu. Liên nữ nhi đều biết tới thân một chút ba ba quý dương đem mặt thò lại gần vẻ mặt chờ mong tiểu cẩm cẩm đem trong miệng tay cầm ra tới mặt trên còn dính nàng nước miếng mở ra móng vuốt bang một tiếng đánh vào ba ba trên mặt quý dương ngơ ngẩn quay đầu nhìn vẻ mặt ngây thơ chất phác nữ nhi tào cơm nghe được hắn cắn răng thanh âm không nhịn cười tiểu cẩm cẩm lại muốn duỗi tay quý dương một chút đem tay nàng cắn nhẹ nhàng cắn một chút tiểu cẩm cẩm sắc mặt một chút nhíu muốn khóc không khóc chế môi chịu đựng dấu chỉ ba ba trả thù Nàng cũng không dây rua, dung túng mại ba, thịt muôn mút ngón tay nhỏ bị ba ba cắn. Được rồi. Tào cầm đi qua đi giải cứu nữ nhi, chủ động hôn hắn một chút, ngươi nhất đồng, yêu nhất ngươi. Quý dương sắc mặt hoán một ít, nhưng vẫn là có điểm nạo kiểu. Tào cầm lại hướng hắn ngoài miệng thân một chút, tính tình đó là hoàn toàn không có, cũng liền buông tha nữ nhi, còn có thể ôm hống một hống. Tân phòng vào ở thời điểm, tào mẫu cũng tới. Tào mẫu cùng tào cầm cùng nhau làm bữa cơm, dù sao cũng là dọn nhà chi hỉ. Vẫn là muốn chúc mừng một chút, lập tức liền phải ăn Tết, mua nhà mới thích ở Tân Phòng ăn Tết. Tiểu Cẩm Cẩm qua một tuổi, hiện tại chạy trốn đều thật mau, bước chân cũng là bay, Quý Dương đều đến đi theo phía sau truy. Tào cầm cùng Tào Mẫu ở phòng bếp nấu cơm, Quý Dương cùng Tiểu Cẩm Cẩm liền ở phòng khách người truy ta đuổi. Tiểu Cẩm Cẩm phòng trường học Quý Dương, hiện tại trở nên khôn khéo thật sự, Quý Dương nếu là khi dễ nàng, há mồm liền phải kêu người, mụ mụ, mụ mụ, ba ba khi dễ, ba ba khi dễ. Không cần nói lung tung. Quý dương trừng mắt cảnh cáo nàng. Ba ba khi dễ. Tiểu cẩm cẩm không những không cầm mồm, ngược lại kêu lớn hơn nữa. Khi dễ. Khác tự sẽ không, bà ngoại đều sẽ không kêu. Nhưng thật ra ba ba khi dễ này bốn chữ nói được tạc lưu. Tào cầm đang ở rửa rau, cũng chưa không xử lý những việc này. Khi dễ, khi dễ. Tiểu cẩm cẩm gân cổ lên, không ngừng kêu. Lúc sau lại bắt đầu kêu đến càng thảm thiết, rõ ràng là bị quý dương bắt được đến. Quý dương. Tào câm hô một tiếng. Quý Dương nắm nữ nhi cổ áo, đem nàng kéo qua đi, mụ mụ kêu ngươi, chạy nhanh chạy nhanh đi. Mụ mụ, mụ mụ. Tiểu cẩm cẩm đi qua đi ôm Tào câm chân, duỗi tay chỉ Quý Dương, mụ mụ, khi dễ. Ba ba muốn đi công tác, không rảnh bồi ngươi chơi. Quý Dương nói liền xách theo máy tính đi thư phòng, lại ra vẻ đứng đắn, Khi dễ. Mụ mụ một hồi đi thu thập ba ba, giúp ngươi khi dễ trở về. Tào câm tẩy hảo đồ ăn, lại giặt sạch tay. Đem nàng ôm ở trên bàn cơm, sau đó lấy ra quả nho giặt sạch lột cho nàng ăn. Tào mẫu sẽ một tay hảo đồ ăn, chính nhanh nhẹn xào, nghiêng đầu xem nàng, quý dương cha mẹ năm nay muốn hay không lại đây. Vẫn là các ngươi trở về ăn tết. Năm nay chúng ta không quay về, hắn cha mẹ cũng bất quá tới, nhị tẩu tử lúc này đầy sinh xong bào thai, lo liệu không hết quá nhiều việc, chờ đến thời tiết ấm áp một chút lại trở về. Tào cầm vi tiểu cẩm cầm ăn một cái quả nho, ta đem phòng thu thập ra tới, mẹ, người đêm nay liền ở nơi này. Áo ngủ ta cũng cho người mua. Quý dương gia có tam huynh đệ, hắn ở bên ngoài lúc sau, trong nhà về điểm này tài sản cũng bị hai cái ca ca phân, bọn họ cũng gánh vác dưỡng lào nghĩa vụ. Hơn nữa, hắn ba mẹ tuổi lớn, không có phương tiện lại đây, bọn họ mỗi tháng gửi điểm tiền trở về là được. Ta ở nơi này làm cái gì? Tào mấu do dự một chút, vẫn là cự tuyệt. Hiện tại phóng nghỉ đông, ngươi một cái trở về ký túc xá trụ A. Nói nữa, nơi này có phòng, mẹ ngươi lập tức liền phải về hưu. Đến lúc đó khẳng định muốn tới cùng chúng ta cùng nhau trụ. Tào cầm mở miệng nói. Trước kia là không điều kiện, an tết thời điểm cũng chỉ có thể trở về tào mẫu bên kia, sau đó lại hồi cho thuê phòng. Tào mẫu cảm xúc có chút dao động, đáy mắt lóe lóe. Ta hỏi qua quý dương, hắn cũng là đồng ý, lúc trước chúng ta kết hôn trước liền nói hảo, ta nhất định sẽ phụng dưỡng ngươi, cùng chúng ta cùng nhau trụ còn náo nhiệt một ít. Tào cầm ôm tiểu cẩm cẩm đi giặt sạch tay, đem quả nho lột ở trong chén. Ngươi còn có thể giúp chúng ta nhìn xem tiểu hải tử, sang năm quý dương cũng phải đi công tác, đưa đi trong tiểu khu nhà trẻ cũng muốn có người đón đưa. Trên thực tế, nàng là sợ tàu mẫu cô đơn. Ta đây tới giúp các ngươi xem, buổi tối có thể cho các ngươi nấu cơm. Tàu mẫu sợ bọn họ lo liệu không hết quá nhiều việc, chủ động đưa ra. Nàng còn có về hưu tiền lương, có thể giúp bọn hắn chia sẻ một ít. Hảo! Tàu cơm đã tính toán như thế nào bố trí tàu mẫu phòng, còn cần mua này đó đồ vật nơi này là nàng ra, tự nhiên cũng là tào mẫu ra. tào mẫu ban đầu còn sợ quý dương để ý, chính là hắn không có biểu hiện một chút không vui, nhìn đến tào mẫu làm việc nhà, còn chủ động đi đắc bắt tay. tào cấm lộ mua bàn chải đánh răng, vẫn là quý dương đi ra ngoài mua. cái này năm người một nhà là quá đến hòa thuận vui vẻ. tào mẫu còn bao ba cái bao lì xì cho quý dương cùng tào cấm, còn có một cái đại hồng bao cho vừa qua khỏi một tuổi tiểu cầm cầm. cái này tiểu tinh linh còn cầm đi giấu đi. Chọc đến mọi người cười ha ha. Buổi tối người một nhà ngồi xem xuân vãn, vô cùng náo nhiệt, tiểu cẩm cẩm chính là ba người hạt rẻ cười. Tào mâu đáy mắt những cười, ánh mắt càng thêm tự ái, cả người tâm thái đều hảo rất nhiều. Sơ 10. Tịch tinh nhi tử vừa lúc trăng tròn. Tịch mâu như thế hảo mặt mũi, tào phụ cũng không ngoại lệ, tính toán, đương nhiên là muốn đại làm, còn định ở khách sạn lớn. Nói muốn điệu thấp một ít, chỉ đính 18 bàn, thỉnh một ít thân thích. Tịch tinh ở cứ là ở tịch gia ngồi tào ra ba người đi sớm về trễ làm công hiện tại nhưng thật ra có điểm tiền ôm nhi tử tịch tinh còn mang theo cái kim cương vòng cổ trên tay dẫn theo bao bao cũng là hàng hiệu tam vạn thêm một cái đâu phan huy cũng tới nhiễm san san là cùng hắn từ nhỏ lớn lên muội muội tùy lễ cũng tùy một và tám tịch mẫu nhìn hắn cười đến càng sâu trên bàn cơm phan huy cùng bọn họ người một nhà ngồi ở cùng nhau nhiễm gia hai lão cũng ở tịch lâm một câu không nói cũng không thấy phan huy ngoài miệng đảo chưa nói cái gì hành vi cử chỉ cũng không có gì không đúng, nhưng là có chút thực vi rượu đồ vật vẫn là có thể làm người phát giấc tới. Tiểu Huy A, gần nhất có cái gì khách hàng cho chúng ta tịch lâm giới thiệu giới thiệu sao? Ngươi nhận thức đại lão bản nhiều. Tịch mẫu nịnh bợ hắn, thoạt nhìn ôn hòa thật sự. Phan Huy hiện tại là hàng tỷ trở lên tài sản, nàng cũng muốn cho đối phương kéo lôi kéo nàng nhì tử. Tịch lâm làm nàng không cần nói chuyện, tịch mẫu nơi nào nghe nàng. Còn sụ mặt xem hắn, làm hắn không cần sen mùm. Phan Huy uống lên rượu Khách hàng có, lần trước không phải dẫn hắn đi sao. Lần trước không thành sao. Tịch mẫu tiếp tục cười. Tiểu Huy, ngươi xem nhà ta tân văn thế nào. Tào phụ cùng xoa xoa tay, có chút chờ mong. Tịch ra giới thiệu cái kia công tác, vẫn là hợp đồng lao động, căn bản là không kiếm tiền, tàu tân nửa tháng liền không làm. Đi theo đại lão bản mới có thể kiếm đồng tiền lớn. Phan Huy lại uống rượu, lại cấp nhiệm phụ đảo thượng. Biểu ca những cái đó khách hàng không mua này đó. Tịch lâm tưởng lấp kín tịch mẫu miệ Hắn cực lực khắc chế cảm xúc, nói cũng coi như khách khí. Kia Đảo không phải là có càng tốt đầu tư con đường. Phan Huy lắc đầu, nhìn về phía Tịch Lâm, ngươi còn nhớ rõ cái kia quý Dương sao? Bữa tiệc thượng trương Hạo mang đến cái kia, hắn làm Dương bằng mua hấp thụy, mới mấy tháng, Dương bằng gia hỏa kia kiếm lời 3.000 nhiều vạn, hiện tại đều mau đem hắn đương thần cung phụng. Ở đây người hít hà một hơi, nhiễm gia căng chết cũng chỉ là cái tiểu trung sản, trong khoảng thời gian ngắn kiếm được nhiều như vậy tiền, đó là không dám tưởng tượng. Tịch lâm mặt như bánh trèo áp chảo, nắm cái ly tay run, không nói gì. Ai a? kiếm nhiều như vậy tiền. Tịch tinh vẻ mặt hâm mộ, đôi mắt đều phải tỏa ánh sáng, mấy tháng liền 3.000 nhiều vạn. Tịch mẫu nghe không hiểu, nhưng là cảm giác rất lợi hại, người kia là ai? Quý Dương. Tao phụ cảm thấy tên này thực quen hay, nhìn về phía Tào Tân Văn, đối phương nhìn về phía Phan Huy. Ta cũng nhận thức một cái têu Quý Dương, giống như cũng là làm tài chính. Tao phụ gật đầu. Tào cầm cái kia nha đầu lão công nghe nói cũng là làm cái gì tài chính, đã kêu quý dương. Cái kia bạo lực quỷ. Vóc dáng cao cao, gầy gầy, lớn lên cũng không tệ lắm, nàng lao bà ban đầu ở khách sạn đường đại đường giám đốc, năm nay bị điều đến trương gia khách sạn tổng bộ đi, xinh cái nữ nhi. Phan Huy bắt đầu miêu tả. Tào phụ kinh ngạc, vội vàng truy vấn, hắn lao bà có phải hay không kêu tào cầm. Hình như là đi Phan Huy suy nghĩ một chút, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là chỉ có một mẹ vợ. Ta hôm trước đi theo Trương hạo ăn cơm, nghe nói mẹ vợ hiện tại cùng bọn họ trụ, kia tiểu tử còn rất đau hắn lao bà, khoảng thời gian trước mới mua 1.200 nhiều vạn phòng ở, dương bằng cho hắn tặng 200 vạn, qua tay liền cho hắn lao bà mua chiếc 180 vạn lăng ruệ ít bảy. Tịch mẫu một chút đánh nghiêng chén trà, nước trà bắn ướt chân quý nhất váy, hắn lại bất chấp trà lau, xoay người đi xem nhi tử biểu tình. Càng là sướng sốt, tâm trầm dãi trầm. Tào câm. Sao có thể? Hơn 1.000 vạn phòng ở. Tao phụ càng là ngơ ngẩn, vội vàng truy vấn, nói cách khác bọn họ hiện tại rất có tiền. Như thế nào có như vậy nhiều tiền? Không phải nói gả cho một cái ăn cơm mềm, sau đó dựa nàng nuôi sống. Chẳng lẽ lừa hắn? Không phải ăn cơm mềm, là ở nhà mang hài tử, ta phỏng chừng quý dương người này có vài phần năng lực, nhưng là không có gì dạ tâm. Phan Huy nói đều có chút kính nể, Nàng lao công như thế nào sẽ kiếm như vậy nhiều tiền? Không có khả năng a? Tịch mẫu không tin, lập tức trầm khuôn mặt. Còn vẻ mặt phản cảm. Phan Huy Kỳ thật nhất không thích nàng, lợi thế thật sự, vì thế không nhanh không chậm nói, như thế nào không có khả năng. Ta đều đi theo mua 300 vạn, nếu là lại sớm một ít đều có thể nhiều kiếm cái mấy chục vạn, Quý Dương còn sầu tiền. Nay một đợt quang thu điểm lễ đều có thể thu cái vài trăm vạn, ta đều tính toán cho hắn đưa cái 30 vạn ý tứ một chút. Nói xong nhướng mày lại nói, như thế nào? Các ngươi nhận thức? Tào Câm là Tào Tân Văn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Nhiễm Mâu nhắc nhở hắn Phan Huy tay dừng một chút, hắn cũng biết một ít nội tình, ánh mắt một chút nhìn về phía Tịch Lâm, sắc mặt của hắn đã không phải dùng khó coi có thể hình dung. Tịch Mâu sắc mặt xanh trắng, nhiễm san san đặt ở cái bàn phía dưới tay nắm góc áo, nhìn đến Tịch Lâm biểu tình, lực càng là tích tụ một đoàn hỏa. Phan Huy cũng chưa nói cái gì, tiếp cái điện thoại liền đi rồi. Ở đây nhân tâm tư khác nhau, chỉ có tạo ra nhân tâm hứng phấn, quý dương như vậy sẽ kiếm tiền, bọn họ đi lấy lấy kinh nghiệm. Hắn đều giúp người ngoài kiếm tiền. Chẳng lẽ không giúp người trong nhà? Tịch mẫu vừa nghe tảo câm hiện tại đều trụ hơn 1.000 vạn phòng ở, mở ra hơn 100 vạn xe, nghĩ lại phía trước lời nói. Đó chính là vả mặt. Trước kia nàng đối tảo câm nói qua, nàng phấn đấu 20 năm đều sẽ không vĩnh viễn nhà bọn họ giống nhau điều kiện, tịch lâm cùng nàng kết hôn chính là ở giúp đỡ người nghèo. Không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm, nhân ra xa xa dẫn đầu. Dĩ vãng thích đương vai chính tịch mẫu hôm nay không nói chuyện, nhìn ra được tới tâm tình không tốt, tịch lâm uống lên vài ly rượu Vượng Vượng hồ hồ. Tịch Tinh thực chán ghét Tào Cầm, nhưng là nghe Tào Tân Văn nói muốn đi tìm Quý Dương dạy hắn đầu tư, đáy lòng cũng nao ngoe dục dịch. Chán ghét về chán ghét, ở nàng xem ra, tiền càng quan trọng. Tào gia trước kia lệnh bợ tịch ra, hiện tại Tào phụ nghĩ như thế nào lệnh bợ Quý Dương, còn tóm được Tịch Lâm hỏi, nàng lao công thật sự lợi hại. Ngươi cảm thấy đi theo hắn có thể kiếm nhiều ít? Như thế nào như vậy lợi hại? Nói xong còn muốn càng khái, Tào Cầm hiện tại đều khai 180 vạn lăng, duệ Đó là hơn một ngàn vạn phòng ở A, đến ở đâu mua. Ngồi nói một câu, thật giống như ở trào phúng người nhà họ tịch ngu xuẩn, tịch lâm thần sắc không vui, ta như thế nào biết? Người đi hỏi A. Tao phụ bị giống, thần sắc ngượng ngùng, ta đương nhiên muốn đi hỏi, ta tốt xấu cũng là nàng ba. Tịch lâm cười nhạo một tiếng, không nói chuyện. Tao cơm nhưng không nhận cái này ba. Một bữa cơm, mọi người ăn đến tan giã trong không vui. Đây mới là phát sinh khác nhau bắt đầu. Tao gia đảo không có việc gì. Mọi người đạt thành thống nhất tán ý, muốn đi tìm Quý Dương, làm hắn dạy bọn họ kiếm tiền. Người khác đều chịu giáo, người nhà khẳng định càng vui a Ở tịch gia đâu? Từ ngày đó trở về, tịch mâu sắc mặt quái dị tịch lâm nện hỏa, cùng ăn giống nhau, nhiễm san san dĩ vãng còn theo, hiện tại là tảo cầm xuất hiện, nàng nhất để ý người. Vì cái gì còn muốn theo? Ở tịch lâm lại một lần muốn phát hỏa phía trước, nàng cũng nổi giận, trực tiếp đem trong tay di động tạm như thế nào? Người hiện tại hối hận. Cảm thấy Tảo Câm hảo đúng không? Nhưng đó là nàng lão công cho nàng, nếu là gả cho ngươi, ngươi chính là nàng lão công. Sợ là cùng ta giống nhau hai bàn tay trắng. Tịch Lâm bị bỡn cợt không đúng tí nào, sắc mặt âm xuống dưới, ngươi nói ta hủy hôn ngươi, chẳng lẽ không phải? Ta cầu ngươi gả. Tịch Lâm hừ mắt, giống lên một câu, đừng cho là ta không biết ngươi cùng Tảo Câm lời nói, còn liên hợp ta mẹ cho ta tạo áp lực, bước ta chia tay, ngươi vội vàng phải gả ngươi trách ta. Nhiễm San San hàm chứa nước mắt. Ngươi cũng phân à, chính ngươi đấy lòng nghĩ như thế nào ngươi không rõ ràng lắm. Nàng hiểu biết tịch lâm, hắn vốn dĩ liền tưởng, bất quá còn ở do dự. Tịch lâm chưa cho nàng một cái sắc mặt tốt. Nàng trực tiếp xoay người tông cửa xông ra. Tác giả có lời muốn nói, 33800600. Ở kết thúc ha. Trốn tránh hiện thực cơm mềm nam, 14. Tịch gia hỏng bét, nhiễm san san chạy về nhà mẹ đẻ. Tịch mâu đánh quá vài lần điện thoại, nhiễm mâu cũng không phải dễ trọng, mặt ngoài nói một bộ sau lưng nhưng không phản ứng, tịch lâm không nghĩ quảng, tịch mỗ gọi điện thoại hắn cũng không nghĩ tiếp, tới cửa tìm liền lạnh lẽo, đối phương tưởng nói như thế nào nói như thế nào, gần nhất tăng lên danh sách lại không hắn, đánh tiểu một đường xuôi gió xuôi nước, hắn có chính mình dã tâm cùng ngạo khí, hiện tại là bị hung hăng cọ sát, cảm thấy chính mình không đúng tí nào, ở trong nhà còn say quá vài lần, ngày này uống say lúc sau mở ra huyệt chát, thấy tào cam còn không có thêm hắn, nhất thời tức giận, một chiếc điện thoại liền gọi qua đi. Ngài gọi điện thoại đang ở trò chuyện chung. Hắn trực tiếp quải rớt, lại đợi một hồi, lại lần nữa bắt qua đi, vẫn là đồng dạng trả lời. Lúc này còn có cái gì không rõ. Tào câm đem hắn số điện thoại cũng kéo vào số đen. Trước kia hắn vì không hề liên hệ cũng làm như vậy, nhưng là lúc này lửa giận tận trời, một chút đem điện thoại rơi nát nhừ. Suy sút ngồi ở góc tường, lại mở ra một lọ rượu, màu đỏ tươi mắt, hướng trong miệng rót. Lúc này, tào câm đang cùng tào mâu đem mua tới quần áo đóng gói lên Muốn gửi hồi quý gia cấp hai cái lao nhân, tháng sau bọn họ phải về quý gia ở vài ngày. Chủ yếu là quý gia hai lão cũng muốn nhìn một chút tiểu cẩm cẩm. Tào mẫu trụ tiến vào sau, tào cầm nhiều một cái giúp đỡ, trong nhà càng náo nhiệt lên, quý dương cũng nhàn không ít. Người một rảnh rối, khi dễ nữ nhi tần suất đều biến nhiều. Này không, tào cầm cấp nữ nhi chuẩn bị trái cây, tiểu cẩm cẩm bưng tiến vào, nhìn ngồi ở trên giường ba ba, hảo tâm cho hắn đệ một hối. Như vậy ngọn. Quý dương ngồi dậy xem nàng Tiểu cẩm cẩm rõ ràng tương đối hiểu biết ba ba, một chút cầm chén tàng đến phía sau. Hắc! Quý dương cúi đầu xem nàng, một chút chỉ hướng một khắc chỗ, nơi nào tới mẹo con. Tiểu cẩm cẩm đánh tiểu đã bị ba ba như vậy chơi, lúc này đã miễn dịch, tròn xoe đôi mắt nhìn ba ba, một chút phản ứng đều không có. Cư nhiên không mắc lửa. Quý dương khép lại máy tính, đặt ở một bên, khiếp mắt nhìn dưới giường nhóc con, đối phương cũng nhìn hắn, chậm gì gì đem một khối dưa hà mì nhét vào trong miệng. dưa hà mì thật giòn. Nàng ăn đến phát ra âm thanh, rác rác. Hắn ngồi ở mép giường, cùng tiểu cẩm cẩm đối diện, đối phương quay hàm phình phình, tiếp tục nhìn chầm chầm ba ba xem. Như vậy nhiều dưa hami ngươi liền cho ta một tiểu khối. Ngươi lương tâm không có trở ngại sao. Quý dương thở dài một tiếng. Ba ba. Tiểu cẩm cẩm nói xoay người chỉ phòng bếp phương hướng, có. Nàng quay người lại, quý dương tay nhanh chóng rôi qua đi, đáng tiếc không có bắt được, nàng lại xoay trở về. Nơi nào có. Ba ba cũng chưa nhìn đến. Quý Dương nói được nghiêm túc, tiểu cẩm cẩm lại xoay người, chỉ cửa, cái này, chén một chút đậu, nàng đã không phải cái kia sẽ không nói em bé, xoay người nhìn về phía Quý Dương đang ở hiểu miệng, một chút kêu một tiếng, chân còn đi theo băng một chút, A. Quý Dương ha to miệng, ba ba không lấy, nàng còn nghiêm túc nhìn một chút, chậm rãi lại khôi phục biểu tình, điểu điểu môi, từ trong chén cầm một khối cấp Quý Dương, còn muốn uy hắn, A. Quý Dương ha to miệng, đem đầu ngẩng cao, tiểu cẩm cẩm nhón mũi chân, tay nhỏ đặt ở ba ba trong miệng. đột nhiên, trong tay chén lại động một chút. nàng không để ý, tiếp tục y đến ba ba trong miệng, nhìn hắn, chính mình cái miệng nhỏ giả vài hạ, phát ra âm thanh. ba ba muốn cắn ăn đúng không? quý dương cũng đi theo nàng động vài cái, còn rất ngọt. ân. nàng gật gật đầu. trong chén dưa hạ mì đã bị ba ba cầm mấy khối, ngay ba cuối cùng còn sai sử nàng lên, hạ giọng, mau đi làm mụ mụ cấp ba ba cũng thiết một chút. ba ba tiểu cẩm cẩm lôi kéo hắn tay. Muốn đem hắn kéo qua đi. Ba ba chân đau, ngươi mau đi, giúp ba ba nhiều lấy một ít, mau đi mau đi. Quý Dương cùng Diễn Tinh dường như vô nàng tiểu bà vai, thúc dục nàng. Ba ba. Tiểu Cẩm Cẩm lại kêu hắn, hắn đã nằm xuống tới, giả chết chính là hắn cường hạng. Tiểu Cẩm Cẩm kêu hắn vài thanh, chính là không ai ứng, nàng không có biện pháp, bưng chén rồi lại đi ra. Một lát sau, phòng bếp truyền đến tảo cơm thanh âm, Quý Dương, nàng bưng trái cây đi qua, nhìn điểm. Ngài ba đã chờ. Một cái nhóc con bưng một cái cỡ lặt tịp chén xuất hiện ở trước mặt hắn, bên trong là tảo cầm cắt xong rồi dưa hà mì. Tiểu cẩm cẩm cũng là cái tiểu tham ăn, đem trái cây bưng tới lúc sau, muốn tử quý dương trong chén bắt được chính mình trong chén. Ba ba trong chén thật nhiều. Tiểu hai tử không cần tham ăn. ngại ba nghiêm trang chụp một chút tay nàng, chỉ chỉ nàng trong chén, đem này đó ăn xong, ba ba liền đem cái này chén cho ngươi. Nàng nhìn nhìn chính mình chén, dọn bên cạnh một cái ghế nhỏ lại đây, ngồi ở ăn. Đừng nói ăn xong ba ba sẽ cho nàng, nàng còn không có ăn cơm, quý Dương liền cầm chén cầm lấy tới, bên trong sớm đã hết. Ngại ba còn nhớ thương nàng trong chén đâu. Tiểu cẩm cẩm nhìn thấu ba ba, từ trên ghế lên, bưng nàng chén liền phải chạy ra đi, trong miệng còn lẩm bẩm, hư, hư. Giúp ba ba cầm chén lấy ra đi, nhanh lên. Ngại ba còn mặt dày để yêu cầu. Tiểu cẩm cẩm đều đã đi rồi, cuối cùng lại phản hồi tới, giúp ba ba cầm chén lấy ra đi cấp mụ mụ tẩy. Thật ngoan. Quý Dương tỏ vẻ thực vừa lòng, ba ba muốn chơi game, liền không bồi người, ngoan ngoãn, mau đi tìm mụ mụ. Tiểu Cẩm Cẩm cũng không biết có hay không nghe hiểu, miệng dầu thật sự cao, khẽ hừ một tiếng, xoay người đi rồi. Quý Dương mới vừa mở ra trò chơi, Tào Câm đem hắn di động cầm tiến vào, người điện thoại vẫn luôn ở vang. Ai? Hắn một tay ấn con chuột, sau đó tiếp lên. Không biết. Tào Câm cho hắn lúc sau liền đi ra ngoài. Quý Dương đem điện thoại đặt ở bên hai, tay như cũ ở thao tác. Chờ đến cuối cùng bên kia nói nói mấy câu sau, hắn ngón tay chậm rãi dừng lại, ta biết nên làm như thế nào." Kia một đầu tiếp tục nói. Quý Dương ánh mắt hơi lóe, sắc mặt trầm tư, đã lâu mới xuất khẩu, "Không cần, này đó không cần." Cúp điện thoại, hắn tắt đi trò chơi, đặt ở trên bàn tay nhẹ nhàng gõ, không một hồi, chương hạo một chiếc điện thoại đánh vào được, trong lời nói còn mang theo hưng phấn. "Quý ca, Quý ca, ta ba lúc này đây cho ta 8000 vạn." Một năm nội ta chỉ cần có thể kiếm 5.000 vạn ta liền không cần đi trở về. Hắn hiện tại đã không lo lắng muốn hay không trở về chuyện này, bởi vì Quý Dương Tổng hội giúp hắn làm được. Cho hắn 5.000 vạn 2 tháng là có thể kiếm được 1.000 vạn, như thế nào là 8.000 vạn, còn có 1 năm thời gian, khẳng định sẽ kiếm được. Hiện tại thế cục không xong. Quý Dương hồi hắn. Quý ca, ta tin tưởng ngươi, khẳng định có thể giúp được ta, cầu xin ngươi, ta liền dựa ngươi. Trương hạo cùng phía trước dĩ vãng Trong giọng nói tất cả đều là ỉ lại. Húc Thụy bên kia cũng nên triệt, nếu ngươi thật muốn đầu, liền đầu khoa Duệ đi. Quý Dương thở dài, có chút không thể nài hà. Được rồi. Trương Hạo trở tay liền đầu 8000 vạn, quả thực là không đem tiền đương tiền. Mới hai ngày, hắn mệt 1000 vạn. Cái này trợn tròn mắt, còn tin tưởng vững chắc sẽ trướng, Quý Dương trực tiếp lệnh cưỡng chế hắn chuộc lại tới, cái này hạng mục không được. Trương Hạo nghe lời hắn, chạy nhanh lại chuộc lại, mắt trông mong chờ Quý Dương cho hắn chỉ một cái tất lộ. Đầu nhã thủy đi, ta cảm thấy khả năng hành. Minh bạch. trương hạo lại quăng vào đi, 3 ngày mệnh 850 nhiều vạn. Hắn trận tròn mắt. Một đi một về, 2.000 vạn nếu không có. Nói như vậy, hắn liền phải kiếm 7.000 vạn, vậy phải làm sao bây giờ? Tới cửa tới tìm quý dương thời điểm cư nhiên còn hồng hốc mắt, xem ra là thật sự sốt ruột. Quý dương ngồi ở trước máy tính, còn nghiêm túc nghiên cứu pha lâu. Đầu thanh quăng đi. Quý ca, lúc này, lúc này sẽ không mệnh đi. Trương hạo bắt lấy hắn tay, đáy mắt trở mong tràn đầy. Ta chỉ có 70% nắm chắc, nếu là 100%, ta chính mình cũng sẽ mua. Con người của ta không thích mạo nguy hiểm, cũng không có tiền, cho nên chưa bao giờ sẽ chạm vào cao nguy hiểm đầu tư. Quý dương lời nói thâm tiếng nói, thứ này còn sẽ nghiện, thua liền hai bàn tay trắng. Trương hạo nửa biết nửa giải, bất quá vẫn là thu liễm một ít, chỉ đầu 3.000 vạn. Một tuần, trực tiếp giảm sàn. Đảo không phải thịt đau này đó tiền. Về sau trương thị đều là của hắn, đối tiền căn bản không có gì khái niệm, chính là tín nhiệm có điểm sụp đổ. Hắn cho rằng quý dương là đứng ở thần đàn, vĩnh viễn đều không thể đầu tư thất bại, như thế nào liền không chuẩn đâu. Đều so ra kém hắn hạt mua một con cổ phiếu, kia vẫn còn trướng mấy chục vạn. Ngoài ra, quý dương ở trên mạng cũng bị mắng đến có điểm thảm, gần nhất đầu tư có điểm không xong, mất công lợi hại. Dĩ vãng còn lợi nhuận, hiện tại lại là phụ lợi nhuận. Trương hạ ủ rũ cục đôi tới quý dương ra vài lần sau quyết định hồi công ty đi làm đi làm phía trước còn cấp quý dương gọi điện thoại quý ca ta đem tiền trả lại cho ta ba ngày mai đi công ty cho hắn đương bí thư ngươi đều không thể bảo đảm trăm phần trăm kiếm tiền ta ba lưu lại tiền tuy rằng sẽ không miệng ăn núi lở nhưng là ta cũng không thể ăn no chờ chết à tổng muốn đi trang trang bộ dáng xuyên tây trang đeo cả vạt đương cái thoạt nhìn nhân môi nhân dạng phú nhị đại hắn lẩm bẩm lầu bầu nửa ngày lời nói đều có thể tức chết người Quý Dương lại mặt vô biểu tình, cuối cùng nhàn nhạt tới câu, đi theo ngươi ba hảo hảo học, miễn cho về sau một không cẩn thận đầu tư bại, rất có thể liền không sơn như ăn. Không phải còn có ta mẹ nó tài sản. Vẫn là ta. Trương Hạo buột miệng tốc ra, chút nào không lo. Quý Dương, lời này thật đúng là không thể phản bác. Chỉ có thể nói tử cung khởi điểm quá cao không có biện pháp. Ta phụ đã mượn không ra tiền, còn không thượng cho vay, đã có thúc dục nợ điện thoại đánh cho hắn. Hiện giờ Hắn mới bắt đầu hoàng lên. Tổng cộng liền không mượn mấy chục vạn, lợi tức còn như vậy thấp, như thế nào liền phải còn thượng trăm vạn đâu. Hắn đem hy vọng tất cả đều ký thác ở quý dương trên người, tốt xấu cũng là nhạc phụ, thế nào đều phải giúp một phen. Chính là hắn hiện tại không biết quý dương bọn họ đang ở nơi nào, chỉ có thể đi tìm tàu mẫu. Khoảng thời gian trước đi qua một lần, nhân gia nói tàu mẫu còn không có tới đi làm, cho nên hắn lại căng một đoạn thời gian mới đến. Thấy được tàu mẫu, hắn đi thẳng vào vấn đề, nói yêu cầu... Hắn đều có thể giúp người khác kiếm tiền, cũng có thể giúp một chút ta, ta hiện tại còn cái gì đều không có. Ngươi cũng là vô tình, tiểu câm hiện tại kiếm lời như vậy nhiều tiền, mở ra hơn 100 vạn xe, này đó ngươi cũng chưa nói cho ta, không rên một tiếng. Nói những lời này thời điểm, ngữ khí còn đoán trách lên. Đó là bọn họ sự tình, ta không biết, lại nói, ta còn rể dựa vào cái gì giúp ngươi. Tào mâu trước kia là sợ tào phụ đem tào câm thật vất vả quá tốt nhật tử cấp rào thất bại, hiện tại nhưng không sợ. Tao câm đi tổng bộ đi làm, tao phụ nơi đó biết là nơi nào. Cũng vào không được. Quý dương mua ở lớn nhỏ khu, đối phương cũng vào không được, nàng lương đều thẳng. Đừng hy vọng chúng ta sẽ giúp ngươi, ngươi không phải còn có nhi tử sao. Đó là ngươi nhi tử nghĩa vụ. Ta sang năm nhưng chính là 60 tuổi, nếu không giúp ta, phụ dưỡng phí dù sao cũng phải cho ta đi. Ngươi không sợ ta đi cáo nàng. Tao phụ cũng cũng chỉ có thể uy hiếp uy hiếp tàu mẫu. Không nghĩ tới. Tào Mẫu đã bị Tào Cầm phủ cập khoa học tri thức, ngươi nhưng cho tới bây giờ chưa cho quá nuôi nâng phí, liền tính ngươi cáo thắng, một tháng cũng không bao nhiêu tiền, huống chi ta xem ngươi cũng cáo không thắng, dứt lời nàng còn làm cái thủ thế, tống cổ hắn đi, đi thôi, đi cáo đi, chúng ta không sợ, Tào Cầm bọn họ nhiệt tử quá hảo, nàng trong tay cũng có chút tiền nhàng rỗi, nói chuyện tự tin cũng đủ, cùng lắm thì nàng ra tiền thỉnh luật sư, khẩu khí này không thể nuốt, ngươi. Tào phụ không nghĩ tới nàng hiện tại như vậy kiên cường, còn muốn xoay người đi, chính mình tiến lên giữ chặt, không được đi. Buông ra. Tào mẫu trực tiếp tay vùng, hát trầm khuôn mặt. Nàng là tuyệt đối không cho phép tào phụ đi phá hư tào câm hiện tại sinh hoạt, cũng sẽ không cho phép hắn ăn vạ quý dương. Phản thiên. Tào phụ trước kia đối nàng không đánh tức mắng, vừa thấy nàng phản kháng, mặt đều đen, trực tiếp liền tiến lên muốn đánh. Làm cái gì đâu. Xã khu có chút lao nhân nhìn đến, mắng một tiếng. Ngay sau đó. Bọn họ cũng đi tới. Tào mẫu là người hiền lành, ở xã khu nhân duyên thực hảo, tào phụ cũng liền sẽ ước hiếp người nhà, một chút liền túng. Ước túng hai tiếng, xoay người liền chạy. Bất quá, tào phụ xưa nay, lúc này lại bị cho vay trực tuyến bức bách, nào còn quản được như vậy nhiều. Từ đó về sau thường xuyên tới xã khu chuyển động. Tào mẫu vì không cho tào cầm lo lắng, đem chuyện này gạt, vẫn là tào cầm đi xem nàng thời điểm nghe người khác nói lên. Nàng cái kia hỏa, một chút bậc lửa. Tao phụ chính là một viên không biết khi nào kiếp nổ bom, mặt dày, cái gì đều làm được ra tới. Biết được hắn cư nhiên có động thủ đánh tạo mâu ý niệm, tao câm một lòng càng là bất ổn. Không được, ta đi tìm hắn. Ngẹn hai ngày tào câm thật sự nhịn không được, ta hỏi hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta bồi ngươi đi. Quý Dương cũng không ngăn cản, như vậy xuất khẩu. Đúng vậy, ngươi bồi ta đi. Hắn nếu là dám đánh ta, lão công, ngươi liền đánh hắn, hung hăng đánh hắn. Nàng cắn răng nói, hận ý đột hiện. Khi còn nhỏ, Tào phụ thường xuyên đánh Tào mẫu, nhỏ yếu nàng cũng chỉ có thể ở một bên góc để xông lên đi cắn đối phương thời điểm còn sẽ bị hung hăng phiến bàn tay, Tào mẫu liền sẽ tới che chở nàng, ngược lại lại bị đánh đến thảm hại hơn. Hiện giờ nàng trưởng thành, không có khả năng làm Tào phụ còn như vậy khi dễ đi xuống. Hai người tìm cái lấy cớ, đem Tiểu Cẩm Cẩm đưa đến Tào mẫu nơi đó, Quý Dương đã tra được Tào phụ hiện giờ địa chỉ, hai người đi tìm đi. Tào phụ bán phòng sau ở tại trong thành thôn, từng tòa nhà cũ đen như mực vết tường, thiết tề loang lổ trên cửa sổ chất đống đủ loại đồ vật. Bọn họ tìm một vòng, mới vừa tìm được kia đống lâu, lại nhìn đến người nhà họ Tịch nổi giận đùng đùng hướng bên kia đi. Tào Cấm ngẩng đầu nhìn Quý Dương liếc mắt một cái, đáy mắt nghi hoặc. Hai người cũng đi theo đi qua đi. Tào Tân Văn, lan ra đây cho ta. Tịch Mẫu đi đến lầu một, rũi tay gõ cửa, lời nói cực độ không khách khí. Tịch Tinh ôm Hải Tử ở nàng phía sau, còn vẫn luôn khóc lóc. Chứ bỏ hai người Tịch phụ cùng tịch lâm không ở, kia hai cái nam nhân là tịch mẫu nhà mẹ đẻ cháu trai, lúc này chính đám môn. Ta làm người nhanh lên ra tới. Tịch mẫu vẫn là như vậy cường thế, mà tâm trầm, đề cao thanh âm. Từ trên xuống dưới người đều vây lại đây xem náo nhiệt. Tào câm cùng quý dương cũng trở thành xem náo nhiệt một đám người. Có thể làm sĩ diện tịch mẫu như thế phẫn nộ, xem ra sự tình không đơn giản. Thông gia, đây là làm sao vậy? Tào phụ lão bà mở cửa, nhìn đến lớn như vậy cậy thế có chút nút nhát nhà các ngươi làm chuyện tốt còn không cho người biết tịch mẫu hướng bên trong xem làm tào tân văn lăn ra đầy cho ta hắn hắn không ở nhà tào phụ lão bà tìm cái lấy cớ tịch mẫu hừ lạnh một tiếng là không ở nhà vẫn là không dám ra tới ngươi nếu là quản không được ngươi nhi tử ta đây giúp ngươi quản tào phụ cuối cùng đều ra tới tào tân văn chậm chạp không thấy bóng dáng ngươi làm hắn ra tới cho ta giải thích cùng nữ nhân kia sao lại thế này bằng không ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn. Tịch tinh khóc náo. Còn hướng bên trong giống, này một giống, trong lòng ngực Hải tử cũng đi theo khóc. Nguyên lai tạo tân văn đã hơn phân nửa tháng không đi gặp tịch tinh, tịch tinh ở tại tịch Gia, hắn liền ở bên ngoài du đãng. Hốn hốn, cũng liền khởi khác thường tâm tư, bên ngoài tiểu Tam đều mang thai, đối phương bắt đầu bức vua thoái vị. Tịch Gia vừa thấy, nhưng không phải luôn cũng sao. Tạo tân văn, ngươi nếu là không ra, ta khiến cho bọn họ đi vào đem người kéo ra tới. Tịch mẫu hiếp hiếp mắt, trước sau như một cường thế. Nàng muốn Tào Tân Văn đi tịch ra giải thích rõ ràng, đối phương cư nhiên không đi, cùng thất liên giống nhau. Ta thật sự không quen biết nàng, tiểu tinh, ta muốn nói bao nhiêu lần người mới tin. Tào Tân Văn đi ra, thập phần bất đắc dĩ. Tịch tinh khóc đến lợi hại hơn, nàng đều có video, ngươi còn gạt ta. Nàng làm trời làm đất, nhưng không nghĩ tới Tào Tân Văn sẽ xuất quỹ. Tự nhiên chịu không nổi. Chưa làm qua ngươi trột dạ cái gì. Trốn cái gì. Tịch Mẫu nhìn vây quanh người, sắc mặt lại trầm trầm, còn tránh ở trong nhà không tiếp điện thoại, tìm không thấy người. Nàng nguyên bản là muốn đánh Tào phụ điện thoại hỏi một chút, kết quả đối phương cũng liên hệ không thượng, này một đám, rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi chính là trốn tránh ta. Tịch Tinh tiến lên đánh hắn, còn dùng chân đá. Ngươi khẳng định là suất quỷ, Tào tân Văn, ngươi không chết tử tế được, ngươi xứng đáng bị thiên lôi đánh xuống. Ở trong nhà như thế nào chịu nục đều được, trước công chúng, hắn mặt mũi thượng không nhịn được, giữ chặt Tịch Tinh tay được rồi, ta đều cùng ngươi nhận sai, thật sự không có gì. nhận sai là được sao? ta muốn cùng ngươi ly hôn. Thích Tinh căm giận xuất khẩu, chuẩn bị hung hăng giáo huấn Tào Tân Văn. nào tưởng tượng, Tào Tân Văn trên mặt không có gì biểu tình, cư nhiên còn dám nói, ly hôn liền ly hôn, hải tử về ngươi, phòng ở về ta. Thích Tinh không nghĩ tới hắn đáp ứng đều như thế dứt khoát lưu loát, lại khóc lóc mang to, lại đánh lại xả, cùng cái người đàn bà đánh đá giống nhau. Thích Mẫu ngay từ đầu cảm thấy mất mặt. Nghe được Tào Tân Văn nói đã mặc kệ cái gì mất mặt không, lập tức cả giận nói, ngươi làm thực xin lỗi tiểu tinh sự, ly hôn phòng ở cũng đến về tiểu tinh, ngươi còn phải cho nuôi nâng phí. Ngươi mình không rời nhà. Nàng cũng không tin. Ta ba mẹ cho ta bán phòng ở, dựa vào cái gì. Tào Tân Văn tự nhiên không vui, đen mặt, hải tử đều cho ngươi, ta từ bỏ. Tịch mẫu chán nản, nhà của chúng ta cũng ra tiền, tiểu tinh cho ngươi sinh cái hải tử, ngươi cứ như vậy đối nàng, Ngươi có hay không lương tâm? Ta còn không phải bị các ngươi bức. Nhà các ngươi chính là trang, kỳ thật cái gì đều không có, lại khó hầu hạ. Ta chịu đủ rồi, ly hôn liền ly hôn, phòng ở ta cũng sẽ không cho ngươi. Tào Tân Văn đột nhiên tuyệt tình lên, tịch tinh đều sợ. Nàng không nghĩ ly hôn. Ngươi nói không cho liền không cho. Tịch mẫu bị khí cười, chỉ vào hắn, tào Tân Văn, ngươi lại đem những lời này cho ta nói một lần. Giống ta nhi tử làm cái gì? Phòng ở không cho. Tào phụ so nàng hảo mặt mũi Nhiều như vậy đôi mắt nhìn, hắn mặt đỏ lên, cũng mắng trở về, nói cho ta nhi tử giới thiệu công tác, các ngươi giới thiệu chính là cái gì công tác. Tịch mẫu tự xưng là là cái người làm công tác văn hóa, tao phụ há mồm ngậm miệng mang sinh thực khí quan, đem nàng tức giận đến quá sức. Hai nhà người ồn ào đến tối bụi. Tao câm cùng quý dịch phải đi thời điểm tịch lâm tới, hắn sắc mặt xanh mét, đem tịch mẫu kéo ra, muốn mang tịch tinh trở về. Ta không quay về, ngươi cho ta nói rõ ràng, ta không quay về cái này đổi tịch tinh khóc náo loạn. Nàng khóc đến thở hổn hển, vừa nghe nói muốn ly hôn, cả người khí thế cũng chưa. Muốn đi tìm Tào Tân Văn muốn giải thích, không tiền đủ. Tịch Mẫu mắng nàng, đi về trước, không cần mất mặt. Tịch Lâm chịu đựng đau đầu, hạ giọng nhẹ mắng. Tịch Tinh không nghe lời hắn, dây rùa mở ra, hướng Tào Tân Văn đi qua đi, lôi kéo hắn muốn giải thích, không ngừng khóc lóc. Ngươi không làm thất vọng ta sao? Ngươi đã nói cả đời phải đối ta hảo, ngươi vi phạm lời thề phải bị thiên lôi đánh xuống. Hai tử cũng ở khóc lóc. Thật là đại náo kịch. Tàu phụ lão bà vâng vâng dạ dạ, nhưng thật ra vẫn luôn ở khuyên, đáng tiếc không ai nghe nàng, tịch mẫu còn mắng nàng một câu, nhìn xem ngươi sinh ra tới như tử, sẽ sinh sẽ không giáo. Nàng cũng không dám phản bác, trắng bệnh mặt, đứng không dám nói lời nói. Tịch lâm còn không có đem hai người lôi đi, một khắc nhóm người tới, xem cái kia bộ dáng, cánh tay thượng đều là hình xăm, còn mang theo ngón út đầu thô dây xích vàng, một bộ lưu manh bộ dáng. Ngâm điếu thuốc, chọn mi hỏi, ai là tàu quý? Tào Phụ nhìn một đám người, sau này lui lui, vẻ mặt trột dạng. Chính là ngươi đi. Mượn tiền khi nào còn. Đối phương nhìn hắn, một ngày kéo một ngày, hôm nay nếu là không còn, có thể trách chúng ta không khách khí. Tào Phụ lắc đầu, không phải ta, không phải ta. Hắn thiếu bao nhiêu tiền. Tịch mẫu vừa nghe không thích hợp, vội vàng đi qua đi hỏi. Người khác ta không biết, cả vốn lẫn lời, thiếu chúng ta 61 vạn. Người kia nói đi hướng Tào Phụ. Tào Tân Văn cũng ngông, ba. Ta không biết, không biết. Tao phụ hướng trong phòng chạy. Tịch Lâm nhìn một màn này, mày cô chặt lên, ngẩng đầu một chút cùng trong đám người Tào Cầm đối diện. Quý Dương còn lôi kéo tay nàng, đem nàng hướng chính mình bên người kéo, hai người động tác thân mật. Chạy nhanh chạy nhanh đi, Tào nghiệt, thật là đổ tám đời múc. Tịch Mẫu sợ vạ lây tự thân, lôi kéo Tịch Tinh liền đi ra ngoài. Tịch Lâm nhìn Tào Cầm, đáy mắt cảm xúc phức tạp. Như vậy mất mặt sự tình, làm nàng đâm vừa vặn. Chạy nhanh đi a. Tịch mẫu thấy hắn không nhúc đích, mắng một tiếng. Tịch lâm thu liễm biểu tình, cũng bước nhanh theo đi lên. Tào Cầm nhìn đang ở không ngừng ép trả nợ tào phụ, nhà bọn họ đóng lại môn, nhân ra ở bên ngoài ép hỏi. Tào tân văn cùng hắn lao bà bị vây công. Có chút người xem náo nhiệt, có chút sợ gây họa thượng thân người liền chạy nhanh đi rồi. Tào Cầm nhìn về phía quý dương, chúng ta cũng đi thôi. Ân. Quý dương nắm nàng hướng vừa đi, đi phía trước đi rồi một đoạn đường, nghiêng đầu tới một câu. Người cái kia cùng cha khác mẹ đệ đệ cưới lao bà cũng quá. Mẹ vợ quá lợi hại. Hình như là... tao căm gật đầu. Tịch mẫu thập phần cường thế, nhìn như rất giảng đạo lý, trên thực tế, ích kỷ, còn có điểm tự cho mình thanh cao, thế lực mắt. Tịch tinh không học được nàng khôn khéo tính kế, nhưng thật ra đem nàng cường thế học được không còn một mảnh. Đúng rồi, nàng cái kia ca ca, chính là ta cùng ngươi nói quản lý tài sản giám đốc, lần trước bữa tiệc thượng cái kia. Quý Dương lại nói. Là hắn A. Tàu câm hàm hồ đáp lời, cũng không lại nói. Nàng cúi đầu suy nghĩ, tàu phụ rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền, thậm chí nghĩ hắn còn không dậy nổi, trực tiếp đảo tàu hảo. Nói như vậy, không bao giờ sẽ quay dày các nàng sinh hoạt. Tịch tinh ở trên xe vẫn luôn ở khóc, tịch mẫu một đường mắng trở về, thấy nàng khóc khóc đề đề liền tới khí, hắn ba khẳng định là ở bên ngoài vay tiền, 60 nhiều vạn, còn phải khởi sao. Chết sống phải gả qua đi, ngươi nhìn xem. Ta đời trước không biết tạo cái gì nghiệt, ngươi còn không biết xấu hổ khóc. Mẹ, đừng nói nữa. Thích Lâm nghe không kiên nhẫn, vừa mới còn gặp được Tào Cầm, hiện giờ trong lòng cao hơn hỏa, lái xe đều nhanh lên, nén giận thật sự. Tức chết ta, ta còn không thể nói. Thích Mẫu lại chửi ầm lên, chẳng lẽ muốn bán phòng ở trả nợ? Ta xem ly hôn được, làm hắn đem phòng ở cho ngươi, ngươi đem Hải Tử đưa trở về, về sau còn hảo cả. Tào Gia là một nghèo hai trắng, vừa nghe đến sáu mươi mấy vạn, nàng liền cảm thấy xong rồi, sao có thể còn phải khởi? Ta ly hôn người khác thấy thế nào ta? Ta không ly hôn. Tịch tinh vẫn luôn khóc lóc, đó là hắn ba thiếu tiền, quan chúng ta chuyện gì? Vậy các ngươi khoản vay mua nhà làm sao bây giờ? Tịch mẫu truy vấn, hắn ba mẹ không còn khoản vay mua nhà, Tào tân văn có thể còn phải khởi. Hắn còn đi bên ngoài tìm nữ nhân. Ly hôn về ly hôn, cũng muốn làm cho bọn họ lộ ra, không thể dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Tịch mẫu đã dưới đáy lòng gậy bản tính. Tịch tinh không nghe nàng, vẫn luôn ở khóc còn không ngừng phát tin nhắn mắng cái kia nữ, nguyên rủa nhân gia không chết tử tế được. Tịch Lâm đem Tịch Tinh đưa đến nàng cùng Tảo Tân Văn mua phòng ở bên kia. Tịch Lâm nhìn Tịch Tinh, ly hôn chính là kịp thời ngăn tổn hại, ngươi nếu không nghĩ ly hôn, vậy bình tĩnh một chút, không cần cho chính mình nàng cam. Chính mình muội muội, hắn vẫn là có vài phần hiểu biết. Nếu là không đâm cho vỡ đầu chảy máu, nàng là sẽ không ly hôn. Ta còn như thế nào bình tĩnh? Hắn đều con ta tìm nữ nhân, nam nhân đều không phải cái gì thứ tốt. Tịch tinh khóc đều, ta sẽ không buông tha bọn họ, nếu là làm ta tìm được cái kia nữ, ta muốn cả hoa nàng mặt. Đúng vậy, hai người đều đừng buông tha. Tịch mẫu lạnh mặt, còn duy trì nàng. Tịch lâm một câu đều không nghĩ nói. Hắn cảm thấy tịch tinh có thể đi đến hôm nay tình trạng này, chính mình bản thân cũng có vấn đề. Ly hôn, hắn tưởng đều không cần tưởng, phòng ở cũng là của ta, hài tử ta cũng sẽ không cho hắn. Tịch tinh lời này nói được như là đang giận lây. mắng xong lại tiếp tục khóc. Kỳ thật trong khoảng thời gian này hắn đối ta còn là thực hảo, trả lại cho ta mua bao bao, mua kim cương vòng cổ, cho ta tiền tiêu, ta tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Thích lâm vừa nghe liền cảm thấy không thích hợp, hắn nơi nào tới tiền. Thích tinh còn không có hồi, có người gõ cửa. Thích lâm đi ra ngoài khai. Tào Tân Văn có phải hay không ở nơi này? Nói chuyện người nọ lớn lên lưng hùn vai gấu, vừa thấy liền không phải thiện cha, Làm cái gì? Thích lâm một chút cảnh giác lên. Hắn mượn chúng ta tiền khi nào còn. Hôm nay lại không trả chúng ta đã có thể không khách khí. Người nọ hạ tối hậu thư. Tào Tân Văn vay tiền. Tịch mẫu một chút trợn tròn mắt, vội vàng đi qua đi. Hắn vì cái gì vay tiền? Mượn các ngươi bao nhiêu tiền? Ta như thế nào biết vì cái gì vay tiền? Mượn 160 vạn, lại không còn. Này Phong ở đã có thể về chúng ta. Người nọ nói còn nhìn nhìn Phong ở, giống như ở đánh giá. 160 vạn. Tịch tinh còn không có phản ứng lại đây, tịch mẫu vừa nghe cái này con số, thân mình đương trường liền mềm, sau này đảo. Mẹ, mẹ, ngươi làm sao vậy? Ngoài cửa kia mấy người vừa thấy, hiện giờ chính là pháp trị xã hội, cũng không dám lại làm cái gì. Tịch lâm vội vàng đem tịch mẫu đưa đến bệnh viện. Cái này không xong, tịch mẫu đương trường liền chú gió, trực tiếp nằm viện. Thịch ra đó là hỏng bét. Tao phụ thiếu hơn 100 vạn, tao tân văn là gan lớn hơn nữa, hắn là mượn gần 200 vạn nhiều đi bài bạc. Trách không được muốn cùng tịch tinh ly hôn, hắn tưởng ly hôn liền bán phòng đi trả nợ, hoặc là lại đi gỡ vốn. Tịch phụ tức giận đến cũng là ăn thuốc trợ tim, nhiễm san san vừa nghe này phá sự, ban đầu đều phải đã trở lại, cuối cùng lại ở nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, chỉ là đi xem tịch mâu ý tứ ý tứ. Tịch lâm đi tìm tào tân văn, màu đỏ tươi mắt, đem người tấu một đốn, nhưng là chính mình cũng không lấy lòng, cũng bị đánh bài hạ. Người một nhà thiếu 300 nhiều vạn, tào phụ có thể mặc kệ, nhưng là tào tân văn đâu. Ly. Ly hôn, lập tức ly, tranh phòng ở. Tịch mẫu tỉnh lại lúc sau vẫn luôn đang nói. Nàng ý thức đã thanh tỉnh, nhưng là bên phải thân mình có điểm tê dại, tay cũng đi theo run, chân còn không thể động. Mẹ! Tịch tinh sợ hãi, đối với bọn họ nói, làm sao bây giờ? Hắn cũng kêu ta đi làm thẻ tín dụng, nói là đi đầu tư cửa hàng. Tịch mẫu sắc mặt một chút thay đổi. Người thiếu nhiều ít. Tịch lâm hận sắc không thành thép, cơ hồ là một chữ một chữ từ kẽ răng bài trừ tới, người đầu bóc đâu. Tịch tinh một chút khóc ra tới, hắn phía trước đều cho ta tiền tiêu, ta không tưởng nhiều như vậy, có, có hai mươi vạn. Tịch mẫu thật sự nhịn không được, lấy quá đầu giường cái ly, trực tiếp hướng nàng ném qua đi, ngươi cái này không đầu góc đổ vợ, xứng đáng. Chăn trực tiếp ném tới tịch tinh trên chán, tập ra một cái bao, nàng khóc lóc giống, kia cũng là các ngươi không cho ta ra tiền, tân văn mới đi vay tiền ra khỏi phòng thải, các ngươi cấp ca hai trăm năm mươi vạn, chỉ cho ta năm mươi vạn, ta cũng là các ngươi hải tử A. Tịch mẫu tức giận đến thở không nổi, tay run đến càng thêm lợi hại. Hắn đó là đi bài bạc. Thích Lâm gần từng chữ một cường điệu, "Kia cũng là áp lực quá lớn, hắn sao có thể kiếm như vậy nhiều tiền? Còn không phải các ngươi mức, đều là các ngươi mức." Tịch Tinh khóc lóc oán trách, "Hiện tại hảo, cái gì cũng chưa, hắn muốn cùng ta ly hôn, ta làm sao bây giờ? Ta về sau làm sao bây giờ?" Muốn nói nàng đối Tào Tân Văn không cảm tình là không có khả năng, từ cao trung đi đến hiện tại, Tào Tân Văn có lẽ đã bị tiêu ma rất cảm tình, nhưng là tịch tinh cùng hắn kết hôn, sinh con, cảm tình là càng ngày càng thâm. Mới vừa kết hôn không bao lâu, ly hôn liền tương đương với nhân sinh không hy vọng. Không cần trốn tránh đến người khác trên người. Tịch lâm hát mặt, giận mắng nàng, chính ngươi lựa chọn người, chính mình tìm đường chết, quái được ai. Ngươi qua đến hảo, ngươi đương nhiên đứng nói chuyện không eo đau, ta đâu, ta đâu. Tịch tinh khóc lóc nhìn về phía tịch phụ, ba, ta đâu. Tịch phụ cả đời bị tịch mẫu đè nặng, chuyện gì đều không nói lời nào, tịch mẫu làm sự cũng là lợi cho nhà bọn họ, cho nên liền mở một con mắt nhắm một con mắt, mắt thấy nháo như vậy, hắn như là già nua vài tuổi, Trầm một hồi, ba, ba vay tiền giúp ngươi còn. Ngươi, ngươi đi đâu vay tiền? Tịch mẫu mắng, đều phải bị khí ngất đi rồi, mua phòng ở kia 50 vạn, chúng ta còn phải còn 10 năm, Tào tân văn mượn khiến cho Tào tân văn đi còn. Ngươi liền biết đâu ca? Tịch tinh nhìn về phía tịch mẫu. Lời nói quả thực là hướng nàng tâm hoa thượng thùng Tịch mẫu tức giận đến làm nàng lăn, Tịch tinh cũng không lưu Trực tiếp liền đi rồi Tịch lâm đều kéo không được Cuối thuần, Tào mẫu đều sẽ tới tào cầm bên này trụ Mang mang ngoại tôn nữ Tìm xem là thú Tào ra người tin tức chính là nàng mang lại đây Ăn cơm thời điểm Tào mẫu mở miệng Nghe nói ngươi ba chạy Thiếu hơn 100 vạn Nghe nói chạy đến khác tỉnh đi Không dám trở về kia không phải khá tốt Tào cầm buột miệng tốt ra Khá tốt. Tào mẫu nhìn về phía nàng, nhất thời không minh bạch có ý tứ gì. Hảo a, bằng không nhân gia muốn đòi nợ, hắn cũng không có tiền còn, trừ bỏ trốn chạy còn có thể làm sao bây giờ. Tào câm nhấp môi cười, tìm cái lấy cớ. Nàng đương nhiên hy vọng tào phụ chạy trốn rất xa, cuối cùng vĩnh viễn không cần trở về, hoàn toàn rời xa các nàng. Cũng là... Tào mẫu gật đầu. Nghe nói hắn cái kia nhi tử cũng thiếu tiền. Quý dương buông canh, thuận miệng với hỏi. Đúng vậy, hắn cái kia nhi tử cũng không nên thân thiếu đến so với hắn còn nhiều, là đi mượn người khác tiền, nghe nói hiện tại muốn đem cái kia phòng ở bán đi, bán đi cũng không đủ còn, nhiều vô số thiếu không sai biệt lắm 300 vạn. Tào mậu nói thời điểm đều hít hà một hơi, là đánh bạc, hiện tại rất nhiều người đều biết. Phía trước bán đi phòng ở một đại bộ phận tiền đều là mẹ ngươi ra, hắn xuất quý cưới tiểu tam, còn làm ngươi mình không rời nhà, ngươi đã quên lúc trước hắn như thế nào đem chúng ta đuổi ra đi. Lúc ấy ta còn ở phát sốt Ta xem a không phải không báo thời điểm chưa tới, tao cầm một chút đều bất đồng tình, hắn trốn chạy như thế nào không mang theo con của hắn cùng nhau chạy, tao mẫu bưng chén, cảm xúc cũng không có gì biến hóa, qua lâu như vậy, ta đều mau đã quên, ta quên không được, tao cầm trầm khuôn mặt, ta sẽ không tha thứ hắn, vĩnh viễn sẽ không, tao mẫu nhìn nàng, thanh hoan nói, câm câm, không phải tha thứ, chỉ là tính, buông tha chính mình, tao cầm hốc mắt tưởng đỏ, thít một hơi, không có nói nữa, nàng biết như vậy rất mệt chính là vận mệnh thực không công bằng a vì cái gì có chút người trời sinh liền thuận buồm xuôi gió con đường phía trước bình thản mà có một số người đánh tiểu liền bất hạnh thực nỗ lực thực nỗ lực đều đền bù không được trưởng thành trải qua mang đến tàn khuyết nàng cũng thực nỗ lực nỗ lực công tác nỗ lực sinh hoạt liều mạng đọc sách so rất nhiều người đều phải chăm chỉ lại phải dùng cả đời đi chưa khỏi chính mình thơ hấu tao mẫu nhìn nàng thâm như đau cắt rồi lại bất lực ngươi lại náo loạn quý dương ra tiếng đánh vỡ trầm trọng không khí Tiểu Cẩm cẩm ở trong lòng ngực hắn đứng lên lên, còn lôi kéo tóc của hắn. Hiện tại sức lực lớn hơn nữa, đôi tay bắt lấy ba ba đầu tóc, nhạc a nhạc a. "Lão bà, chạy nhanh ôm đi, gây sự tinh a ngươi." Quý Dương cúi đầu, vỗ nhẹ nhẹ hạ Tào Cầm, làm nàng chạy nhanh giải cứu một chút. Tào Cầm duỗi tay ôm lấy nữ nhi eo, đối phương nhưng vẫn lôi kéo Quý Dương đầu tóc, chính là không chịu buông tay, hì hì, ba ba. Quý Dương hít hà một hơi, ba ba muốn sinh khí. "Không, không nàng lậm bẩm miệng." Bị Tào Câm ôm, hai chân còn lắc lư lên, không. Khí khí. Nói chuyện phát âm còn không chuẩn, không biết đang nói chút cái quỷ gì. Tào Câm thò lại gần giải cứu quý dương, tay nhỏ còn chảo thật sự khẩn, bụi bấm thân mình xoắn. Trong miệng điểu ngữ không ngừng. Ba ba. Tào Câm bị chọc cười, cũng không biết tùy ai, cái này củ cải nhỏ phi thường thích sờ đầu người phát, lôi kéo chơi. trương hạo hiện tại ôm nàng đều sợ hãi. Hơn nữa, nàng liền thích sờ đoàn tóc. Giống đào câm như vậy thật dài đầu tóc ngược lại không thích. Giải cứu một hồi lâu mới làm Tiểu Cẩm cẩm buông tay, nàng đại ở mụ mụ trong lòng ngực, nhìn bên cạnh ba ba, râu cái miệng nhỏ, hoàng góp chân nhỏ, tay nhỏ còn rối, ba ba. Ba ba. Thanh âm kia tô tô nhu nhu, làm người mềm lòng, Quý Dương nhìn nàng một bộ muốn ôm một cái động tác, lôi kéo ghế rửa liền ngồi xa, túi đầu ăn cơm. Ba ba nàng không ngừng ở bán manh Tao mẫu cũng bị nàng đậu cười, ba ba ăn cơm đâu, Cẩm Cẩm cũng nhanh lên ăn cơm. Tào Cầm túi đầu hôn nàng một chút, đáy mắt nghiêm ý cười, vuốt nàng đầu, ngươi ba ba lại như thế nào khi dễ ngươi, ngươi đều phải thấu đi lên có phải hay không? Ba ba tiểu Cẩm Cẩm còn nhìn Quý Dương, mà nàng ba ba đang ở cùng đồ ăn làm nấu tranh, còn gắp một miếng thịt đặt ở Tào Cầm trong chén. Nhanh lên uy nàng ăn chút, một hồi cơm lạnh. Tào Mẫu thúc dục Tào Cầm. Trên bàn cơm vừa mới cái kia để tài bị xốc qua đi, Tào Mẫu lại cùng Tào Cầm liêu khởi tiểu Cẩm Cẩm thú sự. Mà tịch ra còn lại là gà bay chó sủa tịch tinh thiếu tiền cũng đừng hy vọng Tào Tân Văn có thể còn, tịch phụ là tưởng đi trước mượn một chút giúp tịch tinh còn thượng, tịch mẫu nơi nào chịu. Nàng không chỉ có tinh với tinh kế, kỳ thật thực keo kiệt. Nàng nghĩ, nhất định phải ly hôn, làm Tào Tân Văn đem căn hộ kia mua, trừ bỏ đem 50 vạn còn trở về, lại cấp 20 vạn. Nói như vậy, bọn họ cho vay thành, tịch tinh thiếu tiền cũng thanh. Ban tính đánh đến bùm bùm vang, tịch tinh chết sống không chịu ly hôn, tịch mẫu bị nàng tức giận đến chết khiếp. Chính mình lại trúng gió không khôi phục nghe nói tức giận đến đều phun ra một lần huyết. Này chỉ là bắt đầu. Tịch lâm làm tịch tinh đừng đi bệnh viện, đỡ phải đem tịch mô khí ra cái tốt xấu, nhìn về phía nàng thời điểm sắc mặt cũng không tốt, lại một lần trực tiếp làm cho mặt mắng một câu, ngu xuẩn. Tịch tinh một chút liền nhảy dựng lên, ngươi liền biết mắng ta, dựa vào cái gì mắng ta. Ngươi cùng mẹ đều một cái dạng. Tịch lâm bị tức giận đến lồng ngực phát đau, nâng lên tay đều phải đánh nàng, sinh sôi nhịn xuống Hắn so tịch mẫu xem đến minh bạch, tịch tinh sẽ không ly hôn, đánh chết nàng đều sẽ không ly hôn, hiện tại chính là đem phòng ở bán, chạy nhanh đem tiền lấy về tới, trả lại thượng thẻ tín dụng, làm tịch tinh đi theo Tào Tân Văn đi qua một đoạn thời gian khổ nhật tử, tự nhiên liền nghĩ thông suốt. Nào tưởng tượng, bọn họ bàn tính đánh rất tốt, kia cũng vô dụng a. Tào Tân Văn liền phải ly hôn, phòng ở bán đi, nhiều nhất cho bọn hắn 50 vạn, nhưng là, tịch tinh đến cùng hắn cùng nhau còn tiếp cận 300 vạn thiếu nợ. Chia đều cũng đến hơn 100 vạn. Chính là đi khởi tố, sợ là cũng khó làm, này tiền khả năng cũng đến còn, bởi vì Tào Tân Văn tuy rằng là mượn đi đánh bạc, nhưng là tịch tinh cũng hoa này số tiền. Phía trước đánh bạc cũng thắng mấy chục vạn, Tào Tân Văn đã cho tịch tinh một số tiền, dùng cho mua hàng xa xỉ, hơn nữa vẫn luôn cấp gia dụng, này số tiền tịch tinh cũng là hưởng dụng, cũng không phải không biết tỉnh, Dùng cho cộng đồng gia dụng sinh ra nợ nần, thuộc về phu thê cộng đồng nợ nần, tịch tinh cũng không phải không biết Tào Tân Văn đánh bạc. Nói cách khác, này số tiền có thể xem như phu thê cộng đồng nợ nần, ly hôn cũng đến một người một nửa. Tịch mẫu vừa nghe, hai mắt trở nên trắng, trực tiếp lại ngất đi. Lúc này đây, chúng gió càng thêm nghiêm trọng. Tịch tinh cũng há hốc mồm, xin giúp đỡ nhìn về phía tịch phụ, hơn 20 vạn nàng còn, hơn 100 vạn nàng nên làm cái gì bây giờ. Nhiễm gia vừa nghe này tin tức, nói thẳng nói, nếu tịch lâm bán cùng nhiễm san san hôn phòng, hoặc là cầm đi thế chết vậy ly hôn. Nhà bọn họ ra 200 vạn cũng lấy về tới. Sự Tinh một cọc tiếp theo một cọc, tịch phụ một đêm trắng đầu, ngay sau đó cũng sinh bệnh nặng, tịch tinh lại ở trong nhà lấy nước mắt rửa mặt. Cư nhiên còn nghĩ tảo tân văn, hài tử cũng không quan tâm. Tịch lâm quả thực muốn một cái tắt phiến chết nàng, cũng chỉ có thể một người vội đến đầu vóc choáng váng, thế giới đều tối tăm. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai kết thúc nột, hôm nay là không nợ nợ mệ nhi ha ha, 200 cái bao lì xì. Nói một chút câu chuyện này. Hảo chút thân ái nói môn đăng hộ đối, Mễ Nhi cảm thấy môn đăng hộ đối phân hai loại, ra cảnh cùng tam quan, tinh thần thượng môn đăng hộ đối khả năng càng quan trọng một ít. Quý Dương công tác là cứu rỗi, hắn cứu rỗi chính là tào cầm, cũng là tiểu cầm cầm, làm nàng không cần lặp lại tào cầm đi đường xưa. Sinh ra ở tàn khuyết gia đình, linh hồn đều là thiếu hụt. Có người nói đến tào cầm, kỳ thật nàng chính là một người bình thường, nỗ lực đọc sách vào đại học, nỗ lực công tác, nỗ lực sinh hoạt. Cần cù chăm chỉ chỉ nghĩ có một cái chính mình tiểu ra, ở to như vậy thành thị, vất vả một chút, rất nhỏ là được, tìm người có thể cùng nàng cùng nhau phụng dưỡng mẫu thân. Nàng trưởng thành trải qua là bất hạnh, nhiễm san san không nàng nỗ lực, không nàng tiến tới, lại có thể dễ như trở bàn tay được đến nàng muốn đổ vợ. Đây là vận mệnh không công bằng, có chút người vừa sinh ra liền lưng đeo vô pháp thừa nhận áp lực, dùng cả đời đi chứa khỏi nàng thơ hấu đã chịu thương tổn, dùng hết toàn lực đi khép lại miệng vết thương. Hy vọng như vậy nỗ lực nhưng là không quá may mắn nữ hải tử về sau có thể thu hoạch hạnh phúc, trở nên cường đại, cả đời bình an trôi chảy. Trốn tránh hiện thực cơm mềm nam, 15. Tịch ra sự tình còn xa xa không để yên Tịch mẫu cả đời hảo cường, chết sĩ diện lại kiêu ngạo, hiện giờ chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh, nửa người liệt nửa người, ngày sau đều phải dựa uống thuốc vượt qua. từ kia về sau, nàng bắt đầu trở nên táo bạo dễ giận tịch tinh là dựa vào không thượng, chỉ có thể dựa tịch lâm. Một ngày đánh vài cái điện thoại thúc giục hắn lại đây. Tịch phụ cũng nằm viện. Hai người lao nhân cùng nhau, hắn chỉ có một người, tịch tinh không thêm phiền liền không tội, nhiễm san san cũng không có khả năng tới chiếu cố. Hắn còn muốn đi làm, nghĩ đi thỉnh hộ công. Một cái hộ công một ngày 100 năm, ngày thường dễ như trở bàn tay có thể lấy ra tới tiền, hiện tại hai người đều do dự. Tịch mẫu tương đối tưởng thỉnh, do do dự dự lúc sau, từ bỏ. Ép trả nợ người cũng đã tới cửa. Không chỉ có đã biết tàu ra người trụ địa phương nào, tịch gia địa chỉ cũng muốn có. Tịch tinh nếu là bình thản nợ ẩn, hơn nữa nàng thẻ tín dụng, ít nhất đến 160 vạn trở lên. Đều như vậy, nàng cư nhiên nghĩ đi tìm tàu tân văn hòa giải. Tịch lâm là một đống máu ngạnh ở hết hầu, bị tức giận đến chết khiếp, công tác cũng bị ảnh hưởng đến hòng bét. Tịch mẫu về nhà ngày đầu tiên, kéo chết lặng nửa cái chân, nâng lên tay, dùng sức toàn thân sức lực phiến tịch tinh một cái tát. Bang! Tịch tinh bị nàng đánh bỏ trên mặt đất. Bên phải mặt nhanh chóng sưng lên, bên hai ong ong ong ở vàng, tịch mẫu cắn răng, tức giận đến thẳng run run, ngươi xem ngươi hiện tại thành bộ răng gì. Còn có người dạng sao? Hại cả nhà. Ngươi đem nhà của chúng ta đều hại thảm. Tịch tinh mấy ngày nay mơ màng hồ đồ, làn da vàng như nến, cốt xấu như xài, vì dạp trên mặt đất khởi không tới. Tịch phụ đi ngăn cản tịch mẫu, bị nàng tránh thoát hai, nàng hận sắt không thành thép tức giận mắng, đây là ngươi chết sống phải gả cho tảo tân văn kết cục. Chính ngươi quá đến không hảo còn chưa tính, đem toàn bộ ra đều kéo vào đi. Tịch tinh ngồi dậy, biểu tình mê ly, vẫn luôn khóc lóc, tiêu nói, kia cũng là mẹ ngươi buộc hắn, là ngươi buộc hắn. Ngươi cùng ta nói, muốn trụ nhà mới, nhất định phải hắn mua, hắn căn bản là không có tiền, không kết hôn trước hảo hảo, hắn đối ta thực tốt, kết hôn, như vậy đại áp lực, hắn liền thay đổi. Hắn không cần ta. Tịch tinh lại khóc lại cười, bả vai vẫn luôn run rẩy, nói xong lời cuối cùng đứt quãng, thanh âm cực kỳ bi ai Nàng cùng Tào Tân Văn từ vườn trường đi đến xã hội, ở bên nhau mau đến 10 năm, cảm tình đã dứt bỏ không ngừng. Ngươi hiện tại trách ta. Tào Tân Văn có cái gì hảo? A, tịch mâu nhất không tiếp thu được nghi ngờ, tiếp tục giống nàng, hiện tại ngươi thiếu hơn 100 vạn, ngươi nói ngươi làm sao bây giờ? Ngươi làm Tào Tân Văn giúp ngươi còn a, còn không phải ta và ngươi ba muốn lận tẩy. Thịch tinh khóc lóc không nói chuyện. Mẹ, ngươi mới ra viện, đừng tức giận hư thân mình. Thịch lâm đem nàng đỡ đến trên sofa. Tịch mẫu vẫn luôn đang mắng, phong nội đều là tịch tinh tiếng khóc. Trong khoảng thời gian này nàng mất hồn mất vía, tóc đã nửa tháng không giặt sạch, mỗi ngày ngủ đến mơ mơ màng màng liền lên đánh răng, đói bụng liền ăn cái gì, sau đó liền bắt đầu khóc. Cái xác không hồn, hoàn toàn không cá nhân bộ dáng. Người nhà họ tịch cũng không ai có rảnh phản ứng nàng, nấu cơm a di đều không lớn, tịch phụ đều bắt đầu nấu cơm, có thể ăn là được. Tịch mẫu kéo thân mình thu thập việc nhà, tịch lâm tìm luật sư tố cáo tào tân văn, làm hắn gánh vác nợ nần. Này số tiền, thực ra lấy không ra. Chính là, cuối cùng kết quả cũng giống nhau, Tịch Tinh biết Tào Tân Văn đánh bạc, hơn nữa, cũng hoa này số tiền, nhiều lần rủ tay hướng Tào Tân Văn đòi tiền ra dụng cùng mua sắm hàng xa xỉ. Vay tiền là ở hai người hôn nội, thuộc về phu thê cộng đồng nợ nần. Tịch Lâm hoàn toàn hết hy vọng, cả người đều tiểu tụy không ít, Tịch Mẫu còn bức bách hắn đi tiếp Nhiễm San San trở về. Nhiễm San San nhưng thật ra đã trở lại, nhắc tới đến phòng ở cầm đi thế chấp, nàng thu thập đồ vật phải đi, vững vàng thanh Thích Lâm, phòng ở ta ba mẹ cũng ra tiền, ngươi hiện tại nói cầm đi thế trước, tiền ai tới còn. Chúng ta còn có khoản vay mua nhà, còn muốn sinh hoạt. Ta ba mẹ phòng ở đã thế trước qua, tiểu tinh. Tiểu tinh bên kia tiền cần thiết còn, bằng không làm sao bây giờ. Thích Lâm suy suốt ngồi ở đầu giường, trông cái chán. Đau đầu rụng nước. Đó là việc nhà của ngươi, không phải ta, ta gả chính là ngươi, không phải nhà các ngươi, dựa vào cái gì ta phải vì ngươi muội muội phụ trách. Hơn 100 vạn. Ngươi nhưng thật ra không biết xấu hổ khai cái này khẩu." Nhiễm San San hừ lạnh một tiếng, chút nào không thỏa hiệp. Tịch Lâm ngẩng đầu xem nàng, nàng đứng ở mép giường, đôi tay giao nhau hoàng ngực, kia hai mắt che kín kiên định, không có một phân động dung, làm hắn đều cảm thấy có chút xa lạ. Nhìn chằm chằm đã lâu, hắn thanh tuyến khẳng khàn khàn, chậm rãi nói, "Ta cho rằng chúng ta còn có thể thương lượng, ngươi cho rằng ta tưởng thế trước? Ta tưởng mắc nợ, không còn làm sao bây giờ? Lợi tức như vậy cao, tiểu tinh cả đời liền hủy." Từ tịch ra sẽ ra chuyện, nhiễm san san liền không xuất hiện quá vài lần, nhiễm Gia cũng chỉ là phóng lời nói giữ được chính mình ít lợi, càng miễn bản cùng độ cửa ải khó khăn. Ta mang theo 200 vạn của hồi môn, không phải vì quá không chỉ có muốn còn khoản vay mua nhà, còn muốn mắc nợ sinh hoạt. Nhiễm san san gần từng chữ một xuất khẩu cương điệu, tức giận không nhỏ. Thịch lâm nhìn nàng, nhất thời không biết như thế nào phản bác. Hắn cho rằng chính mình là trận này hôn nhân chủ đạo phương, kỳ thật không phải, nhiễm san san tuy rằng thích hắn. Nhưng cũng là cùng hắn giống nhau, yêu cầu tìm một cái môn đăng hộ đối người đi bình quán nguy hiểm. Nàng chỉ là vừa lúc thích hắn mà thôi. Ngươi trước đem trong nhà sự tình xử lý tốt đi, nếu một hai phải thế chấp, như vậy ngươi còn. Hơn nữa, khoản vay mua nhà ta nhiều lắm ra ta kia một phần, các hoa cắt, mặt khác giải rác tiêu dùng ngươi phụ trách. Nhiễm san san nói xong, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nhìn hắn nói, ngươi biết đến, này đối ta thực không công bằng, ta đã làm lớn nhất ngược bộ. Tịch lâm cho rằng chính mình rất vô tình. Hôn nhân cũng bất quá là tìm cái kết phượng, không có khả năng giúp đỡ người nghèo, nhiễm san san giống như cũng so với hắn hảo không bao nhiêu. Nhiễm san san nói được rất đối, nàng nhiều nhất ra một nửa khoản vay mua nhà, căn cứ luật hôn nhân, ly hôn sau cũng sẽ trở lại nàng trong tay. Đích sắc không có bỏ đá xuống giếng, thực công bằng. Chính là loại này công bằng, như thế nào khiến cho nhân tâm đế như vậy lạnh đâu. Ta đi trước. Nhiễm san san xách theo bao liền đi ra ngoài, đầu cũng chưa hồi. Thịt lâm đứng hồi lâu. Khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nói đến hắn còn rất thích kỷ, hắn hy vọng ở hắn yêu cầu trợ giúp thời điểm, nhiễm san san có thể cùng hắn nói điểm cảm tình, không cần như vậy vô tình. Lạnh băng, như truy hầm băng. Hắn nhìn chung quanh trong phòng, khoe miệng ý cười càng thêm trầm trọng, này nơi nào là ra. Phong ở cuối cùng không thế chấp, tịch mẫu làm lâu dài tính toán, không muốn cùng nhiễm gia người sẽ rách da mặt. Tịch phụ cùng tịch mẫu chỉ có thể đem bọn họ trụ này một bộ bán đi, hơn nữa là nhanh chóng bán đi. Rốt cuộc thiếu nợ lợi tức cao, lại kéo xuống đi, tịch tinh nửa đời sau không trông cậy vào, lại còn có sẽ còn càng nhiều tiền. Tịch mâu chính là muốn đánh chết nàng, cũng đến hộp máu cắn răng còn. Có khổ nói không nên lời, còn khí hôn một lần. Bán đi lúc sau, phòng ở còn có cho vay, đem cho vay còn, thế chấp kia 50 vạn cũng còn, dư lại tiền đều không đủ cấp tịch tinh còn 160 nhiều vạn. Tịch phụ liếm mặt già lại đi mượn vài vạn. Tịch lâm hôn phòng bên kia là khẳng định không thể đi. Tịch Tinh cũng đến có chỗ ở đi. Hơn nữa hai cái lão, nào có không gian, lại nói nếu như đi, Nhiễm Gia có thể đồng ý. Này không phải buộc Tịch Lâm ly hôn, chỉ có thể thuê nhà. Kế tiếp chính là tìm phòng ở, tiền thuê nhà quý là nhất định. May mắn hai lão khẩu còn có tiền lương, phòng ở có thể thiếu chút nữa, nhưng là không thể là vùng ngoại thành. Người một nhà ở ngắn ngủm mấy tháng nội, có thể nói là xem hết sắc mặt, nếm hết tấm lạnh, vì tỉnh điểm chúng giới phí, đi trong tiểu khu tìm phòng nguyên liền tưởng trực tiếp cùng chủ nhà gọi điện thoại. Rốt cuộc, người môi giới phí chính là một tháng tiền thuê nhà, ít nhất cũng đến 5-6 ngàn khối. Tịch mẫu là hành động không tiện, tịch phụ đỉnh Đại Thái Dương, một cái tiểu khu một cái tiểu khu đi tìm, gọi điện thoại hỏi. Rốt cuộc, tìm được rồi một cái phòng ở. Khu trung cư cũ, nhà cũ, hộ hình có điểm tiểu, là cải tạo hai phòng một sảnh, thắng trên mặt đất lý vị trí hảo, giao thông tiện lợi. Tịch phụ thật cao hứng, chính là tịch mẫu bắt bẻ A chỉ có thể làm tịch lâm mang tịch mâu đến xem nơi này sửa chữa cải tạo quá ở khá tốt hai phòng một sảnh chủ nhà người cũng thực hảo tiểu tử giới thiệu nơi này là vê nút gờ ban công phòng bếp đều đặc biệt sạch sẽ thang lầu phòng ta không thích tịch mâu vẻ mặt không vui không có thang máy phòng sao tiểu tinh còn muốn trụ hoặc là hợp thuê hoặc là liền phải trụ trong thành thôn nơi này tốt xấu là nội thành thang máy phòng hai phòng một sảnh được với một vạn tam trở lên Hơn nữa sinh hoạt tiêu dùng dư lại nói tịch phụ không có nói tiếp. Tịch tinh còn có cái hài tử muốn dưỡng, bọn họ về điểm này tiền lương, sợ là đều không đủ sinh hoạt, càng đừng nói thuê một bộ phòng người một nhà ở cùng một chỗ. Liên cái này đi, tốt xấu có cái tư nhân không gian, về sau lại đi mua bộ tiểu nhân là được. Tịch lâm mở miệng Trần An. Tịch mẫu tâm bất cam tình bất nguyện, chính là có biện pháp nào đâu. Bọn họ còn thiếu một đống nợ. Thân thể còn không tốt, đều phải vẫn luôn uống thuốc. Tịch phụ thấy nàng cam chịu. Vội vàng hỏi cái kia tiểu tử, chọn bộ thuê nói là bao nhiêu tiền? Là cái dạng này, nay phòng xếp không phải ta, ta cũng là khách thuê, nhưng là quá mấy ngày ta phải về quê quán, còn thừa một tháng mới đến kỳ, nguyên bộ thuê nói, ba tháng giao một lần, bảy nghìn tam một tháng, tháng này các ngươi liền cho ta sáu nghìn liền hảo, ta cũng cùng chủ nhà nói qua việc này, chờ đến ta hợp đồng đều kỳ, các ngươi cùng nàng ký hợp đồng liền hảo. Bọn họ một nhà đều khá tốt, thực hảo nói chuyện. Bảy nghìn tam quá quý, tịch mâu nhíu mày liền cái này phòng ở, như thế nào 7.800A. Tính thượng mặt khác tiêu dùng, chống chân tiền thuê nhà Thủy Điện, một tháng sợ là đều phải 8.000. A.Z, năm nay tiền thuê nhà lại trướng không ít, ta là chịu không nổi, cho nên về quê, này một mảnh hiện tại đều trướng, địa phương khác không trang hoàng đều đến 7.500, cái này phòng ở vẫn là chủ nhà trang hoàng cải tạo, rất có lời. Cái kia tiểu tử thở dài một hơi, tịch mẫu bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Nàng không thuê qua nhà, không biết giá thị trường, Thuê nhà đều như vậy quý, về sau nhà bọn họ làm sao bây giờ? Tiểu tử, ngươi đem chủ nhà điện thoại cho ta đi, chờ đến hợp đồng đến kỳ chúng ta liền tìm nàng tục kỳ. Tịch phụ ra tiếng. Tiểu tử đem điện thoại móc ra tới, tịch phụ ghi nhớ điện thoại, vì bảo hiểm khởi kiến, còn đương trường đánh một cái qua đi. Đối phương không tiếp, liên tục quải rớt hai lần. Nàng khả năng ở đi làm, ngươi phát tin nhắn hỏi một chút đi. Tiểu tử nhắc nhở hắn. Tịch phụ còn không có phát tin nhắn, bên kia đã phát tin nhắn lại đây xin lỗi, ta đang ở mở họp, một hồi liên hệ ngài. hắn vội vàng cũng trở về câu, ngươi chưa vội, không nóng nảy. vì bảo hiểm khởi kiến, tịch lâm cùng tiểu tử đi đánh phân hợp đồng. tới rồi giữa trưa, một nữ nhân gọi điện thoại cấp tịch phụ, hai người còn hàn huyên một chút. xác định lúc sau, người nhà họ tịch cũng liền an tâm. tịch lâm bắt đầu rút bọn hắn dọn đồ vật, bán đi trong phòng đồ vật đều phải dọn ra tới, giải rác nửa xe tải. tịch mẫu chúng gió sau trên dưới thang máy đều không có phương tiện, đỡ đen như một tường nhìn tối tăm đèn, chỉ có thể trộm lau nước mắt. Tịch tinh đã khóc đau quá, mang quá cũng oan quá, nhìn tuổi già cha mẹ, giống như cũng thu liêm chút, cùng bọn họ ở tại trò thuê trong phòng. Chỉ là, tịch mẫu không hề giúp nàng chiếu cố tiểu hài tử. Mà nàng chính mình đều vẫn là cái hài tử, cái gì đều không hiểu lắm, tịch mẫu đã không làm việc vài thập niên, hết thể gánh nặng liền dừng ở tịch phụ trên người. Bất quá, tịch phụ cũng sẽ không nấu cơm, ăn cơm hộp cũng thành chuyện thường. Người một nhà tế ở nhỏ hẹp trong không gian Không xong quá, nhiễm ra được đến muốn kết quả, không cần tịch lâm đi hống, nhiễm san san cũng đã đã trở lại, vẫn là dị vãng kia phó thiện giải nhân ý bộ dáng, còn sẽ nói hai câu đau lòng hắn nói. Chỉ là, tịch lâm đã đối nàng không có một chút tâm tư. Hai người hôn nhân cũng như đi trên băng mỏng. Lại quá nửa nguyệt. Tào câm tan tầm trở về, nhìn trong phòng khách đang ở chơi xếp gỗ cha con hai, đem bao bao treo ở một bên trên tường. Lúc này trời đã tối rồi, tiếp cận buổi tối 10 điểm ăn cơm không? Quý Dương nghiêng đầu xem nàng, mỗi ngày tăng ca như vậy vãn, ngươi muốn tiền không muốn mạng? Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Nàng đi qua đi, mở miệng hỏi hắn. Kia đương nhiên là tin tức tốt, phòng bếp có cơm chiên, chạy nhanh đi ăn. Quý Dương lại quay đầu, nhìn tiểu cẩm cẩm đáp tốt lâu đài siêu siêu vẹo vẹo, hắn cong hạ thân tử, mồm to thổi một hơi. Phanh một tiếng, tiểu cẩm cẩm đáp lên lâu đài trực tiếp sập xuống. Ha ha ha! Tiểu cẩm cẩm không những không sinh khí, còn cười mị mắt, đem xếp gô ôm đến trong lòng ngực, tiếp tục lại đáp. Đáp hai khối lại muốn ba ba đem nó thổi đảo. Tào cầm đã liên tục tăng ca hơn phân nửa tháng, lúc này đói đến không được, bưng cơm trên đi ra, tin tức tốt chính là ta tháng trước, lương tháng trướng một vạn bảy. Cuối cùng, nàng còn cường điệu một câu, đấu thầu thông qua. Ngay từ đầu điều đến tổng bộ có thể là trương phụ hoặc là trương hạo ý tứ, mặc dù không có bọn họ, nàng nhất vẫn cũng chỉ sẽ dùng hai năm. Lúc này đây. Chính là nàng chứng minh chính mình thời điểm. Lương tháng 1 năm 7 không bạn. Quý Dương rốt cuộc nhìn nàng một cái, ngữ khí không nhanh không chậm. Hơn nữa tích liệu khả năng 100 vạn đi, chủ yếu là ta đưa ra cái kia kế hoạch thông qua, ta chức vị hiện tại là thị trường tổng giám. tao câm liền ăn vài khẩu cơm chiên. Quá đói bụng. Thiếu chút nữa bị ngẹn lại. Vì cái gì đột nhiên thăng lên đi. 100 vạn có thể a có thể bao dưỡng chúng ta hai cái. Quý Dương nửa nói giỡn. Rũi tay đi chọc tiểu cẩm cẩm mới vừa đáp tốt xếp gỗ, lại sụt. Không cần. Tiểu cẩm cẩm lúc này không vui, rũi tay chụp hắn một chút. Ba ba không cần. Ngại ba xưa nay so nàng lịch lợm, lại rũi thân ra một bàn tay chỉ, chọc phía dưới một hối, hoàn toàn sụt. Tiểu cẩm cẩm suy sụp mặt, bò lại đây đẩy hắn, thịt đô đô thân mình dựa vào trên người hắn, đem hắn hướng một bên đẩy. Quý Dương cười đến hoan, liền ngồi không núc đích. Thật là không buông tha bất luận cái gì một cái có thể khi dễ nữ nhi cơ hội. Mai tỷ muốn giữ thai, từ trước, ta nhặt lầu. Tào câm cảm thấy nàng vận khí sắc có điểm hảo, nguyên tưởng rằng còn phải lại lắng động lại hai năm. Kia không phải càng vất vả. Quý dương hỏi, ngươi vẫn là chú ý thân thể. Vất vả là vất vả điểm, ta nguyện ý. Tào câm cho chính mình đổ chén nước, mấy năm nay khả năng đến bội đi. Nàng nhưng thật ra không thèm để ý, trước kia mới vừa tốt nghiệp thời điểm so cái này còn vất vả, còn không coi thu hoạch, đều là một chút bút ve ra tới. Hướng lên trên đi con đường luôn là mệt một ít. Tin tức xấu là cái gì? Hắn nhướng mày hỏi. Nghe vậy, tàu cơm ăn cơm động tác đều ngừng lại, trương hạo có phải hay không thật lâu không cùng ngươi liên hệ qua. Quý dương cẩn thận hồi tưởng một chút. Có hơn 10 ngày. Đích xác không có gì động tĩnh, gần nhất thực ăn ổn. Nói xong, hắn cười nói, xem ra hồi công ty đi làm biến vội lên, sinh hoạt khẳng định thực phong phú. Tàu cơm đấy mắt hơi lóe, ngữ khí có chút nặng nề. ta hôm nay nghe nói. Trương tổng khả năng được ung thư nào? Quý Dương ý cười một chút cũng cứng đờ, sắc mặt có chút ngư ý không rõ. Ta cũng không quá xác định, nhưng là bọn họ đều đang nói, khoảng thời gian trước đều ở nằm viện, mấy ngày hôm trước đều bị đưa đi y cờ rất nghiêm trọng. Tào cơm nói, trong chén cơm trên đều trở nên không thơm. Nàng cảm thấy trương gia đối bọn họ ân tình rất lớn, trương phụ là trương gia trụ cột, trương hạo còn không có tới kịp trưởng thành. Quý Dương không nói thêm cái gì, tựa hồ thở dài một hơi, dối tay lại muốn chọc đảo tiểu cẩm cẩm đáp tiểu phong ở cuối cùng lại không xuống tay, bắt tay hướng lên trên vừa nhất, sờ sờ nàng mềm mại đầu tóc. Ba ba tiểu cẩm cẩm ngẩng đầu xem hắn, bò đến trong lòng ngực hắn, nỗ miệng, ngủ ngủ. Hảo, ngủ đi. Hắn một phen bế lên nữ nhi, nhìn về phía tàu cầm, chạy nhanh cơm nước xong ngủ, không cần thức đêm, thân thể quan trọng. Ân. Ngày kế, bệnh viện ung thư khu nằm viện, thượng tầng là vip phòng bệnh, còn có chuyên môn hộ sĩ cùng hộ công. Quý Dương gặp được Trương Hảo, ngắn ngủn hơn phân nửa tháng không thấy. Hắn thành thục rất nhiều, không hề là phía trước kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng, nhiễm tóc đen xén, mặc vào tây trang đánh cả vạn. Nhìn đến Quý Dương thời điểm đấy mắt tựa hồ nổi lên một kia cảm xúc, lúc sau bài trừ một mặt cười, "Quý ca ngươi đã đến, đến rồi, còn chuyên môn lại đây." Đương chỉnh này đó khách sáo, "Ta biết nơi này không thiếu cái gì, mua điểm quả cam ý tùy ý tứ." Quý Dương đem túi đưa qua đi. Màu đỏ trong túi trang hắn từ bệnh viện cửa mua 4 cân quả quýt, 7 đồng tiền một cân. "Cảm ơn." Trương Hạo nhận lấy. Hành vi cử chỉ gian, ổn trọng rất nhiều, vào đi, ta ba tỉnh. Quý dương đi vào đi. Trương phụ mang theo dưỡng khí cháo, dĩ vãng phúc hậu một người, hiện tại gầy chỉ còn da bọc xương, ý thức cũng là một hồi rõ ràng một hồi mơ hồ, ngủ ở trên giường. Lạnh băng máy móc ở vang, trương hạo đem quả cam đặt ở đầu giường, bám vào người nhẹ nhàng tiêu hắn. Ba, quý ca tới xem ngươi. Hắn dĩ vãng là liều mạng cùng trương phụ xảo, giống cái con khỉ giống nhau thượng nhảy hạ nhảy, hiện tại là dốc hết sức lực ôn nhu. Trương phụ cực lực mở mắt ra, nhìn về phía Quý Dương, dãy rủ muốn ngồi dậy. Ngay nằm, Quý Dương đi qua đi, kéo qua ghế dựa ngồi ở một bên, nằm liền hảo. Trương phụ lại ngủ đi xuống, ngực hơi hơi phập phồng, thở phì phò. Trương Hạo nhìn đầu giường đơn tử, một chút đứng dậy, "Quý ca ngươi chưa ngồi, ta đi bác sĩ nơi đó một chuyến." "Đi thôi." Hắn thần sắc vội vàng lại đi ra ngoài, Trương phụ nhìn về phía Quý Dương, mở miệng nói lời nói. Quý Dương nghe được không rõ lắm, lại ngồi gần một chút. Ngài nói cái gì? Ngươi xem. Ngươi xem. Hắn có phải hay không trưởng thành một chút? Trương phụ nói lại nửa khép thượng mắt, cực lực mở, lộ ra suy yếu cười. Sắc mặt gian, thập phần vui mừng. Quý dương nhìn về phía cửa, quay lại tới thời điểm dùng sức gật đầu hai cái, hơi hơi để cao thanh tuyến, là, hẳn là đi tìm bác sĩ thương lượng cho ngài dùng cái gì dược, nhìn xem dùng cái gì dược tốt nhất. Trương phụ hô khí, cười một chút, lại khẽ lắc đầu, hữu khí vô lực kéo thanh, vô dụng. Quý Dương còn chưa nói lời nói, hắn lại nói, bác sĩ, đều cùng ta nói, nói không chị. Người đến nhìn hắn lại lớn lên một chút, vẫn là cái gà mờ. Quý Dương nhìn hắn, chậm rãi ra tiếng. Trương Phụ hốc mắt có chút hồng, từ từ tới, không quan hệ. Hắn nói nói mấy câu, cũng đã mệt đến nhắm mắt lại, đặt ở một bên tay động hai hạ, liền lại không có gì sức lực. Một hồi lâu, Quý Dương lại đi ra, thấy Trương Hạo một người ngồi sổm hành lang, hắn không hề hình tượng ngồi dưới đất, túi đầu hút thuốc. Bên cạnh đã có một cây tàn thuốc. Nhận thấy được Quý Dương ra tới, hắn ngẩng đầu, mí môi lại hút một ngụm, "Ta ba ngủ." Ân. Trương Hạo đầu lưỡi trống răng hàm sau, tiện đà lại gục đầu xuống, không có nói nữa. "Người ba bị bệnh, ngươi không tiếp quản công ty cũng đến tiếp quản, ta xem ngươi như vậy liền rất không tồi." Quý Dương đánh giá hắn một chút, như vậy thoạt nhìn đích xác nhân mô nhân dạng. Trương Hạo cười, cười cười hốc mắt liền đã khô nước, không muốn lại xem Quý Dương, đem đầu chuyển tới một bên. Không một hồi bả vai bắt đầu run rẩy lên, Quý Dương cũng không nói chuyện, ở hắn bên cạnh ngồi xuống, đợi đã lâu, Trương Hạo chôn đầu, nghẹn ngào thanh âm bắt đầu truyền đến, Quý Ca, ta thực sợ hãi, Trương Phụ kéo không được bao lâu, hắn lập tức muốn biến thành không có ba ba hải tử, cha mẹ một khi rời đi, trước mặt liền rốt cuộc không ai chống đỡ, chính là hắn bắt đầu nhìn thẳng tử vong thời điểm, Quý Dương bắt tay đặt ở hắn trên vai, Kỳ thật cũng không biết như thế nào an ủi, vỗ nhẹ nhẹ hai hạ hảo hảo bồi bồi ngươi ba. Trương Hạo nhìn phong bệnh môn, khẩn nắm chặt nắm tay hung hăng đấm vài cái sàn nhà. Cái loại này vô lực, ăn món hắn. Trương phụ là ba ngày sau đi. Trứng bệnh thực hung hiểm, chưa cho hắn lưu một chút đường sống, từ phát bệnh đến tử vong, cũng bất quá mấy tháng thời gian. Trương Hạo ở lễ tang thượng khóc đến giống cái hài tử, từng tiếng kêu ba. Quý Dương nhìn Trương phụ di ảnh, đột nhiên vang lên phía trước nhận được kia thông điện thoại, nhìn nhìn lại Trương Hạo. Chậm rãi trưởng thành đi, Trương phụ cũng cho hắn phò chút lộ. Nhanh lên nhanh lên. Cẩm cẩm, đem quần áo cấp ba ba, làm ba ba giúp ngươi xuyên, mụ mụ đi phơi quần áo. Xuyên cái này vẫn là cái này. tao cầm từ lấy ra hai bộ quần áo, tiểu cẩm cẩm đem chỉ bên phải màu xanh biển công chúa váy. Nàng đem quần áo cấp nữ nhi, lại hướng phía sau kêu một tiếng, lão công, giúp nàng mà tốt, thời gian muốn tới. Quần áo còn không có phơi. Dứt lời, lại vội vã chạy ra đi, từ máy giặt đem quần áo lấy ra tới, lại thu vải kiện quần áo trở về. Quý dương còn ở chậm gì gì Nàng vô cùng lo lắng, nhanh chóng lấy quá tiểu cẩm cẩm cắp sách, giúp nàng chuẩn bị lại cùng quần áo, lại hướng chính mình trong bao trang yêu cầu dùng đồ vật, Làm tốt hết thảy, nàng xoay người nhìn đến Quý Dương còn không có thay quần áo, làm gì đâu. Nói tốt 10 điểm đi ký hợp đồng, lại không đi cũng đã muộn. Gấp cái gì? hắn vĩnh viễn không ôn không hỏa. tao cầm bất đắc dĩ, đem hợp đồng cũng đặt ở trong bao, trong nhà lớn lớn bé bé sự tình đều phải nàng bận rộn, Quý Dương chính là được trang hay chớ một cái tính nôn nóng có điểm cưỡng bách trứng, một cái tính chậm chạp cái gì đều mặc kệ. tao cầm một bên xem đồng hồ một bên thúc giục, lại đợi 10 phút, quý dương mới thu thập xong, nàng đã chạy chậm đi ra ngoài ấn thang máy. không có biện pháp, nàng thời gian quan niệm rất mạnh, quý dương toàn bộ hành trình là bị nàng lôi kéo đi, lên xe, hắn còn có tâm tình cùng tiểu cẩm cẩm chơi trò chơi. tao cầm ở lái xe, quý dương ngồi ở ghế phụ vị, tiểu cẩm cẩm ngồi ở nhi đồng ghế, thọt đầu ca hai cha con đều có thể đi theo hải nửa ngày. Mỗi khi lúc này, Tào Câm có chút lo âu tâm tình liền sẽ thả lỏng lại, nghe hai người đối thoại, khỏe miệng đều sẽ rơ lên. Xe một đường xử, khai vào phía trước thuê nhà tiểu khu, ngừng ở dưới lầu. Quý Dương xuống xe, đem tiểu cẩm cẩm ôm xuống dưới, nắm nàng đi phía trước đi. Nhân gia còn chờ đâu? Tào Câm lại nhìn mắt đồng hồ, ngồi sổm xuống đem nàng bế lên lui tới trên lầu đi. Người mang giày cao gót, ta tới ôm. Quý Dương tiếp nhận tới, dối tay nhéo nhéo tiểu cẩm cẩm mặt. Một hồi cùng Ba Ba đi công viên thi chạy đi. Ta thắng. Nàng nhìn Ba Ba, nói được nghiêm túc. Ngươi thua, thua đem ngươi kẹo que cấp Ba Ba ăn. Quý Dương cười nói, ngươi thua định rồi. Ta thắng. Nàng non nớt thanh âm mang theo cố chấp, còn nhìn về phía Tào Cầm, mụ mụ, ta thắng. Hảo, mụ mụ tin tưởng ngươi có thể thắng. Tào Cầm đi vào trước cửa phòng, duỗi tay gõ cửa, đem chuẩn bị tốt hợp đồng từ trong bao lấy ra tới. Một đạo thanh âm từ bên trong cánh cửa truyền ra tới. Nàng nghe có chút quen hay. Cơ mở. Tào câm nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, lại lần nữa cùng người nhà họ tịch gặp mặt là ở như vậy một cái cảnh tượng. Tịch phụ trong nháy mắt thập phần xấu hổ, không riêng hắn xấu hổ, tào câm cũng ngơ ngẩn, theo bản năng lại nhìn về phía cửa phòng hào. Người tới làm cái gì? Tịch mẫu đi tới nhìn đến nàng, thanh tuyến bén nhọn khắc nghiệt, ngựa khí thập phần không thích. Nàng một nói như vậy, ở phòng khách tịch tinh cùng tịch lâm còn có nhiễm san san cũng đi ra. Tịch Lâm cùng nhiễm San San mới vừa đem Tịch Tinh cùng nàng hài tử từ bệnh viện tiếp trở về, đi lên nhìn xem Tịch phụ cùng Tịch mẫu. Mấy người thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra Tào Cầm, nàng lúc này ăn mặc màu đen trước nghiệp trang phục, tóc bàn lên, trên mặt là nguyên bộ trang dung, mày liêu đậm miêu, môi hồng răng trắng, trên người mang theo rõ rạng tinh anh hơi thở. Ở nàng phía sau, cái tiệc cao gầy nam nhân trong lòng ngực ôm một cái đáng yêu hài tử, một lớn một nhỏ đang ở châu đầu ghé tai nói lặng lẽ lời nói, còn đang cười. Đúng vậy, Ngươi tới làm cái gì? Tịch tinh lời nói cũng không so tịch mẫu hảo bao nhiêu, nhìn về phía nàng còn có chút địch ý. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, các ngươi như thế nào tại đây? Tào Cầm phải bị khí cười, hỏi lại ra tiếng. Quan ngươi chuyện gì? Tịch mẫu gần nhất thân thể rất kém cỏi, tinh tình cũng đi theo không tốt. Nàng chán ghét tào gia mọi người, đặc biệt là cái này tào Cầm. Nơi này là nhà ta phòng ở, ta không thể đến xem. Tào Cầm một chút cũng kéo mặt, hợp đồng đến kỳ, ta tới tục ký hợp đồng. Thuận tiện nhìn xem khách thuê là người nào, thích không thích hợp ở nơi này. Câu nói kế tiếp, nàng tăng thêm thanh âm. Tịch mẫu sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, sau đó một trận thanh một trận bạch biến hóa, cùng vị pha màu dường như. Tào câm lạnh mặt, trực tiếp đi vào, nhìn chung quanh bên trong. Bên trong là bị cải tạo quá, đem phòng khách cùng bàn công chi gian lại cách ra một phòng, nguyên bản là muốn cho phòng đơn thuê, chỉ là mặt sau vẫn luôn là chỉnh thuê. Năm trước cuối năm nàng đã phát điểm tiền thưởng, quý dương cũng có chút tiền. Ban đầu chủ nhà di dân nước ngoài, muốn đem nơi này bán, bọn họ liền mua bỏ ra thuê, tiền thuê vừa vặn bao trùm khoản vay mua nhà. Bên trong đã bị nhét đầy đồ vật, một chút không gian đều không lưu. Quý dương đi theo nàng đi vào tới, tiểu cẩm cẩm một tay câu lấy ba ba cổ, nhíu lại tiểu mày, ba ba, nhiều hơn người. Mụ mụ làm tốt sự liền đi, ngoan ngoãn. Quý dương vỗ nhẹ nàng gối, đệ thấp thanh âm nói. Nguyên bản dư lại phòng khách đã rất nhỏ, ba người lại tiến vào, xoay người đều khó. Tào Cầm nhìn về phía người nhà họ Tịch, đặc biệt là cùng Tịch Lâm đối diện thời điểm, đối phương muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Tào Cầm, đây là ngươi phòng ở a? Tịch phụ cố nén ngàm, này, chúng ta cũng không biết, cái kia tiểu tử liền thuê cho chúng ta. Tịch mẫu hung ác nham hiểm mặt, đối Tào Cầm bãi không ra cái gì sắc mặt tốt. Nàng còn nhớ rõ, chính mình nói qua, giống Tào Cầm như vậy gia đình hai tử, cả đời cũng đừng nghĩ ở chỗ này mua nhà. Bất quá là coi trọng nhà bọn họ phòng ở. Muốn một bước lên trời, cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia tư bản. Những lời này không ngừng ở nàng trong đầu xoay quanh, nhắc nhở nàng ngay lúc đó tự cho mình thành cao cùng ngụ xuẩn. Hắn thừa một tháng đến kỳ, ta biết. Tào câm gật đầu. Nơi này ngươi còn thuê sao? Tịch lâm vẫn là đứng dậy, nhìn về phía nàng nói, ta ba mẹ tạm thời muốn ở nơi này, lúc sau cũng muốn mua phòng dọn ra đi, hiện tại đồ vật đều dọn lại đây, lại dọn ra đi cũng thực phiền toái Nói lời này làm hắn nan kham đến cực điểm. Nhưng chính là lúc này đã mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi. Đồ vật toàn bộ dọn lại đây, nơi này cũng đặt mua hảo vài thứ, vừa mới thích hướng. Tịch tinh hải tử sinh bệnh, tịch mẫu cũng sinh bệnh, tịch phụ còn ở an dưỡng, thật là không có tinh lực cũng không có tiền tài đi lại tìm phòng ở lại chuyển nhà. Ta là muốn thuê, chính là ta không quá tưởng tổ cho các ngươi. Tao câm đúng sự thật xuất khẩu. Chúng ta lại không phải không cho ngươi tiền thuê, ngươi cho rằng chúng ta tưởng ở nơi này. Tiểu khu lại lão, lại không thăng máy đủ loại vấn đề, tiền thuê lại cao. Làm sao nói chuyện? Quý Dương một chút trầm mặt, chúng ta cầu ngươi trụ này. Ngươi cũng không nhìn xem, khắp khu vực đều tăng tới 7.500, 7.800, tưởng trụ thang máy phòng vậy đi thuê thang máy phòng, ngươi xài chút tiền ấy ngươi muốn cho ta cho ngươi thang máy phòng thể nghiệm. Ngươi nói dơ đâu? Các ngươi hôm nay nói không được, ngày mai liền có người tới thuê các ngươi tin hay không? Tịch mâu chính là bắt nạt kẻ yếu, Quý Dương một chút rồi trở về, nàng đỏ mặt, cảm thấy mất mặt Cùng lắm thì chúng ta liền không. Chúng ta muốn thuê, nơi này ở khá tốt. Tịch phụ cười theo, không phải muốn ký hợp đồng sao? Ngươi mang hợp đồng tới sao? Quý Dương đem tiểu Cẩm Cẩm đưa cho Tào Cầm, đem nàng trong tay hợp đồng lấy lại đây, phía trước thuê cấp cái kia tiểu tử là xem ở hắn cùng ta cùng tỉnh, một người bên ngoài hương mới tam, nếu các ngươi có tiền, trước mắt thuê cho các ngươi 7600. Cảm thấy thích hợp liền trụ, không thích hợp liền tính. Tào Cầm ôm nữ nhi ở một bên, Đối phương dãy rủ muôn xuống dưới, nàng hống hai câu, ngoan một chút. Ba ba tiểu Cẩm Cẩm liền muốn dãy rủ xuống dưới, nàng chỉ có thể đem nàng ôm, nàng đi đến Quý Dương bên người, duỗi tay ôm lấy ba ba chân, nhìn chung quanh thúc thúc gà gì. Tròn xoe mắt nhỏ thanh triệt hồn nhiên, làm lúng muôn Quý Dương ôm. Quý Dương bất đắc dĩ, không lưng đem nàng bế lên tới, nàng ghé vào ba ba trên vai, lơ đãng đối thượng tịch mâu ánh mắt, rụt rụt cổ, hướng ba ba trong lòng ngước trốn. Người nhà họ Tịch vừa nghe, còn trướng 300 Quả thực là nhục nhã, tịch tinh đều nhảy dựng lên, tào cầm, ngươi cố ý đi. Dựa vào cái gì? Bằng nơi này là ta phòng ở, chung quanh đều là cái này tiền thuê, giống loại này tân trang hoàng còn thuê tám hoặc là 8.000, tựa như ta lão công nói, thích hợp liền trụ, không thích hợp liền tính. Tào cầm ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Nàng nhưng thật ra hy vọng đừng thuê, nhưng nhìn này một phòng đồ vật, tích phụ còn vẻ mặt thần sắc có bệnh, không hảo chủ động đuổi người, tích ra kia làm người xử thế. Sợ là sẽ bắt lấy nàng được điểm, ảnh hưởng thanh danh, cuối cùng là bọn họ tự động rời đi. Ngươi, được rồi. Tịch phụ khó được tức giận, quát lớn tịch tinh, lại dùng ánh mắt cảnh cáo tịch mẫu, làm nàng căng mồm, hít sâu một hơi, hoan ngự khí phục mềm. Chúng ta muốn tiếp tục thuê. Nhiễm san san ở một bên đều cảm thấy mất mặt, thừa dịp quý dương điền hợp đồng thời điểm cầm bao liền đi rồi. Tịch mẫu còn sinh khí, khập khiễng đi đến phòng ngủ, bang một tiếng liền dùng lực đóng cửa. Quý dương viết chữ bút dừng một chút. Nếu mày không vui, sao lại thế này? Nay phong ở chính là mới vừa trang hoàng quá, hư hao các ngươi muốn bổi. Tịch phụ nuốt nuốt thủy khẩu, hành vi cử chỉ có chút tú quẫn. Tịch lâm đứng ở một bên, ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở tảo cầm trên người, nàng đứng ở quý dương bên người, so lần trước nhìn thấy nàng còn phải đẹp minh diễm. Liên tiếp ở nàng trước mặt mất mặt, tịch lâm cảm thấy chính mình không chỗ dung thân. Hảo, áp một bộ tam, tổng cộng là tam vạn linh 500. Quý dương viết hảo hợp đồng, cấp tịch phụ xem. Tịch phụ nhìn nhìn tịch lâm. Người quen thật không hảo mà cả, nếu là người khác, kia 500 khối còn có thể trừ, đối với bọn họ hiện tại tới nói, kia chính là không ít tiền, hiện tại bọn họ liền này đó tiền thuê nhà đều phải thấu thấu. Phong ở không cách đâm, tịch mô ở bên trong nghe, màu đỏ tươi mắt, môi muốn rào phá. Ta chuyển ngươi. Tịch lâm lặng lẽ làm bằng hữu trước xoay một số tiền tới khẩn cấp, đối với quý dương mở miệng. Chuyển lão bà của ta liền hảo, ta cho các ngươi khai biên lai. Like. Quý dương xoay người. Tào Cầm mở ra bao, hắn cầm số liệu ra tới, đặt ở trên bàn viết. Tiểu Cẩm Cẩm đứng ở ba ba bên lề, ì lại ôm hắn, tò mò nhìn Tịch Lâm. Tịch Tinh nhìn kia trương cực giống Tào Cầm mặt, lại đem tầm mắt rời đi, nhìn về phía Tào Cầm, đáng tiếc nàng từ vào cửa đến bây giờ, không chủ động liên hắn một cái, dường như cùng hắn chưa bao giờ nhận thức, để cho người vô pháp tiếp thu chính là, kia không phải cố ý giả vờ, chính là thập phần tự nhiên mà coi thường. Tào Cầm mở ra di động, phóng thu khoản mã đặt lên bàn. Tịch lâm quét hạ, cũng không biết đầu óc có phải hay không chịu, cố ý xoay tam vạn nhất qua đi. Tào câm nhìn mắt di động, lại tiến đến quý dương bên kia nhìn hạ biên lai, like. hắn dường như biết nàng nghi hoặc dường như, mở miệng nói, tam vạn linh 500, áp một bộ tam. ngươi chuyển sai rồi, nhiều 500. Nàng mặt vô biểu tình, bởi vì có tịch phụ liên hệ phương thức, trực tiếp trả lại cho tịch phụ. Quý dương đem biên lai like cấp tịch phụ. Cảm ơn A. Tịch phụ nhận lấy, không biết nói cái gì đó. Không khí lại có chút xấu hổ, tao câm cũng không chuẩn bị liền lưu, chúng ta đi trước, có việc đánh ta điện thoại là được, phòng ở vẫn là muốn yêu quý một chút, nếu là hư hao, là muốn bổi. Đó là... tịch phụ gật đầu. Mới vừa nói xong, phòng ngủ nội dường như có động tĩnh, xem ra bên trong nhân khí đến không nhẹ. Quý dương một nhà ba người cũng không lý, trực tiếp đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói, Mễ nhi không viết xong, thiếu một ngàn nhị, còn muốn viết một cái tình tiết mới có thể kết thúc. 34400 1200. Đừng nói ta còn không xong, mệ nhi rất túng, sợ biến thành sự thật, ta cảm thấy ta có thể. Nhất định có thể. Trốn tránh hiện thực cơm mềm nam, xong. Trên xe, quý dương ở lái xe, tao câm cùng tiểu cẩm cẩm ngồi ở ghế sau. Tiểu cẩm cẩm còn gọi hắn, thanh tuyến non nốt, ba ba, ba ba, ba ba ở lái xe. Tao câm nhắc nhở nàng, nhìn về phía phía trước quý dương, từ trên lầu xuống dưới sau đối phương liền không nói nữa. Nàng rất mẫn cảm, hơi chút một chút không thích hợp là có thể nhận thấy được, châm trước một hồi lâu, nhẹ nhàng mở miệng, thuê cho bọn hắn thích hợp sao. Kỳ thật nàng không nghĩ thuê, chính là vừa mới đều là hắn ở thao tác, nàng cũng không hảo nhúng tay. Gần nhất là mùa hế hàng, thuê nhà người không nhiều lắm, nếu là không thuê còn phải chính mình thêm tiền còn khoản vay mua nhà. Quý dương đánh tay lái, nhàn nhạt ra tiếng, lui phòng thời điểm nếu là phát hiện hư hao, vậy chiếu giới bồi thường. Tào câm gật gật đầu, cũng đúng. 7.600 đâu. Hơn nữa nàng công quỹ, thêm nữa một chút là có thể còn khoản vay mua nhà. Lúc sau, thùng xe nội lại là một mảnh yên tĩnh, vì dương mắt nhìn phía trước, hồng đèn đường thời điểm cũng không chuyển qua tới. Tiểu cẩm cẩm hô vài thanh ba ba, hắn cũng chỉ là ân ân biết, hơi mang có lệ. Xe khai vào nhà ăn bãi đô xe thời điểm, tàu câm rốt cuộc nhịn không được, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao. Vừa mới nàng không cùng tịch lâm có tiếp xúc, nhưng vẫn là có điểm trọt dạng nàng không biết quý dương hay không đã nhận thấy được nàng cùng tịch gia không giống bình thường quan hệ. quý dương cởi bỏ nhi đồng ghế dựa đai an toàn, theo sau lại bế lên tiểu cẩm cẩm. ngươi cùng tịch gia từng có ân oán, hắn tuy hỏi như vậy, nhưng là vẻ mặt cơ hồ là khẳng định. tao câm hơi giật mình, theo sau nhìn về phía hắn, hắn là bạn trai cũ của ta. nói chuyện thời điểm quan sát đến hắn biểu tình, một lòng cũng hên lên. nàng cùng quý dương đều không có nói qua hai người quá khứ, từ ở bên nhau kia một khắc, hết thảy đối mặt chính là tương lai. Quý Dương thần sắc không có gì biến hóa, tiếp tục ôm nữ nhi, khó trách, vậy thực bình thường. Tào Câm nghĩ tới hắn rất nhiều phản ứng, nhưng lại không nghĩ rằng hắn như thế bình đạm, tâm cũng thoáng buông xuống, ngay sau đó nói, chúng ta rất sớm liền chia tay, bởi vì gia đình tham gia, cũng bởi vì hai người tam quan không hợp. Thật lâu không liên hệ. Quý Dương gật gật đầu, hướng thang máy đi, ấn xuống thang máy, vậy là tốt rồi, hắn cùng ngươi thật sự không phải một cái thế giới người. Cửa thang máy mở ra, Tào Câm đi theo hắn đi vào đi nghi hoặc nhìn hắn. Quý dương không nhanh không chậm đánh giá, hắn tương đối lợi ích, người như vậy hẳn là cũng có chút thích kỷ. Hơn nữa, kiên nhẫn sẽ thật không tốt, đơn giản tới nói, chính là ái chính mình nhiều một ít, người nhà tựa hồ cũng không hảo ở chung. Người như vậy tính tình, chẳng sợ ở bên nhau, vô hình chung đã bị người gặm đến xương cốt đều không dư thừa. Hắn nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Tào cầm đối thượng hắn đen nhánh đôi mắt, tim đập đều lỡ một nhịp, mạnh mẽ đừng xem qua, ta mới không như vậy đâu. Cùng tịch lâm ở bên nhau đã là thật lâu xa sự tình, lâu đến nàng đều đã quên thật nhiều chi tiết. Không phải ngốc. Thang máy khai, quý dương ôm nữ nhi trước một bước đi ra, khinh phiêu phiêu lời nói, quá có hiểu chuyện người giống nhau đều tương đối có hại. Bởi vì hiểu được, cho nên sẽ làm. Vô tâm không phổi người, mặc dù không như vậy làm, hắn cũng có thể theo lý thường hẳn là hưởng thụ thành quả. Tào cầm buông xuống tại bên người tay hơi hơi co rụt lại, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Quý Dương nói dường như một chút liền chọc chúng nàng nội tâm, quá hiểu chuyện người, thật sự sẽ sống được càng mệt chút. Đúng rồi, ngươi phía trước không cùng ta nói rồi nhận thức hắn. Hắn rất là nghiêm túc tới câu, lão bà, ngươi giống như không quá thành thật. Nghe vậy, tàu câm đấy mắt nhiễm một tia trột dạ, ta đều đã quên, chủ động đề cập làm cái gì. Nàng cũng không nguyện ý nói lên chuyện này, sợ hắn dò hỏi tới cùng. Đó là một đoạn cũng không tốt đẹp hồi ức. Tốt nhất là, hắn nói lời này thời điểm còn có hiếp hiếp mắt. Tốt nhất cũng linh viên không có liên hệ. Ngươi cái làm, tao cấm như là phát hiện tân đại lục giống nhau, vội vàng chạy chậm tiến lên, thò lại gần xem hắn. Quý Dương thực tùy tính, cũng không có gì theo đuổi. Bọn họ luyến ái cũng không có oanh oanh liệt liệt, sau lại hai người lại ở tuổi gạo mắm muối chúng quá, nàng rất khó cảm nhận được hắn tình yêu, thậm chí có đôi khi hoài nghi hắn yêu không yêu chính mình. Ta ghen cái gì? Quý Dương trực tiếp phủ nhận, lại không phải ăn no không có việc gì làm. Tào Cầm hơi mang mất mát. Từ vào nhà ăn, quý dương liền vẫn luôn cùng tiểu cẩm cẩm chơi đùa, cùng nữ nhi lời nói so nàng còn muốn nhiều. Dĩ vãng cảm thấy không có gì, ngược lại càng thêm nhẹ nhàng, hiện tại cảm thấy chua sót, ăn cơm thời điểm cũng chưa cái gì ăn uống. Nhìn về phía quý dương cùng nữ nhi ở chơi, tiểu cẩm cẩm ăn một lát cơm, cũng liền nháo không ăn, đi qua đi chiến hán. trừ bỏ nhà ăn, người một nhà đi công viên. Tiểu cẩm cẩm lúc này đang ngồi ở ba ba đầu vai, cười đến ha ha ha, tào cầm ở sau người nhìn hai người. Một lớn một nhỏ cười đến hoan. Nàng ánh mắt có chút tạm đạm, đột nhiên làm kêu lên, giống như chính mình chậm rãi cùng bọn họ rời xa, Quý Dương đối nàng cũng không trước kia như vậy coi trọng. Nàng công tác vội, về nhà sau rất mệt, có đôi khi bồi Tiểu Cẩm cẩm chồng chất mục, đôi đôi đều ngủ rồi, chỉ nghĩ ngủ ngủ. Nữ Nhi cùng nàng giống như cũng không hôn. Loại này phức tạp tâm tình cũng không tồn tại bao lâu, thực mau, bận rộn công tác lại tước đoạt nàng thời gian, cũng chỉ có ở buổi tối ngủ thời điểm cùng Quý Dương bực bội một hồi. Thực mau lại ngủ rồi. Sớm ra vẫn ngủ, cuối tuần tăng ca. Quý dương như cũ ở nhà xem tiểu cẩm cẩm. Trong nhà có tàu mẫu phòng, nàng nghỉ liền sẽ lại đây. Cần vẫn đem trong nhà quét tức một lần, cấp người nhà nấu cơm, mang ngoại tôn nữ đi ra ngoài đi bộ. Đem phòng ở thuê cấp tịch ra một tháng rơi sau, tàu cầm con dòng chính kém, dưới lầu hàng xóm cho nàng gọi điện thoại. Các ngươi khách thuê quá xảo, hơn phân nửa đêm còn ở tạp đồ vật, ngày hôm qua đều hai điểm, không cho người ngủ. Đối phương lời nói gian có chút không vui. Tào câm vội vàng xin lỗi, cúp điện thoại sau liền gọi điện thoại cấp tịch phụ. Điện thoại là tịch tinh tiếp, nàng không thừa nhận. Một tầng tam hộ người, tào câm cũng lấy không chuẩn có phải hay không, bên kia lại không thừa nhận, chuyện này không giải quyết được gì. Chờ đến nàng trở về kia một ngày, dưới lầu hàng xóm lại gọi điện thoại tới, lúc này đây hỏa khí lớn hơn nữa, chính là bọn họ, ta ngày hôm qua chuyên môn lên lầu đi nghe, lại là xảo lại là nháo, tiểu hài tử khóc cũng không quản quản chúng ta phu thê ngày hôm sau còn muốn đi làm, còn như vậy ta trực tiếp báo nguy. Đối phương rõ ràng đã bất mãn. Tào Cầm cùng Quý Dương ở kia trụ thời gian không ngắn, hàng xóm láng giềng không tính khó ở chung. Nàng lúc này đây gọi điện thoại cấp tịch phụ, tịch phụ cũng không thừa nhận. Nói cái gì không cãi nhau, nghe lầm, chính là cãi nhau hai câu, chuyện không có thật. Quả nhiên không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Mới vừa xuống phi cơ, trên lầu hàng xóm cũng cấp tào Cầm phát vội chát, thập phân mịt mờ nói chuyện này, nàng hỏa a. Một chút liền lên đây. Làm chính là làm, còn không thừa nhận. Cái gì nhân phẩm? Liên tục náo loạn mấy ngày, mọi người đều sợ hôm nay vô pháp ngủ, hôm nay lại náo. Đại gia liền báo nguy, nàng vừa vặn phải trải qua, trực tiếp liền hướng bên kia đi. Muốn đi xác nhận một chút. Còn không có lên lầu, đụng phải trên lầu hàng xóm, đối phương nhìn đến nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ, tiểu tào à, ngươi là thuê cho người nào. Suốt ngày xảo cái không ngừng, láng giềng láng giềng đều có ý kiến. Tào Cầm cũng chỉ có thể bồi tội, hướng trên lầu đi. Mới đi đến lầu 2, phát hiện phía sau có người, xoay người vừa thấy, là Tịch Lâm. Tiểu Cầm, Hắn đấy mắt có chút kinh hỉ ngoài ý muốn, ngươi như thế nào lại đây? Nhà các ngươi người mỗi ngày ấm ý, hàng xóm láng giềng đều có ý kiến, nhà các ngươi không thừa nhận, đều là người khác nói bậy hoan uổng các ngươi, ta tới hỏi một chút. Tào Cầm ngữ khí cũng không thế nào hảo. Mọi người hoan uổng nhà bọn họ, cũng là nói được xuất khẩu. Tịch Mẫu cũng là cái nhanh mồm dẻo miệng, chính là nàng càng không sợ sự, khi còn nhỏ Tào Mẫu bị khi dễ, nàng một người là có thể cùng đám kia bà tám đối mắng. Ai thua ai thắng không nhất định, cùng Tịch Lâm chia tay thời điểm, Tịch Mẫu châm trọc niệm mai, nàng cũng không làm nàng chiếm được cái gì hảo. Tịch Lâm sắc mặt cứng đờ, nghe nàng nghĩa mai ngữ khí, có chút nan kham, ngượng ngủng, ta thay ta ba mẹ xin lỗi. Cùng ta xin lỗi vô dụng, xảo hàng xóm mấy ngày rồi, nửa đêm. Tào Câm nhếch môi, mày Liễu cũng nhắn lại tới. Là, chuyện này đích xác cũng là bọn họ không đúng, lần sau bảo đảm sẽ không. Tịch lâm nhận sai còn rất nhanh. Như thế, nàng đảo không biết nói cái gì, vậy ngươi trở về nói một chút đi, đêm nay lại xảo, hàng xóm liền báo nguy. Như vậy cũng hảo, miễn cho nàng cùng tịch mâu đánh đối mặt, nàng lại không phải ăn no không có việc gì, có thể không thấy người nhà họ tịch liền không thấy. Tịch lâm nhìn nàng đi xuống dưới, cũng đi theo đi xuống, ngươi có phải hay không đem ta điện thoại kéo vào số đen. Vì cái gì không thêm ta? hắn tăng thêm rất nhiều lần, một lần cũng chưa đáp lại. Không cần thiết. Tào câm tiếp tục đi xuống dưới, ngươi lúc trước cũng xóa ta, thực công bằng. Tịch lâm bị đổ đến á khẩu không trả lời được, ở nàng xuống thang lầu đi ra ngoài thời điểm, nhất thời tình thế cấp bách, dối tay kéo nàng, tiểu câm, ngươi nghe ta nói. Buông ra. Tào câm một chút phủi tay, sắc mặt âm trầm xuống dưới, đừng động ta. Mọi người đều là người trưởng thành, nơi nơi đều là nhận thức người. Nhân ra thấy nghĩ như thế nào? Hắn không biết xấu hổ nàng muốn. Thực xin lỗi, ta vô tình. Tịch lâm vội vàng nâng lên tay, nhìn về phía nàng. Hiện tại vừa lúc muốn ăn cơm, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Tào Cầm nhíu mày nhìn hắn, cự tuyệt đến dứt khoát. Không có ý khác, chính là ăn bữa cơm, ta thiếu ngươi kia bữa cơm. Tịch lâm giải thích. Tào Cầm cảm thấy buồn cười. Lúc ấy hai người chia tay là hắn đơn phương tuyên bố. Lúc ấy nàng cũng có chút dự cảm, cho nên nói tốt hảo ra tới ăn bữa cơm. Sau đó nói rõ ràng liền có thể. Hắn không có. Chỉ là đứng ở đạo đức điểm cao, đối nàng một đốn đánh giá, theo sau đến ra chia tay kết luận. Nàng liêu mì mắt xem hắn, cười lạnh một tiếng, ngươi hiện tại thỉnh này bữa cơm có cái gì ý nghĩa? Đều là chuyện quá khứ, làm đến như là bố thí giống nhau, ai thiếu ngươi kia bữa cơm. Lúc ấy ta cảm thấy không công bằng, là bởi vì ngươi hết kỷ, ngươi đơn vương cho ta tuyên án, trong tiềm thức nói ta không xứng với ngươi, ta sẽ kéo ngươi chân sau. Cho nên không có khả năng kết hôn, chính là không có cho ta nói chuyện cơ hội. Tịch Lâm, ta lúc ấy thận trọng suy xét kết quả, cũng cảm thấy không thích hợp, tam quan không hợp, theo đuổi bất đồng, có thể hòa bình chia tay, ngươi nhưng thật ra dứt khoát, một phen liền đem ta liên hệ phương thức xóa cái sạch sẽ, hiện tại lại tới trang cái gì? Tịch Lâm nghe nàng lời nói, đáy mắt lóe lóe, nhưng là thực mau lại phủ nhận, "Tiểu Câm, ta trước nay không như vậy nghĩ tới, lúc ấy, ngươi xem, liền trốn tránh trách nhiệm tật xấu cũng không sửa." Ta không muốn nghe. Tào câm nói xoay người liền đi. Dưới tình thế cấp bách, tịch lâm lại giơ tay kéo nàng. Tào câm xoay người liền định trụ, cả người máu đều chạy trở về, nhìn cách đó không xa ôm tiểu cẩm cẩm quý dương. Há miệng thở dốc, một câu cũng chưa nói ra. Tịch lâm cũng thấy được quý dương, tay còn không có đụng tới nàng liền chạy nhanh thu hồi. Hắn không những không cảm thấy cảm thấy thẹn cùng quất bách, trong khoảng thời gian này nghèo tung tối tăm, làm hắn ngược lại có bẻ hồi một ván má đáp ý. Quý Dương làm người mang thai mang tiếng, khẳng định không biết Tào Cầm cùng hắn là cái gì quan hệ, đã từng bọn họ cũng tình yêu cuồng nhiệt quá, từ vườn trường đến ra xã hội. Không biết đối phương biết sẽ có phản ứng gì. Ở Tào Cầm trong tầm mắt, Quý Dương ôm Tiểu Cẩm Cẩm liền xoay người, không tiếp tục xem nàng. Lao công. Tào Cầm luôn uống, bất chấp mặt khác, vội vàng liền đuổi theo đi. Tiểu Cẩm Cẩm ghé vào ba ba sau lưng, còn tưởng rằng mụn mụn ở cùng bọn họ làm trò chơi, cười chiều nàng dối tay, mụn mụn, mụn mụ, mụ, mụ, mụ. Mau mau, lại chạy mau một chút liền đuổi theo ba ba. Quý dương đi được mau, Tào cơm lại mang giày cao gót, đi đến tiểu khu cửa thời điểm mới đuổi theo, duỗi tay kéo lên cánh tay hắn, không làm hắn lại đi. Ba ba chạy, chạy tiểu cẩm cẩm ở nàng đuổi theo đi thời điểm dùng sức làm ẩm ý, ở quý dương trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi. Vẻ mặt hương phấn, Tào cơm thở phì phò, đem quý dương tún đến gắt gao, đối phương bị nàng lôi kéo, bước chân cũng không thể không chậm lại. Nhưng hắn không thấy nàng. Hàng xóm nói bọn họ xảo mấy ngày, bọn họ cũng không thừa nhận, nhân gia muốn báo nguy, ta vừa vặn đi ngang qua, liền tới nhìn xem, trùng hợp gặp được hắn. Tào Cầm nhanh chóng giải thích, sợ hắn không tin, thật sự, quý dương cũng không hồi nàng. Vừa thấy, tào Cầm đều phải cấp khóc, một lòng nhảy nhót lung tung, Lão công, ngươi đừng không nói lời nào a, ta không lừa ngươi. Quý dương không có gì tính tình, cũng không cùng nàng phát quá hỏa. Ngươi như vậy, một khi sinh khí lên, làm người không biết làm sao bây giờ. Đại đường cái thượng nháo cái gì? Về nhà lại nói. Quý Dương ngăn cản xe taxi, mở cửa xe ngồi xuống. Tào Cầm cũng vội vàng ngồi vào đi, sợ hắn không mang theo nàng. Quý Dương báo cái địa chỉ, tài xế lái xe. Tào Cầm nhìn về phía hắn, ta không biết hắn vì cái gì tại đây, cũng chưa nói cái gì. Hắn nói mời ta ăn cơm, ta thực minh xác cự tuyệt. Ngầm chưa thấy qua mặt, đây là ngẫu nhiên đụng tới, hắn tới tìm hắn cha mẹ. Tào Cầm lần nữa ở giải thích, không ngừng nói, suốt ruột thật sự. Quý Dương ngẫu nhiên gật gật đầu, cuối cùng tới câu, đã biết. Cái này phản ứng, nàng cảm thấy còn không bằng cùng nàng xảo. Nàng ngực tích tụ một đoàn hỏa, cái này tích lâm, yêu tinh hại người A. Tiểu cẩm cẩm không rõ ba ba mụ mụ chi gian sự tình, ghé vào ba ba trên vai, nhìn mụ mụ, còn muốn rôi tay đi bắt nàng tóc. Nhìn mụ mụ xoay người xem ba ba, nàng tưởng xem nàng, nỗ miệng cùng mụ mụ bắn manh. Thân thân, nàng ba ngày không gặp mụ mụ, đầu còn hướng tảo câm bên kia vói qua, muốn thân nàng. Tào Cầm chính nhìn về phía Quý Dương, bất chấp nàng, ngại với tài xế ở phía trước, nàng lại không dám trắng trận táo bạo. Mụ mụ, tiểu cẩm cẩm thấy mụ mụ không để ý tới chính mình, dễ dãi muốn qua đi làm nàng ôm. Quý Dương đem nàng đưa cho Tào Cầm. Tào Cầm tiếp xuống dưới, ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi hắn: Lão công, ngươi hôm nay tới bên này làm cái gì? Hỏi xong, cảm thấy không đúng lắm, sợ Quý Dương nghĩ nhiều, lại bổ sung nói: Có phải hay không có việc tới bên này làm? Trương đại mẹ nói thủy quản lầu thủy, còn nói dưới lầu gần nhất thực xảo, ta đi giúp nàng tu, thuận tiện hỏi một chút sao lại thế này. Quý Dương trả lời. Tiểu Cẩm Cẩm ở tảo cầm trong lòng ngực lẩm đầu, nho nhỏ bàn tay lên sờ nàng, sau đó lại thân má nàng. Tao tâm tư đều đặt ở Quý Dương trên người, không có cho đáp lại. Tiểu Cẩm Cẩm nhíu môi, ngồi ở mụ mụ trong lòng ngực, nàng nếu không cao hứng, khẳng định là nhà bọn họ xảo, còn không thừa nhận. Tào Cầm trầm khuôn mặt nói xong, lại nói, Trương đại mẹ bên kia Không phải còn không có tu sao?